chương sáu trăm năm mươi bảy ngọc phủ đến ngộ đạo sơn phong phú bảo vật chương sáu trăm năm mươi bảy ngọc phủ đến ngộ đạo sơn phong phú bảo vật ngay tại tô hồng tiến về ngộ đạo sơn thời điểm một bên khác vây quanh cả cái trung tâm khu vực hình tròn thâm viên l á n h b ắ c cự kiếm thần tôn mang theo bốn tên bắt dài cao đoạn cổ thần tộc võ giả đến chỗ này thời gian áo nghĩa không gian áo nghĩa đứng tại biên giới cảm thụ được hình tròn trong thâm viên ẩn ẩn tràn lan ra áo nghĩa ba đậu thần tôn nhìn lấy cánh tay mình dựng thẳng lên lông tơ dường như nhớ lại cái gì chuyện rất đáng sợ á n h mắt hiện hiện nồng đậm vẻ kiên g rẻ một lát sau thần tôn lấy lại tinh thần h ắ n theo trong tay lấy ra một khối ngọc phủ xiết thật chặt trong tay cổ thần tộc bốn người thấy thế cũng ào ào lấy ra ngọc phủ đều giữ vững tinh thần tiến vào mảnh này khu vực ngọc phủ này cũng chỉ có thể tạm thời chống cự thời không áo nghĩa một vao mở ra quá trình bên trong một khi ra cái gì sai lầm không ai có thể cứu n g ư ờ i nhóm vâng bốn người lên tiếng đi thần tôn tay cầm ngọc phủ thân ảnh đằng không mà lên hướng phía trước hình tròn thâm bên mà đi bốn người lập tức đuổi theo ạ đừng lãng phí thời gian theo ta đi theo lấy địa đồ đi tế đặt chỗ sau đó các ngươi bốn người lưu lại trấn thủ ta đi ra đánh giết tô hồng thần tôn thản như nói nhớ kỹ làm thời không thâm viên dung chuyển thời điểm các ngươi liền có thể tay cầm ngọc phủ từ đó đi ra lân cận tìm tới truyền tống môn nhanh chóng nhanh rời đi nếu không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi đúng theo phi hành gia trọn vẹn hơn ngàn km thời điểm tô hồng đột nhiên cảm giác được bốn phía linh k h í dần dần bắt đầu nồng nặc lên đây là tiến vào trung tâm nhất khu vực tô hồng liếc nhìn bốn phía rất nhanh một tòa sừng sững tại trung tâm nhất thẳng vào trong mây cao sơn đập vào mi mắt cái này toàn núi cao trải r ộ n g bạch vụ căn bản thấy không rõ trong đó có thứ gì đây chính là ngộ đạo sơn tô hồng tăng thêm tốc độ một bên nhớ lại ngọc giản bên trên có quan ngộ đạo sơn tình báo ngộ đạo sơn căn cứ độ cao chia làm chín tầng khu vực càng là chỗ cao lấy được bảo vật phẩm d a i càng cao mỗi một tầng khu vực ở giữa tồn tại một loại nào đó kiểm nghiệm thiên phú cửa ả i chỉ có thuận lợi thông qua về sau mới có thể tiếp tục hướng lên trên leo đồng thời khen thưởng cũng cùng cửa ả i cùng một nhịp thở bất luận một vị nào võ giả đều chỉ có thể theo nộ đạo sơn lấy đi một kiện bảo vật cho nên làm thông qua mỗi một tầng cửa ả i lúc võ giả thì gặp phải hai loại lựa chọn một lựa chọn thu hoạch được trước mắt chỗ tầng số bên trong tùy cơm ộ t kiện bảo vật sau đó liền sẽ bị truyền t ố n g đến nộ đạo sơn chân không thể lại leo núi hai đối với mình có đầy đủ tự tin không lấy bảo vật tiếp tục leo núi nhưng đây là tồn tại nguy hiểm rất lớn võ giả nếu n như không cách nào thông qua tầng tiếp theo cửa ải liền sẽ bị trực tiếp chuyển tống đến chân núi liền một kiện bảo vật đều vơ vét không đến cho nên cần lượng sức mà đi đối thực lực bản thân nhất định phải có rõ ràng nhận biết mới được không chỉ có như thế cả toàn bộ đạo sơn bao quát phương biên trăm dặm khu vực bên trong đều tồn tại cầm chế không cho phép bất luận kẻ nào lẫn nhau đ ọ c thủ toàn bộ leo núi quá trình có thể nói không có bất kỳ cái gì mạo hiểm chỉ cần đem hết khả năng trèo lên trên mộ đạo sơn chỉ có khi tiến vào thời không thâm viên sau ngày thứ bảy mới sẽ mở ra còn tốt lần này vận khí không tệ nếu như thời không thâm viên ba bốn ngày thì kết thúc cũng chỉ có thể bỏ qua tô hồng nhìn lấy càng ngày càng gần n g ộ đạo sơn đỉnh đầu ánh mắt tràn ngập trờ mong cũng không biết cái này đệ cửu tầng khu vực bên trong sẽ tồn tại như thế nào bảo vật không lâu sau đó làm tô hồng đi vào n g ộ đạo sơn chân núi thời điểm nơi này đã đứng thẳng mấy trăm đạo thân ảnh mà bốn vương tám hướng còn có võ giả không ngừng hướng bên này chạy đến đối với cái này tô hồng không chút nào ngoài ý mới có cốt linh hạn chế có thể tiến vào trung tâm khu vực võ giả, cái nào không phải thiên phú kinh người thiên tài yêu n g h i ệ t chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ngộ đạo sơn thiên thập c ử u cũng đến có người đem ánh mắt quăng tới t h ấ p giọng cùng bên cạnh người nghị luận tô hồng cũng không để ý d i ư ơ n g mắt hướng ngộ đạo sơn nhìn qua giờ n à y khắc này ngộ đạo sơn đệ nhất tầng đến đệ thất tầng bạch vụ đã tiêu tán trong đó có một ít bạo lộ r a b ả o vật thu vào mọi người tầm mắt thỉnh thoảng thì có tiếng kinh hô vang lên chỉ có đệ bắt tầng cùng đệ cựu tầng còn trải rộng bạch vụ có vô tướng các tình báo tô hồng rõ ràng làm bạch vụ triệt để tiêu tán thời điểm liền có thể vào ngộ đạo sơn bên trong đúng lúc này vô đạo xem thanh làm phúc thiên điện long võ còn có thiên nhất đẳng chúng yêu nhiệt g lần lượt đến ôn dương cái này tên đ i ê n lại còn không tới long võ liếc nhìn một phía hơi kinh ngạc khi thấy tô hồng chỉ có một người lúc thiên nhất cùng thiên năm ngày mười một nhìn nhau liếc một chút ánh mắt bên trong đều lóe qua một v ệ n vẽ tức với tô hồng biết bọn hắn đang đáng tiếc cái gì đơn giản là ngộ đạo sơn không có cách nào động thủ cầm chế bằng không mà nói tất nhiên thừa cơ làm k ó dễ chưa tiêu diệt hắn cái này là đản đối thủ cạnh tranh lại nói thiên nhất các ngươi đ á n người này nhìn cái gì quát to một tiếng, beo vô tướng mặt nạ nga o huyền xuất hiện tại tô hồng bên c ạ n h thân. nghe vậy, thiên nhất b ọ n người chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. cái này thiên một nhìn qua cùng thiên năm ngày mười một đã đạt thành trung nhận thức muốn đem nhìn qua thực lực yếu nhất chúng ta trước giải quyết rơi. nga o huyền nói nhỏ. tô hồng nhẹ gật đầu, hắn đã phát hiện, nhưng cũng không thèm để ý hắn hôm nay, liền ôn dương đều có thể đánh giết, còn thật không có đem thiên nhất đám người này để vào mắt. giờ phút này hiện trường, duy nhất đáng ra hắn chú ý chỉ có thanh làm cùng lòng võ hai người. ngoa tào. đó là, thiên cấp linh dược. đúng lúc này đệ bắt tầng bạch vụ tiêu tán một tiếng kinh hô lập tức vang lên trong n g a y mắt sở hữu người dương mắt hướng ngộ đạo sơn đệ bắt tầng nhìn lại chỉ thấy một gốc toàn thân bích lục linh dược đập vào mi mắt tại gốc này linh dược bốn phía linh khí nồng nặc ngưng tụ thành linh dịch đem chen trúc ở trung tâm đúng lúc này một đạo dị tượng phóng lên tận trời theo dị tượng ở trên bầu trời hướng ra phía ngoài mở rộng không biết bao nhiêu dặm trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ hưng phấn cái này dị tượng phạm、y. chỉ sợ là thiên khí đây chính là đệ bắt t ầ n bảo vật sao ta liệu mạng cũng phải lên đi đầu tiên là thiên cấp linh dược sau là thiên khí cấp linh minh để hiện trường nhất thời s ô i t r à o ngươi làm sao không có phản ứng nga o huyền kinh ngạc nhìn lấy mặt không thay đổi tô hồng chỉ có thể cầm một kiện bảo vật tự nhiên muốn cầm tốt nhất ngay vậy nga o huyền nhịn không được c ư ờ i lên gần trăm năm nay trở leo lên ngộ đạo sơn đệ cựu tầng cũng bất quá hai trường số lượng nhân tộc vị kia tề thiên vương chính là một cái trong số đó cho dù có thể leo lên đệ bát tầng cũng lắc đắc không có mấy t u y ệ t đại đa số đều tại đệ thất tầng đệ lục tầng thậm chí thấp hơn tầng số bất quá nghĩ đến tô hồng thiên phú nga huyền lời nói xoay chuyển lấy ngươi thiên phú đệ cựu tầng nên vấn đề không lớn hắn hiện tại đối tô hồng thiên phú là rất phục tức giận thậm chí đã đến mủ quán tin tưởng cấp độ không có cách từ khi biết tô hồng đến bây giờ nga o huyền thì lần lượt bị hắn thiên phú làm chấn kinh dù là tô hồng chờ sẽ trực tiếp xông lên đệ cựu tầng hắn cũng sẽ không có bao lớn ngoài ý mớn ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị phía trên đệ cựu tầng tô hồng hỏi lại đến đều đến đương nhiên muốn lên đi nhìn một cái nga o huyền cười hắn là đối tô hồng thiên phú chịu phục nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ cảm thấy mình thiên phú không được vậy lên một khối đi lên sau một khắc trong tầm mắt hắn bạch vụ tan thành mây khói đệ cựu tầng tất cả bảo vật dù là dấu ở trong núi sâu đều bị hắn thấy rất rõ ràng có ngày khí vất quá ba động so đệ bắt tầng muốn mạnh hơn không ít thiên cấp linh dược đột nhiên tô hồng tại một đám bảo vật bên trong thấy được một kiện hơi khắc thường đổ vật đó là khắp nơi hóng ánh sáng long lanh lá cây lá cây mặt ngoài hiện lên chín đạo thần bí hoa văn làm ánh mắt dừng lại tại cái này cái lá cây phía trên lúc cho dù chỉ là đứng tại chân núi nhìn qua tô hồng đều cảm giác được đại não một mảnh thư thái vốn là nhạy cảm vô cùng tư duy biến đến mức dị thường phát triển thì đã từng thu được một mảnh tam vân ngộ đạo diệp chính là tại cái này ngộ đạo diệp trợ giúp giới hắn có thể sáng chế vô địch u y ề n công bằng không mà nói không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian ngộ đạo diệp phẩm giai phán đoán thứ nhất trực quan cũng là nhìn mặt ngoài đường vân có mấy đạo cho dù là phẩm giai thấp nhất một văn đều cực kỳ chân quý lại thưa thớt mà trước mắt cái này một mảnh ngộ đạo diệp trọn b ẹ n t i ể u vân chính là thần cấp phẩm giai thần cấp ngộ đạo diệp giờ khác này tô hồng hô hấp đều có chút dồn dập trước đây hắn tiêu tốn rất nhiều võ đạo giá trị cũng lại tu luyện vô tướng đại thủ lấn tình huống dưới mới nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu bởi vậy, vậy tô hồng đối với mình phải chăng có thể nắm giữ thời gian áo nghĩa một mực không có niềm tin quá lớn nhưng là nếu mà có được cái này cựu vân ngộ đạo diệp lại thêm cái kia tràn ngập thời gian cùng không gian áo nghĩa hình tròn thâm nguyên nắm giữ thời gian áo nghĩa năm chắc thì gia tăng thật lớn thậm chí hắn nói không chừng có thể một hơi đem thời gian cùng không gian áo nghĩa cho nắm giữ đến hình thức ban đầu cảnh giới mà không còn là một kia ở trong đó khác biệt cũng lớn đi t ự như hắn bây giờ nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu thì chuyển đi ra còn chỉ có thể bằng vào vô tướng đại thủ ấn còn nếu là có thể nắm giữ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu cho dù khoảng cách tranh thức nắm giữ áo nghĩa còn rất xa xôi nhưng hắn hẳn là cũng có thể có bị nhất định điều khiển không gian năng lực muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể phối hợp vô tướng đại thủ ấn sử dụng đây chính là cựu vân ngộ đ ạ o diệp lại phối hợp ta tự thân t i ê n c ũ nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại áo nghĩa hình thức ban đầu cũng không có vấn đề a tô hồng trái tim bịch bịch cồn loạn không gian áo nghĩa có cỡ nào biến thái hắn nhưng là bản thân trải nghiệm cái kia tới đánh đồng thời gian áo nghĩa lại có thể kém đi nơi nào không cần thần thông phối hợp mà chính là tùy ý thi triển cho dù hiệu quả kém sa triệt để nắm giữ áo nghĩa cường đại như vậy nhưng đối ngay sau đó hắn đã hoàn toàn đủ nếu là có thể nắm giữ hai loại áo nghĩa hình thức ban đầu giết tôn giả đối với ta mà nói có lẽ cũng sẽ không l à việc khó gì t ô hồng hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nhưng là hắn ánh mắt như cố gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh cựu vân ngộ đạo diệm trong lòng đối với cái này tình thế bắt buộc đúng lúc này bao phủ đệ cựu tần bạch vụ tiêu tán chỉ một tho từng đạo từng đạo đến từ bảo vật dị tượng phóng lên tận trời một số không có bị cây cối che chắn bảo vật thu vào mọi người tầm mắt cái kia mảnh cựu vân ngộ đạo diệp chính là một cái trong số đó làm nhận ra cái này ngộ đạo diệp n ấ y mắt hiện trường triệt để sôi trào bảy tám ngoa tạo ta không nhìn lầm đi đây là cựu vân ngộ đạo diệp còn có chút linh b i n h dị tượng thậm chí so vừa mới đệ bắt tầng cái kia mấy món thiên khí còn mạnh hơn một chút cái này chẳng lẽ lại là bán thần khí t đây chính là ngộ đạo sơn đệ cựu tầng bảo vật à n g ư ê n cái này nếu có thể đạt được lao tử chẳng phải là thiên hạ vô địch kích động tham lam lửa nóng ánh mắt tại thời khắc này tập trung ở ngộ đạo sơn đệ cửu tầng nhưng là đại bộ phận ánh mắt như cũng tập trung ở cái k i ê m mảnh cửu vân ngộ đạo diệp phía trên hiện nhiên tại đại bộ phận trong lòng đệ cửu tầng hiện nay có có thể nhìn đến bảo vật bên trong cái này cửu vân ngộ đạo diệp cũng là giá trị cao nhất bảo vật rất nhanh sở hữu người thu tầm mắt lại ánh mắt lửa nóng nhìn qua ngộ đạo sơn chờ đợi cái t i ê ngăn cách bình c h ư ớ triệt để tiêu tán trong n á y mắt chỉ cần có thể cầm tới đệ cửu tầng tùy ý một kiện đều chuyến đi này không tệ thiên nhất đệ xuống trong lòng tham、lam. liếc nhìn một phía trong lòng khinh thường cười một tiếng đệ c ử u tầng bảo vật bảo vật là nhiều nhưng gần trăm năm nay có thể leo lên đệ c ử u tầng cũng bất quá hai trường số lượng đối với hắn mà nói hiện trường có tư cách cạnh tranh đối thủ cũng cứ như vậy mấy người mà thôi đúng lúc này vay ngăn cách bình t r ư ớ n g triệt để tiêu tán cùng lúc đó lộ đạo sơn bên trong đại biểu cửa hải chín đạo màn sáng hiện hiện đ e m lộ đạo sơn ngăn cách ra trí tầng hướng quát to một tiếng mấy trăm thế năng đầy đủ tiến vào trung tâm khu vực thiên tài yêu nghiệt đồng thời hướng lộ đạo sơn phóng đi nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây sau mấy đạo thân ảnh từ trong đám người lướt đi xông vào trước n h ấ t đầu vô đạo xem thanh làm phúc thiên điện long võ thiên nhất thiên năm ngày mười một còn có cái kia thiên thập c ử u cùng thiên thập bát bọn hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy nhìn lấy tình cảnh này có người sắc mặt biến hóa có người thở dài nói thật sự cho rằng đệ c ử u tầng bảo vật là chúng ta có thể cầm tới có thể đến lần thứ bảy đệ bắt tầng liền đã rất tốt nói nhảm ngộ đạo sơn cửa h ả i nhìn đến là thiên phú và ngộ tính không phải nhìn tốc độ chúng ta so với bọn hắn kém ở đâu rồi nói hay lắm không có chi k h í phế vật nhanh lên lần đi đừng cả n đường ngoại trừ số ít người bên ngoài cái khác tất cả võ g i ả đều đối với mình t r à n ngập tự tin đ ố i đ ệ cựu tầm đều làm ộ t bộ t ì n h tế h bắt buộc t ư thế có thể tại năm mươi tuổi cốt linh h ạ n chế phía dưới đột phá đến bắt g a i cái nào trong lòng không có ngạo khí có lẽ c h i ế n l ư ợ c cùng t h a n h l à m lòng võ bọn người tồn tại c h i l ệ nhưng n h ở thiên phú cùng ngộ t í n h phía trên còn thật không ai cảm thấy mình không được sau một k h ắ c làm tô hồng một hàng tốc độ nhanh nhất võ gia bọn tới n ộ đạo sơn chân lũi bọt thẳng vào cái kêu mạnh trong suốt màn sáng tìm nhập đệ nhất t ầ n cửa ai sau đó trong vòng mười giây lục tục mấy trăm đạo thân ảnh toàn bộ hướng nhập cửa khẩu bên trong trắng xóa không gian bên trong tô hồng mở mắt ra nhìn đến cách đó không xa đứng với một đạo hư ảnh không nói lời nào sau một khắc đạo hư ảnh này hướng tô hồng trùng s á t mà đến đưa tay ở giữa thi triển ra một bộ quyền pháp đây là ý gì tô hồng h i ế p h i ế p mắt một quyền đánh ra v u a y một tiếng hư ảnh tại chỗ vỡ vụn ra có thể sau đó một khắc đạo hư ảnh này lại lần nữa ngưng tụ mà thành lần nữa thi triển đồng dạng quyền pháp hướng tô hồng đánh tới dạng này đánh k h n g chết lộ đạo sơn kiểm tra thiên phú cùng lộ tính chẳng lẽ là muốn ta học tập cũng vận dụng bộ này quyền pháp đánh thắng hư ảnh tô hồng linh cơ nhất động vận dụng phá vọng tâm đồng tỉ mỉ quan sát môn quyền pháp này a vẹn vẹn mấy giây sau tô hồng ngoại ý muốn nhữ mày sau một khắc hắn lại thi triển ra cùng hư ảnh giống nhau như đúc quyền pháp oanh trong c h ư ớ c mắt hư ảnh bị tô hồng đánh nổ cũng không một lần nữa ngưng tụ mặc dù chỉ là đệ nhất tầng cửa ả i nhưng cái này không khỏi cũng quá đơn giản a tô hồng nói thầm một tiếng thân ảnh tiêu tán tại nguyên chỗ thông qua đệ nhất tầng màn sáng phía sau tô hồng thân ảnh ngưng tụ liếp nhìn một phía không có một ai thông qua đệ nhất tầng mới tính tranh t h ứ c tiến nhập ngộ đạo sơn nội bộ quay đầu mắt nhìn sau lưng màn sáng tô hồng cấp tốc thu tầm mắt lại bắt đầu leo núi thẳng đến ngộ đạo sơn đệ nhị tầng màn sáng phong đi c h trăm năm mươi chín để người nẹn học nhìn chân chối vượt quan tốc độ đệ tử tầng c h trăm năm mươi chín để người nẹn học nhìn chân chối vượt quan tốc độ đệ tử tầng mấy giây sau làm tô hồng sắp xông vào đệ nhị tầng cửa ải thời điểm ông đệ nhất tầng màn sáng phía sau thân mang đạo vào thành làm mặt không thay đổi xuất hiện tại thông qua đệ nhất tầng cửa ải khi thấy tô hồng thời điểm thanh làm không hề bận tâm ánh mắt hơi hơi nhất điểm ngay sau đó nga o huyền l o n g võ thân ảnh tuần tự xuất hiện gặp tô hồng s ô n g vào đệ nhị tầng cửa ải nga o huyền giật giật khoe miệng có chút không nói gì lại có chút tập mãi thành thói quen ừng l o n g võ thì là khẽ giật mình hơi kinh ngạc nói có ý tứ cái này thiên thập cựu không hổ là bị vô tướng các chủ xem trong người s á c thực đầy đủ yêu nghiệt d g n g một chút hắn khẽ cười nói có điều cái này cũng vẹn vẹn là đệ nhất tầng cửa ải mà thôi mo một chút không tính là cái gì hắn nụ cười r ự rỡ mặt mũi tràn đầy tự tin nga huyền đồng tình mà liếp nhìn lòng võ lại là một cái không có bị tô hồng đã kích qua người trẻ tuổi từng có lúc hắn cũng là như vậy s i ê u thanh làm một câu đều không nói trực tiếp khởi hành hướng đệ nhị tầm cửa hải tiến đến ngao huyền cùng long võ thấy thế cũng không ngừng lại cấp tốc đuổi theo l i ê n tại bọn hắn vừa rời đi mấy giây sau ông nong nong có tiểu mấy chục đạo thân ả n h lục tục no ngoe hiện hiện tốc độ nhanh nhất là thiên nhất ngay sau đó là thiên năm ngày mười một còn có một đám thiên cấp thiên tài cùng với khác yêu nghiệt a có võ giả kinh ngạc nói thanh làm long võ hai người này nhanh thì cũng thôi đi cái kia thiên thập bắt lại cũng không thua bao nhiêu còn có cái kia thiên thập cửu đâu không phải nói bởi vì vì thiên phú bị vô tướng các chủ coi trọng à làm sao còn không có xuất hiện so với chúng ta chế hơn thiên nhất nguyên nhân chính là thiên thập bắt vượt qua n tốc độ mà những m à y lúc chỉ nghe thấy câu nói này nhất thời hắn nao nao cấp tốc liếc nhìn một phía phát hiện thật không nhìn thấy thiên thập cửu nhịn không được bật cười một tiếng hắn hướng về phía thiên năm ngày mười một mười hai người nói xem ra vô tướng các chủ cũng có nhìn nhầm hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy đột nhiên có người kinh ngạc nói ngọ tạo đó là ai làm sao so thanh làm bọn hắn nhanh hơn sở hữu người x ứ sở đội vàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh không n ở thông qua cửa khẩu thứ hai thẳng đến đệ tam tầm cửa ải mà đi mà cùng lúc đó thanh làm ba người mới mới vừa tiến vào đệ nhị tầm cửa ải mà thôi cái đó là ngoa tạo đó là thiên thập cựu hắn nguyên lai là đã sớm vượt u a n mà lại so thanh làm ba người đều phải nhanh một chút ta dựa vào không hổ là vô tướng các chủ xem trọng yêu nghiệt phong v ư ơ n g cảnh ánh mắt cũng là lợi hại à căn bản sẽ không nhìn nhầm cái này cũng quá nhanh đi xác thực lợi hại chỉ có thể nói thiên cấp thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách à vô tướng các chủ yêu ái thiên thập cựu không phải không đạo lý nghe những thứ này kinh t h á n bên trong sen lẫn thanh â m âm dương khoa khí bao quát thiên nhất ba người ở bên trong một đám thiên cấp thiên tài sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn bọn hắn không lên tiếng nữa mà chính là mặt đen lên hướng tầng tiếp theo cửa ải phóng đi tại bọn hắn đi không lâu sau nguyên điệu lần lượt từng bóng người bắt đầu không ngừng hiện hiện đám này quái vật thật nhanh n a có người nhìn trời nhất đẳng người chính cảm khái đâu đột nhiên một đạo thanh â m kinh ngạc vang lên ngoa tạo làm sao đã có người đến đệ tam tầng đi cái này vừa nói sở hữu người vội vàng nhìn lại chỉ thấy chỗ giữa s ư n núi thiên thập cựu chính hướng về đệ tứ tầm cửa ải phóng đi mà tại hắn phía sau không có mờ ai thậm chí thì liền thanh làm lòng vo ngao huyền ba người này cũng mới, mới vừa tiến vào đệ tam tầm cửa ải mà thôi cái này ta mới qua nhất quan hắn đã vọt tới đệ tứ q u a n rồi không phải cái này thiên thập cựu hắn còn là người sao nhìn qua cái k i a đạo nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng mọi người suy nghĩ xuất thần theo không kịp sau mười phút n ộ đạo sơn phía trên tại đệ tứ tầm cửa ải bắt đầu lộ khó khăn đã xuất hiện biến hóa rõ ràng có người bắt đầu tạc quan phần lớn người vượt qua n tốc độ đều rõ ràng chậm lại nhưng là vẫn có mấy bóng người là ngoại lệ giống như là thanh làm lòng vo ngao huyền ba người tựa hồ bọn hắn cửa ả i độ khó khăn không có biến hóa độ dạng phá quan tốc độ cũng không có bao nhiêu suy giảm giờ phút này ba người đã vọt vào đệ n g ũ quan t h ẻ thiên nhất b ọ n người cũng lục tục no ngoe nghe theo đệ tứ quan t h ẻ đi ra nhưng là giờ này k h ắ c này đã không có người chú ý những thứ này yêu nghiện tất cả bởi vì thẻ quan bị truyền tống đến chân núi võ giả giờ phút này đều n ơ ngác ngửa đầu nhìn qua cái kia đạo đã tiếp cận s â phòng lần nữa hướng nhập cửa ả i thân ảnh đệ lục tầng cửa ả i không phải anh em người cái gì thiên phú a cái này thiên thập cựu quả thực n g ư ờ tiên bài danh đệ nhị thứ ba thanh làm lòng võ trên thiên phú cũng không sánh bằng hắn ạ đây chính là làm cho vô tướng các chủ thân truyền thần thông thiên phú a ta xem như hiểu lộ đạo sơn đệ ngũ tầng vừa mới thông qua cửa ải lòng võ ngầm đầu nhìn tô hồng thân ảnh trên mặt lại cũng không nhìn thấy trước đó bộ kia tự tin hắn quẹ miệng co giật một chút thầm nói chỗ nào xuất hiện váy bật cũng không biết hắn cùng thiên thần tiên ma hai tộc có hay không thủ có mà nói ngược lại là có thể nhận thức một chút thân mang đạo bảo thanh làm nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng bóng lưng ánh mắt lưu động không biết suy nghĩ cái gì ngao huyền biểu lộ thứ nhất bình tĩnh hắn liền đầu đều chẳng muốn nhấc căn bản không chú ý tô hồng đã vọt tới tầng nào phối hợp hướng đệ lục tầng cửa ải phóng đi cùng tô hồng nhận biết lâu như vậy hắn hiện tại tâm tính đã vững như láo cầu sau hai mươi phút tô hồng thân ảnh xuất hiện tại đệ thất tầng thẳng đến đệ bắt tầng cửa ải mà đi trông thấy tình cảnh này chân núi võ giả nhóm đã t ê theo lộ đạo sơn mở ra đến bây giờ cũng mất quá ba mươi phút ra mặt mà thôi có người bởi vì thẻ quăn mà bị truyền tống đến chân núi có người thì là đã tại khiêu chiến t gần trăm năm nay có thể leo lên đệ bắt tầng võ giả cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi leo lên đệ c ử u tầng võ giả càng là bất quá song trường số lượng quá nhanh ta thì chưa thấy qua nhanh như vậy nộ đạo sơn lịch sử đến nay ghi chép khẳng định bị đánh vỡ đi tiến vào đệ bắt tầng cửa ả i tô hồng lần nữa bị truyền tống đến trắng xóa không gian bên trong một đạo hư ảnh đứng lặng tại cách đó không xa đệ thất tầng độ khó khăn không sai biệt lắm tương đương học được đ ỉ n h cấp a cấp võ kỹ mà lại có thời gian nhất định hạn chế cái này đệ bắt tầng hẳn là thần thông độ khó khăn đi tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này h ư h n h động vẫn là cái t i ê bộ q u ế n pháp chỉ là bày ra tinh diệu trình độ thậm chí uy lực chờ một chút các phương diện đều viễn siêu trước đó thần thông cấp độ khó khăn đồng thời tại hư ảnh lúc độc thủ cách đó không xa có một cái màu trắng đồng hồ cát các chạy chính đang chậm rãi trôi qua tô hồng quét mắt các chạy trôi qua tốc độ đại khái tổng cộng có thời gian ba tiếng ba giờ phải học sẽ hư ảnh thi triển thần thông cấp quyền pháp đây đối với thiên phú yêu cầu có thể nói là vô cùng hạ khắc có điều quyền pháp này uy lực cũng chỉ có thể coi là yếu nhất một số thần thông hơn nữa nhìn đi lên cảnh giới cũng liền nhập môn mà thôi độ khó khăn thì như vậy đi nửa giờ hẳn là có thể giải quyết đối mặt hư ảnh nằm đấm tô hồng liền tránh đều chẳng muốn tránh nằm đấm như mưa rơi nện ở tô hồng trên thân thể d ầ m d ầ m d ầ m chỉ nghe từng tiếng trầm muộn tiếng vang vang lên thế mà đối mặt hung manh như vậy công kích tô hồng từ đầu đến cuối lại ngay cả nửa bước đều không có lui lấy hắn nhục thân cường độ cái này hư ảnh công kích căn bản vô pháp dung chuyển hắn một phần một h ả o sau một khắc tô hồng không có lãng phí thời gian nữa không nhìn thẳng hư ảnh thôi động phá vọng tâm đồng bắt đầu học tập đối với người khác mà nói một bên học tập còn vừa muốn chống tự hư ảnh liên tục không ngừng tiến công đây là một kiện rất chuyện khó khăn sơ ý một chút mạch suy nghĩ liền sẽ bị đánh gãy có thể hết lần này tới lần khác đối với tô hồng mà nói cái này muốn so chiếu vào bí tịch tu luyện muốn hiệu suất được nhiều tại phá vọng tâm đồng nhìn soi mói thế công hung mánh hư ảnh tựa như là cái không giữ lại chút nào lao sư đem quyền pháp bày ra phát huy vô cùng tinh tế cũng chính là hư ảnh không có thần t r í cái này nếu là đổi lại người khác phát hiện mình công kích liền phá phòng đều làm không được cái gì gì đối thủ còn ngay trước mặt học trộm chính mình thần t h ô n g chỉ sợ đến khí chết rồi sau hai mươi phút tô hồng đem quyền pháp nhập môn một quyền đem hư ảnh đánh tan đánh giá thấp chính mình hai mươi phút thì giải quyết tô hồng nhất miệng cái này ngộ đạo sơn cũng thật là đã phải dùng thần thông đến kiểm tra thiết phú cái kia đều có thể làm điểm y lực mạnh thần thông nha dạng này hắn còn có thể nhiều nắm giữ một môn hữu dụng thần thông đổi lại lúc khác thì loại này y lực thần thông cấp quân y pháp hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút loại quân y pháp này tác dụng duy nhất chính là cho ta gia tăng dấu chấm trải qua vì ta về sau tự tạo thần thông lúc khai thác một số ý nghĩ hy vọng đệ cựu tầng thần thông đáng giá một học làm tô hồng xuất hiện tại đệ bắt tầng lúc phía giới hẩn ẩn chuyển đến xôi trào thanh em tô hồng kinh ngạc hướng phía dưới núi nhìn một cái chỉ thấy thanh âm là theo chân núi chuyển đến nguyên lai、like、đã có nhiều người như vậy bị đào thải rơi mất tô hồng lông mày nhữ lại cũng không thèm để ý rất nhanh thu tầm mắt lại trực tiếp phóng tới đệ cửu tầm cửa ả i giờ này k h ắ c này trong tầm mắt của hắn chỉ có cái kia mảnh cửu v â n ngộ đạo diệm chương sáu trăm sáu mươi ta k h í đều mới thở phía trên hai cái người làm sao lại thông qua đệ cửu quan chương sáu trăm sáu mươi ta k h í đều mới thở phía trên hai cái người làm sao lại thông qua đệ cửu quan vị truyền tống đến chân núi võ giả càng ngày càng nhiều bọn hắn có người bởi vì lòng tham cưỡng ép vượt q u a n cuối cùng thất bại bảo vật gì đều không m ò được có người thì đối t ự thân nhận biết rõ ràng không có lại tiếp tục chủ động lựa chọn cửa ả i bảo vật bị truyền tống đến chân núi nhưng vô luận là ai bị truyền tống đến chân núi lúc cái động tác thứ nhất đều là nhất trí cái kia chính là lấy ra đan dược tiến hành khôi phục đang xông q u a n quá trình bên trong đã muốn tránh né hư ảnh công kích lại muốn hết sức chăm chú học tập vô luận là thể lực vẫn là tâm thần tiêu hao đều vô cùng lớn nhất là tại độ khó khăn bạo tăng đệ tứ quan bắt đầu mỗi lần vượt q u a n sau khi thành công đại bộ phận võ giả đều muốn nghỉ ngơi rất lâu dùng đan dược khôi phục dù là cho tới bây giờ còn tại vượt quan võ g i ả nhóm đại bộ phận cũng còn tập trung ở đệ ngũ tầng chỉ có cực ít bộ phận tại khiêu chiến đệ lục quan mà đệ thất tầng trở lên chỉ có chút ít mười mấy bóng người giờ này khác này một đám người nguyên nhân chính là tô hồng vượt quan nhanh chóng mà cảm thấy chấn kinh thời điểm ngay sau đó liền thấy tô hồng một lát đều không ngừng lại liền trực tiếp xông vào đệ cựu quan hình ảnh nhất thời một đám người đều mộng không phải anh em ngươi phía trước mấy cái quan không nghỉ ngơi thì cũng thôi đi đây chính là gần trăm năm nay thì vài trăm người có thể vượt qua đệ bắt con a cái này đều không nghỉ ngơi một chút liền trực tiếp tiến đệ c ử u c a n rồi có lẽ đối với hắn mà nói đệ bắt tầng cũng không có khó như vậy cái này này thiên phú dù sao ta là không thể nào hiểu được ta thông qua đệ ngũ quan thời điểm tâm thần điều mệnh miễn cưỡng đổi u tại đồng hồ cắt thời gian kết thúc trước mới thành công đệ c ử u tầng cửa hải không gian tô hồng liếc mắt đồng hồ c ắ t có chút ngoại ý muốn nói lần này có năm tiếng lúc này đối diện hư ảnh thi triển quyền pháp đánh tới uy lực hơn xa đệ bắt quan tô hồng không có tranh né oanh hư ảnh nắm đấm rơi vào trên người hắn tô hồng toàn thân chấn động phát ra một tiếng văng trầm nhưng cũng liền chỉ thế thôi như cũng không cách nào dung chuyển thân thể của hắn sách đệ cựu tầm thần thông cũng như thế đổ bỏ đi tô hồng thôi động phá vọng tâm đồng rất nhanh mặt lộ vẻ một vệ thất vọng bình tĩnh mà xem xét môn quyền pháp này đi lực tại thần thông đã đạt đến trung đẳng trình độ nhưng tô hồng vẫn là không lọt nổi mắt xanh hắn nắm giữ thần thông tùy tiện cầm một loại đi ra đều hơn xa môn quyền pháp này được rồi coi như khai thác phía d ư ớ i mạch suy nghĩ về sau tìm cái thời gian tự tạo thần thông sau một khắc tô hồng chọi cứng lấy hư ảnh công kích hết sức chăm chú học tập sau hai giờ tô hồng một quyền đem hư ảnh đánh nát thân ảnh chậm rãi biến mất tại bên trong vùng không gian này mười phút đồng hồ trước đệ bắt t ẩ n hô hô hô kịch liệt tiếng thở dốc vang lên vừa thông qua đệ bắt quan nga o huyền cảm thấy đầu chua nao tăng lấy chính thức xuất đan thuốc an bảo phía trước mấy cái quan còn không rõ ràng cái này đệ bắt quan đầy đủ biến thái trong vòng ba giờ đem cái này đổ bỏ đi thần thông nhập môn thì cũng tôi h đi còn muốn bị cái tia đáng chết hư ảnh buồn nôn nga o huyền t h ầ m mắng một tiếng nếu là không có hư ảnh can thiệp hắn nắm giữ thần thông tốc độ còn có thể mo hơn không ít lúc này bên hai chuyền đến hơi hơi tiếng thở dốc hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy thân mang đạo bào thanh làm đang đứng tại cách đó không xa lồng ngực hơi hơi chập trùng nàng cũng tại phục d ụ n g đ a n dược khôi phục thể lực cùng tâm thần cái này thanh làm vậy mà còn nhanh hơn ta một số mà lại thể lực rõ ràng tiêu hao so ta ít hơn nhiều không hổ là có thể nhục thân đối cứng tôn giả thậm chí đem đánh chạy quái v ậ t nga o huyền trong lòng có chút kinh thánh ắ n thân là ngũ trào kim long nhục thân có thể nói mạnh đến mức d o a người n nhưng cái này không biết cụ thể chủng tộc thanh làm lại vẫn hơn một chút chính mình một bậc không biết tô hồng xông qua cửa hải này lúc là cái như thế nào trạng thái nga huyền liếc nhìn một phía phát hiện không thấy được tô hồng lập tức liền biết cái này ra hỏa đã tiến đệ cựu quan cũng không biết cái này biến thái nghỉ ngơi bao lâu có mười phút đồng hồ sao nga o huyền không xác định mà thầm nghĩ thể lực khôi phục đơn giản nhưng tâm thần đều m ệ n trạng thái hắn tối thiểu đến chậm cái chừng nửa canh giờ mới được dù sao đệ cựu quan khẳng định phải càng khó không đem trạng thái điều chỉnh tốt đi vào cũng không có ý nghĩa đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh hiện hiện là phúc tiên điện long võ hắn mới vừa xuất hiện thì co quắc ngồi trên mặt đất lồng ngực kịch liệt chập trùng đồng thời trong miệm hùng hùng hồ hộ đang không ngừng ân cần thăm hỏi hữ ảnh ta lại là chậm nhất bất quá hai người này cũng không có nhanh hơn ta bao nhiêu trông thấy đệ bắt ẩ m chỉ có thiên thập bắt hòa thanh làm lòng võ nhữ mày lại ngựa khí không bình tĩnh nói cái kia thiên thập c ử u đã đang xông đệ c ử u vang rồi nghe vậy nga o huyền l ư ờ m lòng võ liếc một chút giật giật khỏe miệng nói khuyên ngươi một câu chớ cùng hắn so thuần túy là tại tự tìm p h i ề n não a ngươi cái không lòng dạ ra hỏa lòng võ nhất miệng ta thừa nhận thiên thập c ử u thiên phú là rất biến thái nhưng nếu như thì đối với hắn như vậy chịu phục vậy ngươi đời này không vượt qua được hắn ta lòng võ theo ngươi cũng không đồng dạng bất kể là ai ta dù là hiện tại không bằng hắn tương lai cũng nhất định sẽ vượt qua hắn l o n g võ chém đinh chặt sắt nói ngựa k h i vô cùng kiên định nga o huyền khoe miệng co giật một chút ngươi còn muốn vượt qua tô hồng lao tử thân là ngũ trạo kim long cũng không dám nghĩ chỉ bằng ngươi giờ này khắc này nhìn lấy l o n g võ nga o huyền liền phản phất thấy được đã từng ngây thơ chính mình mỗi lần hắn cảm thấy mình có thể vượt qua tô hồng thời điểm lập tức liền bị cái sau dùng cái kia không g i ả n g đạo lý chiến lược đánh vỡ tưởng tượng bây giờ đang ở nga huyền trong lòng chỉ cần có thể không bị tô hồng rơi xuống quá nhiều hắn đã cảm thấy rất tốt ngươi nói mạnh m i ệ n trước tôi thiểu trước làm rõ ràng tình huống Ngao h đối với cái này lòng võ cũng tập mãi thành thói quen nữ nhân này hắn mặc dù chạm qua mấy lần mặt nhưng cơ bản không gặp cái sau nói chuyện qua cũng không biết là cao lệnh vẫn là người công đang muốn thu tầm mắt lại thanh làm cái k i a đối với mao nhung nhung trắng như tuyết thú mà thôi đột nhiên giật giật sau một khắc nàng ngẩng đầu nhìn hướng đệ t i ể u tầng mở miệng nói hắn đã thông qua cái này vừa nói l o n g võ nhất thời sửng sốt hắn phản ứng đầu tiên là nữ nhân này vậy mà mở miệng nói chuyện rồi thứ hai phản ứng chờ một chút ngươi nói thứ đồ gì l o n g võ kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngầm đầu chỉ thấy đệ t i ể u tầng khu vực chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện chính là đeo vô tướng mặt nạ tô hồng nhất thời lòng võ biểu lộ ngốc trệ miệng mở rộng đứng tại cái kia dường như hóa thành một bức tượng điêu khắc đồng dạng nhanh như vậy ngao huyền mỹ mắt run lên một cái bọn hắn lúc này mới mới từ đệ bắt tầng đi ra đâu chậm đều không chậm tới tô hồng liền đã đ ă n g đỉnh khí thức bình ổn không nhìn thấy một giọt mồ hôi thiên thập cựu thiên phú so với chúng ta cao hơn ra rất nhiều nhìn chăm chú lên tô hồng thân ảnh thanh làm một bên nói một bên ánh mắt lóe lên một cái sau một khắc nàng nhìn hướng ngao huyền ánh mắt lóe qua một vệ do dự tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm n g lại đúng lúc này ba một tiếng vác giòn là l o n g võ hung hăng cho mình một bàn tay lại là thật không phải với cảnh cảm thụ gương mặt truyền đến kịch liệt đau nhức l o n g võ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói b ù a cái gì ta vừa thông qua đệ bắt t ẩ n k h í thậm chí đều mới thở phía trên hai cái đ ầ u hắn cái này thông qua đệ cựu q băng rồi ngữ khí của hắn tràn đầy thật không thể tin chương sáu trăm sáu mươi mốt cựu vân ngộ đạo diệp tới tay không phải anh em ngươi lôi kéo ta Trường đệ cựu tầng đạo diệp tô tay. hồng mới vừa xuất hiện mấy chục kiện bảo vật thì tụ đến bao quát cái kêu m ả n h c ử u vân ngộ đ ạ o diệp a tô hồng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc hắn cảm giác mình giống như có thể chỉ định lựa chọn một món trong đó đây là cái gì tình huống không phải nói tùy cơ sao tô hồng suy nghĩ chẳng lẽ lại là cái này đệ c ử u tầng khen thưởng cơ chế cùng trước tám tầng không giống nhau có lẽ là leo lên đệ c ử u tầng quá ít người cho nên bao quát vô tướng các trên tình báo đều không nói rõ ràng cái này một điểm đi tô hồng không nghĩ nhiều có thể chỉ định lựa chọn một kiện vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn ánh mắt lướt qua một đám bảo vật trong đó có thiên cấp linh ngược có xem xét thì không tầm thường tiên khí tuy ý một kiện bảo vật thả tại bên ngoài cái kia đều là có tiền mà không mua được tồn tại nhưng là một đám bảo vật bên trong giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là cái kia thần cấp phẩm giai cựu vân ngộ đạo diệp tô hồng không do dự trực tiếp lựa chọn sau một khắc trong suốt sáng long lanh cựu vân ngộ đạo diệp thì rơi vào trong tay hắn đồng thời một cô không gian chi lực đánh tới đem tô hồng thôn vệ trong đó lần nữa mở mắt ra lúc tô hồng phát hiện mình đã đi tới chân núi đệ cựu quan thiên thập cựu nhìn qua không khỏi cũng quá dễ dàng đi một đám võ giả thấp giọng giao lưu nhìn hướng tô hồng ánh mắt vô cùng phức tạp có thể đi vào cái này mảnh trung tâm khu vực vậy cũng là đến từ vô tận thú vực chính là chư thiên các tộc bên trong thiên tài yêu nghiệt có thể nói mỗi một vị đều có thiên tư kinh người nhân vật nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lộ đạo sơn chín tầng cửa ải tựa như là cái kia đem thiên phú phân ra đủ loại khác biệt kim tự tháp tại tòa này kim tự tháp trước tất cả mọi người ảm đạm phai mở chỉ có thiên thập cựu một người ở vào đỉnh đầu loại này thiên phú nhưng thiên thập cựu trước mắt chỉ có bát dài sơ đoạn cảnh giới tuổi của hắn chỉ sợ tuổi trẻ tới cực điểm nói không chừng mới ba mươi tuổi ra mà ta thật sự là đáng sợ thiên thập c ử u leo lên chín tầng tin tức một khi chuyên r a đoán chừng vô tướng các chủ đều ngồi không yên hắn thật sẽ giống như trước như vậy mặc cho thiên cấp thiên tài cạnh tranh ra cái n g ư ờ i chết ta sống sao nghe vậy có người phân tích nói khó nói lại cho thiên thập c ử u một chút thời gian hắn nhất định có thể siêu qua tất cả thiên cấp thiên tài nhưng thiên thập c ử u lúc này trung quy chỉ có bát giai sơ đoạn mà lấy thiên nhất thiên năm ngày mười một ba người cầm đầu liên minh khi biết thiên thập c ử u thiên phú về sau tất nhiên sẽ liên thủ trước hết giết hắn dù sao thiên thập c ử u thiên phú b à y ở cái này bọn hắn nếu là ở thời không tâm viên bên trong không giết một khi ra ngoài lại nghĩ giết thiên thập c ử u vô tướng c ấ p có thể hay không cho phép cũng c ó nói d ừ n g một chút người này hạ giọng nói mà lại chỉ sợ không chỉ tiên nhất bọn người sẽ động thủ đi vào vận động nhân tâm h u n g chi là thần cấp nộ g đạo diệp nhìn qua bị thiên thập c ử u thu hồi c ử u vân nộ g đạo diệp trong đám người có không ít võ giả ánh mắt lấp lóe âm thầm với cùng bạn liếc nhau một cái nộ g đạo sơn phương biên trăm dặm tồn tại không thể động thủ cấm chế nhưng ra cấm chế này phạm v cái tiếc nhưng liền không có hạn chế thiên phú mạnh hơn chiến lược mạnh hơn cũng không cải biến được hắn hiện tại chỉ có b ắ t d à i sơ đoạn sự thật mà lại thiên nhất mấy người cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn rời đi cái này thiên thập c ử u lúc này chỗ lấy còn dừng lại tại nguyên chỗ nên là đang chờ hắn duy nhất đồng đội thiên thập bát giờ này khác này từng đôi khóa chặt tại tô hồng trên thân như là để mắt tới con mồi thợ săn thế mà những người này lại nghĩ sai tô hồng đúng là đang chờ người nhưng không phải đang đợi ngao huyền mà là tại c h ờ thiên nhất thiên năm ngày mười một đám người này hắn muốn một chiến tướng thiếu các chủ chi bị cầm xuống phát giác được bốn phía đánh tới địch gì ánh mắt tô hồng nhịu nhĩ mày lấy hắn bén nhẹ cảm quan cho dù những người này tiếng nghị luận ép tới c ự c thấp cũng nghe được rõ rõ ràng ràng cảnh giới là đến tranh thủ thời gian đề lên nếu không thì cá nhân đã cảm thấy ta dễ chê ơ tô hồng thầm nghĩ trong lòng trên thực tế hắn trong lòng cũng rõ ràng cảnh giới chỉ là một bộ phận nhân tố những người này chỗ lấy dám để mắt tới hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại tại chiến tích trước mắt hắn cũng không đủ có phân lượng chiến tích đây là chỉ thiên thập cựu cái này thân phận bắt d a i sơ đoạn có hay không uy hiếp lực cái này cũng đạt được người tô hồng trước đó không lâu mới lấy thất giai cảnh giới vợ cấp giết chết thiên tinh nếu như bộc lộ ra chân t h ầ n h ắ n tuy nhiên vẫn là bát giai sơ đoạn nhưng ở những người khác t h ị g i á c bên trong nhưng là có khác biệt lớn thất giai liền có thể giết chết thiên tinh bây giờ đột phá bát giai thực lực tất nhiên tăng nhiều nơi nào còn dám đối tâm hoài quỷ thai chí ít thực lực không bằng thiên tinh khẳng định không có lá g â n này bất quá bị người để mắt tới cũng không hoàn toàn là chuyện xấu dù sao có võ đạo giá trị chủ động đưa tới cửa tô hồng còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể hết thể nhận cũng chính là này tồn tại không thể động thủ cấm chế bằng không mà nói những người này bại lộ địch t một khắc này tô hồng liền đã xông đi lên chơi h à n nhóm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn là tu luyện đi tô hồng tìm khối bằng phẳng mặt đá ngồi xuống nhắm mắt tu luyện cùng lúc đó đệ bắt tẩm nhìn đến tô hồng lấy đi ngộ đạo diệp nga o huyền cùng long võ đều là khẽ giật mình đây là cái gì tình huống không phải nói khen thưởng tùy cơ sao thiên thập cựu cái này rõ ràng là chủ động chọn lựa a ngộ đạo diệp cứ như vậy hết rồi long võ mặt mũi tràn đầy thịt đau thần sắc nhìn qua phảng phất như là chính mình bảo vật bị người ở trước mặt cướp đi mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng dạng bất lực xem ra đệ c ử u tầng so sánh đặc thù có thể chính mình chọn lựa ngao huyền ánh mắt sáng lên lập tức lấy ra đan dược tiếp tục n g ớ t trông thấy hắn động tác này l o n g v õ k h ẽ giật mình cũng đội vàng nắm chặt khôi phục thanh làm cũng không ngoại lệ giá trị cao nhất ngộ đạo diệp tuy nhiên không có nhưng còn lại bảo vật bên trong giá trị cũng là có phân chia cao thấp chỉ bằng bọn hắn vừa mới xông qua đệ bắt quan tốc độ cơ hồ tương xứng đến xem lúc này ba người bọn hắn người nào trước hết đem trạng thái điều chỉnh tốt sát xuất lớn liền có thể cái thứ hai đi chọn lựa bảo vật nói đến ba người cũng rất h ư n g trực tiếp từ bảo đệ bắt tần bảo vật căn bản không có đi cân nhắc x ô n g đệ cựu quan thất bại khả năng sau nửa giờ ba người còn không có triệt để điều chỉnh hoàn tất lại có người thông qua đệ bắt quan là thiên nhất hắn toàn thân mồ hôi đầm địa kịch liệt thở hào hẹn hai mắt bên trong trải rộng t ơ m máu nhìn qua mọi m ệ n h đến không được đuổi theo tới thiên nhất liếc nhìn một phía làm chỉ thấy ba người thời khắc hắn biểu lộ khẽ giật mình ngay sau đó sắc mặt bắt đầu biến ảo chợt trơn thiên thập cựu vậy mà không có đang nghỉ ngơi mà chính là đã đang sông đệ cựu quan rồi cái này thiên thập cựu tiên phú quá mạnh nhất định phải đem hắn giết chết vô tướng các thiếu các chủ chi vị ta mới có cơ hội thiên nhất thầm nghĩ đến đúng lúc này chân núi xôi t r à o thanh â m ẩn ẩn truyền lọt vào trong tay để thiên nhất s ứ n g sở làm hắn cẩn thận đi ngay lúc sắc mặt nhất thời lại biến đột nhiên hướng chân núi nhìn xuống đi chỉ thấy một khối mặt đá phía trên thiên thập cửu chính ngồi ở đó tu luyện hắn không phải đang sông đệ cửu quan lại nhưng đã thông qua tốc độ này thiên nhất cắn răng sắc mặt nhất thời đen nhánh xuống tới này thiên phú ở giữa t r ê n lệ thật lớn để hắn trong lòng giết chết thiên thập cửu ý nghĩ càng thêm mãnh liệt đột nhiên thiên nhất ánh mắt xéo qua liết qua thiên thập bát nào hải bên trong linh q u a n nhất thiểm có thể trở thành t i ê n cấp thiên tài khẳng định đều đối vô tướng các thiếu các chủ c h i vị có ý tưởng mới đúng hắn có lẽ có thể nếm thử lôi kéo một chút thiên thập á c đơn giản là ưng thuận một chút đền bù giết chết thiên thập cựu lại đem cái này thiên thập bát giết chết là được muốn đến nơi này thiên vừa mở miệng thiên thập á c thiên thập cựu thiên phú ngươi cũng thấy đấy nếu để cho hắn còn sống rời đi thiếu các chủ c h i vị nhưng là không còn phần của chúng ta nghe vậy ngao h u y ề n tại chỗ s ữ n g sờ không phải anh em ngươi đây ý là tìm ta liên thủ ngươi hiểu không biết được ta cùng tô hồng quan hệ gì a ngươi tìm ta liên thủ a chờ một chút hắn còn giống như thật không biết ngao huyền ánh mắt nhất truyện nói ra ngươi làm muốn lôi kéo ta cùng một chỗ giết tiền thập cửu ta dựa vào cái gì giúp ngươi quả nhiên có hy vọng thiên một con mắt nhất thời phát sáng lên chương 662, s ư tử hám ộ n hai gốc huyền cấp linh dược thật tâm thật ý chờ mong chương 662, s ư tử hám ộ n hai gốc huyền cấp linh dược thật tâm thật ý chờ mong gặp thiên thập bát có liên thủ k u y n h ư ớ n g thiên nhất ánh mắt lóe qua một vệ vui mừng bắt đầu trắng trợn phủ lên thiên thập cựu uy hết tính a ba a ba ngươi nói cũng đúng nga o huyền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mỗi ngày một còn nói nhằng nữa hắn ngắt lời nói nói nhảm đừng nói là thấm khoái điểm muốn kéo áp sát ta ngươi có thể cho cái gì thiên nhất nhữ n h ữ n mày thái độ đối với hắn có chút khó chịu nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra ta cho ngươi một gốc huyền cấp linh dược huyền cấp linh dược nga o huyền khẽ giật mình không có nghĩ tới tên này xuất thủ thống k á i như vậy xem ra rất giàu a nga huyền lập tức sư từ há một ta muốn hai gốc thiên cấp linh dược hai gốc vẫn là thiên cấp linh dược người nói đùa cái gì thiên nhất mặt đều đen có cái này thiên cấp linh dược hắn đã sớm ăn còn đến p h i a ngươi vậy liền hai gốc đ ị a cấp linh dược ngao huyền một mặt không quan trọng đúng mai cũng không có trên người của ta nhiều nhất chỉ có hai gốc huyền cấp linh dược vẫn là trước đó không lâu tại một chỗ cơ duyên ở bên trong lấy được thiên nhất lúc nói mặt mũi tràn đầy thịt đau hắn là nói thật nhưng thịt đau lại là trang trong lòng hắn dù sao giết chết thiên thập kiểu cái kế tiếp cũng là thiên thập ác đừng nói hai gốc dù l à mười cây hắn đều sẽ đáp ứng dù sao cũng là một cái miệng chi phiếu mà thôi thành rao ngao huyền nghĩ nghĩ còn nói thêm có điều hiện tại ngươi liền phải đem hai gốc huyền cấp linh dược cho ta ngươi không nên quá phận thiên nhất sắc mặt âm trầm xuống ta làm sao biết cho ngươi ngươi về sau có thể hay không giúp ta ngao huyền kinh thường nói l ờ i giống vậy tặng cho ngươi ta làm sao biết theo ngươi liên thủ giết hết thiên thập c ử u về sau ngươi sẽ đem đổ vật cho ta mà không phải dẫn người vây giết ta mỗi ngày một còn muốn nói cái gì ngao huyền khoát tay nói bớt nói nhảm hoặc là hai gốc huyền cấp linh dược hiện tại thì cho ta hoặc là là xong thiên nhất sắc mặt đem nhánh nếu như không phải tận mắt thấy thiên thập c ử u cái kia kinh khủng thiên phú hắn là tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy được cho ngươi thiên nhất hít sâu một hơi cũng không nói nhảm lấy ra hai g ố c huyền cấp linh dược trực tiếp ném cho nga o huyền thống quái nga o huyền không chút khách khí tiếp nhận trực tiếp nhét vào chữ vật thần phù bên trong cười ha h à đứng lên bất quá tại vây g i ế t thiên thập c ử u trước đó ta muốn t r ư ớ c sông qua đệ c ử u quan và ngươi thiên phú cái này đệ c ử u quan vẫn là đường sông dù sao không v ừ a tranh thủ thời gian cầm bảo vật đi chân núi chờ lấy đi nga huyền t ù y nói thái độ gọi là một cái phép lối nói xong hắn thì nên ngang đi vào đệ c ử u quan long võ hỏa thanh làm cũng đồng thời đi vào trong đó rất nhanh toàn bộ đệ bắt tầng cũng chỉ còn lại có thiên nhất một người giang giáp thiên nhất gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngao huyền biến mất phương hướng nắm chặt nắm đấm khớp xương phát ra giao thoa lay động vàng ta thiên phú đệ c ử u quan dù sao không n ừ a người thiên thập bắt cũng bất quá thì nhanh hơn ta một điểm mà thôi ở đâu ra tư cách bày ra cái này cao cao tại thượng tư thái nhìn qua bốn phía bay tới bay lui đủ loại bảo vật thiên nhất trầm mặt suy nghĩ một lát sau nhấc vung tay lên sau một khắc đệ bắt t ầ n tất cả bảo vật đều hướng nơi xa bay đi ngay sau đó thiên nhất ngồi xếp bằng xuống lấy ra đan dược bắt đầu khôi phủ hán từ bỏ khen thưởng cũng muốn đi x ô n g vào một lần cái này để cử quan đúng lúc này ô ngong hai đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện chính là thiên n a m cùng thiên tập một thiên cấp thiên tài bên trong chỉ có hai người này tăng thêm thiên nhất đi tới đệ bắt tầng những người khác đều tại đệ bắt quan khiêu chiến bên trong thất bại thiên ngũ thiên thập nhất xuất hiện m ấ y mắt căn bản không để ý tới quan sát bốn phía lập tức lấy ra đan dược khôi phục sau một lát tâm thần đều mệnh a i người mới tỉnh hôn lại khi thấy đệ bắt t ầ n chỉ có thiên nhất một người lúc hai người rõ ràng sửng sốt một chút cái gì thiên thập c ử u đã xông qua đệ cửu quan rồi thì liền thiên thập bắt long võ bọn người đang xông đệ cửu quan tốc độ nhanh như vậy qua hỏi thăm phía dưới thiên ngũ thiên thập nhất biểu lộ đột biến mặt lộ v ẻ n ồ n g đậm kinh ngạc vừa thông qua đệ bắt quan bọn hắn quá rõ ràng cái này độ khó khăn cao biết bao nhiêu vốn cho rằng đi ra có thể nhìn đến thiên thập c ử u ở bên trong sở hữu người không nghĩ tới lại biết được như thế không hợp thói thường tin tức ngươi đây là muốn xông đệ cửu quan thiên năm nhìn lấy tại phục dụng đan dược thiên nhất thiên thập châu mày nói thiên thập cựu rõ ràng tại là cố ý khích tướng ngươi ngươi đây đều có thể mắc l ử a khích tướng thiên nhất cười lạnh nói đ ệ bắt quan hạn định thời gian ba giờ mà ta chỉ dùng hai giờ rưỡi thì xung qua còn lại nửa giờ còn thừa thời gian có thể nói là phi thường dư dả thiên thập bắt ba người cũng liền so ta nhanh hơn một chút mà thôi bọn hắn đã dám xông vào ta vì cái gì không dám d ừ n g một chút thiên vừa nhắc mắt nhìn hướng thần sắc có chút ý động hai người các ngươi cũng liền so ta đã chậm năm phút đồng hồ mà thôi chẳng lẽ thì cam tâm dừng bước tại này từ bỏ gần ngay trước mắt đệ cựu tần bảo vợt nghe vậy thiên năm cùng thiên thập một nhìn nhau liếc một chút thấy thế thiên nhất thêm sau cùng một thanh c ụ i lửa thì coi như chúng ta thất bại cũng không quan trọng ta đã lôi kéo thiên thập bát đợi lát nữa hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau vây g i ế t thiên thập cửu cái kêu c ử u vân ngộ đạo diệp ba người chúng ta chia đ ề u sau đó lại g i ế t cái này thiên thập bát hắn nếu là có thể thông qua đệ c ử u q u a n cái kia không thể tốt hơn đ o ạ t được bảo vật cũng bất quá là vì chúng ta làm áo cưới thôi thiên nhất hướng dẫn từng bước thiên năm đột nhiên nói không cần nói ngươi cái này là muốn cho lôi kéo hai người chúng ta cùng một chỗ xuống nước t dù sao ngươi đã bỏ đi đệ bắt t ầ n bảo vật vạn nhất vượt qua thất bại vậy coi như là vừa bồi phu nhân lại c h ế t b ì n h thiên nhất ánh mắt lóe lên một cái thiên thập một liếm m ô i một cái nói ta nhớ được ngươi trước thu được hai gốc huyền cấp linh rồi đi dạng này ngươi xuất ra đến cho chúng ta một người một gốc chúng ta liền bồi ngươi sông vào một lần thiên năm phụ hòa nói không tệ muốn kéo người xuống nước vậy dĩ nhiên muốn cho chút gì mới được thiên nhất h i ế p h i ế p mắt khinh thường nói thích sông không sông các ngươi nếu là không sông vậy thì nhanh lên cầm bảo vật đi chân núi trở lấy dù sao bằng các ngươi thiên phú sông đệ cựu quan cũng xác thực hy vọng không đại nói xong hắn liền nhắm mắt lại chuyên tâm k ô i p h ụ không lại phản ứng hai người thấy thế thiên năm cùng thiên thập một l i ế c nhau ánh mắt bên trong lóe qua một vẹn vẽ tiếc v ố i sau một khắc hai người cũng từ bỏ đệ bắt tầng bảo vật lấy ra đan dược khôi phục thiên nhất dám x u ố n g vào thì chấm năm phút đồng hồ b ằ n g hắn tự nhiên cũng có lòng tin sông đệ cửu quan vừa mới yêu cầu linh dược cũng bất quá làm u ố n thử một chút có thể hay không chiếm điểm tiện nghi mà thôi sau bốn mươi phút thiên nhất dẫn đầu khôi phục hoàn tất đứng dậy đi vào đệ cửu quan sau mười phút thiên ngũ thiên thập nhất cũng đứng dậy đi vào đệ cửu quan vậy mà đều lựa chọn sông đệ cửu quan đám người này ngược lại là một cái so một cái tự tin chân núi có võ giả thu tầm mắt lại dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đang tu luyện thiên tập cửu ánh mắt lấp lóe hắn tự cho là ấn ấp nhưng cái này địch ý ánh mắt lại bị tô hồng rõ ràng bắt được lại thêm một cái tô hồng vùng xuống trong đôi mắt lóe qua một vệch lệnh ý giờ này khắc này ngoại trừ đang s ô n g đệ cửu quan ngao huyền cùng tiên n h ấ t chờ sáu người nộ đạo sơn phía trên cái khác tất cả vượt quan võ giả đều đã bị truyền tống đến chân núi theo những võ giả này bị truyền tống đến chân núi theo những người khác trong miệng biết được hắn đạt được thần cấp nộ đạo diệp về sau mang theo địch ý m ị mở ánh mắt càng ngày càng nhiều. hy vọng tiên nhất ba người đều có thể xông qua đệ c ử u quan đệ c ử u tầng ngoại trừ thần cấp nộ đạo diệp bên ngoài bảo vật cũng đều là đồ tốt tô hồng mắt nhìn đỉnh núi ánh mắt hiện hiện một vệ vẻ, vẻ trầm bong chương 663, ba người đang định ba người thất bại cổ quái thanh tố chương 663, ba người đang định ba người thất bại cổ quái thanh tố nộ đạo sơn phía trên từ khi sáu người kia tiến vào đệ c ử u quan về sau cả t o à nộ n đạo sơn phía trên đã không có một a i theo thời gian chậm rãi trôi qua có người kìm nén không được nói đã hơn bốn giờ cái này đệ cựu quan thí luyện thời gian đến cùng bao lâu thời gian càng lâu nói do cần thiết học được võ kỹ càng khó đệ cựu tầng sẽ không phải đã đạt tới thần thông cấp a thần thông cấp m ẹ n vẹn có thời gian mấy tiếng chăm chú sao mọi người nghị luận ở mỹ đúng lúc này m a u nhìn đệ cựu tầng có người ra đến rồi một vị nhìn c h ầ m c h ầ m vào đệ cựu tầng võ g i ả đột nhiên mở miệng sau một khắc sở hữu người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy đệ cựu tầng một đạo thân mang đạo bảo nữ từ đập vào mi mắt nàng cái trán trải rộng mồ hôi thở hồng hộp thanh tố lại là nàng n h a n nhất hơn nữa nhìn đi lên so thông qua đệ bắt t ầ n g thì muốn mệt mỏi nhiều đại ca đây chính là đệ cựu t ầ n g A, mệt mỏi không phải quá bình thường có thể thông qua liền đã kinh động như gặp thiên nhân được không t h a n h p ố thông quan đều dùng hơn bốn giờ cái kia thiên thập cựu dùng bao nhiêu cái này vừa nói vừa mới xôi chào đám người nhất thời yên tĩnh mấy giây sau mới có người không xác định nói tựa hồ chỉ có chừng hai giờ hai giờ toàn trường võ giả cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn ánh mắt lần nữa tập trung vào thiên thập cựu trên thân trước đây bọn hắn chỉ có thể cảm giác được thiên thập cựu thông quan nhanh chóng nhưng bây giờ có thanh tố làm so sánh về sau bọn hắn mới rõ ràng cái này thiên thập c ử u thiên phú đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào đây chính là đại tông sư bảng bài danh đệ nhị thanh tố lục thân đối cứng tôn giả thậm chí đem đánh chạy yêu nghiệt thì cái này thông quan tốc độ lại so thiên thập c ử u chậm trọn vẹn một lần còn nhiều hơn mà lại thời gian chậm một lần cũng không đại biểu giữa hai bên thiên phú vẹn vẹn kém một lần ở trong đó tranh lệch là khó có thể đoán chừng giờ khác này mọi người nhìn về phía thiên thập cựu trong ánh mắt tràn đầy viễn siêu trước đó rung động đệ cựu tầng hô thanh tố kịch liệt thờ dốc lúc này nàng trắng như tuyết thú mà thôi hơi động một chút chân núi thanh â m rõ ràng truyền lọt vào trong hai hai giờ mà ta dùng hơn bốn giờ thanh tố nhìn về phía chân núi cái kia đạo n g ồ i xếp bằng trên mặt tảng đá thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói cái này thiên thập c ử u đến tội cùng là ai sư phụ nói ta cái này linh yêu c h i thân thiên phú vốn là đã thiên hãng cổ hiếm thấy kết quả lại cùng cái này hắn t r ê n h lệch như thế cách xa nhớ tới sư phụ thanh tố ánh mắt lóe lên một cái không biết suy nghĩ cái gì sau đó ngắn ngủi trong vòng ba phút theo sát thanh tố về sau nga huyền cùng long võ thân ảnh cũng n o ảo xuất hiện bọn hắn cũng thông qua đệ c ử quan nhìn qua một bộ tâm thần đều mệt dáng vẻ cái này thiên thập c ử u là người l o n g v õ c o q u ắ c ngồi dưới đất nhìn không được thầm mắng một tiếng trước đó nhìn thiên thập c ử u xuất hiện tại đệ c ử u tầm lúc tốc độ rất nhanh không nói hơn nữa nhìn đi lên rất nhẹ nhàng mồ hôi đều không lưu mấy dọn lúc đó hắn còn cảm thấy cái này đệ c ử u quan độ khó khăn cũng liền so đệ b á t quan lớn hơn một chút kết quả thẳng đến chính mình tự mình thể nghiệm cái này đệ c ử u quan độ khó khăn hắn mới biết được ở trong đó t r a n lệch đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương qua liền tốt nga huyền biểu hiện được thứ nhất bình tĩnh một bên lấy ra đan dược khôi phục một bên liếc nhìn lên bốn phía bảo vật gặp hắn bộ dáng này long võ hòa thanh làm cũng thu hồi tâm thần đem ánh mắt đặt ở bay tới bảo vật phía trên một lát sau khi bọn hắn lựa chọn hoàn tất về sau thân ảnh lập tức bị chuyển đưa đến chân núi gần trăm năm nay leo lên đệ c ử u tầng đều c h ẳ n g qua song trường số lượng ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ lần này thôi thời không thâm n g uyên liền trực tiếp xuất hiện trọn vẹn bốn người nhìn lấy sắc mặt rõ ràng m ệ t m ỏ i thanh tố ba người trong đám người có không ít võ giả ánh mắt lói lên cảm nhận được những thứ này ánh mắt nga huyền hòa thanh làm nhịu nhữ mày、ừ. mà long võ trong mũi truyền ra một tiếng trùng điệ hắn tại chỗ trứng mắt ánh mắt như hổ giống như nhìn thẳng những cái kêu ánh mắt chật quất lên làm gì để mắt tới lao tử vị này phúc tiên điện thiếu điện chủ căn bản không cần lấy sau một khắc hắn lại trực tiếp lấy ra một thanh màu đen cự kiếm lấy ra nháy mắt huyết vân phóng lên tận trời đây chính là lao tử tại đệ cựu tầng lấy được đỉnh tốc t h i ê n khí l o ả n g xoảng một tiếng lòng võ đem cự kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất liếc nhìn mọi người mấy giây sau lạnh giọng nói có năng lực liền đến đoạn đến mấy cái bản thiếu điện chủ thì giết mấy cái theo hắn ánh mắt đỏ qua không ít người cúi đầu xuống hoặc là nghiêng đầu đi đến trong lòng nghĩ như thế nào không người có thể biết t h ừ một đám âm hiểm tiểu nhân muốn sát nhân đoạt bảo vệ liền thoải mái đến tối thiểu ta long võ còn coi như các ngươi có dũ khí hiện tại bộ này sợ dạng tuy gặp những người kia cúi đầu liền đối xem cũng không dám long võ s ù i cười một tiếng thu hồi cự kiếm nga o huyền k h é cười nói ngươi vẫn rất ba khí làm thành như vậy muốn người giết n g ư ờ i nhưng là càng nhiều không quan trọng cứ tới là được long võ liếc mắt nga o huyền hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi sợ sợ nga huyền cười không nói vừa xông qua đệ cử quan hán trạng thái xác thực không tốt nhưng dù vậy hắn cũng có tự tin có thể theo cái này giúp võ giả bên trong giết ra một đường máu h u ố n hổ còn không cần hắn lao lực như vậy dù sao hắn lúc này trạng thái không tốt nhưng người nào đó thế nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu đúng lúc này thanh tố đột nhiên theo hai người bên cạnh đi qua trực tiếp đi tới tô hồng trước người nàng cũng không có mở miệng nói chuyện thì nhìn từ trên xuống dưới tô hồng trên mặt vô tướng mặt nạ không biết suy nghĩ cái gì tô hồng bị nhìn thấy mặc danh kỳ diệu có chuyện gì sao người thiên phú rất mạnh nhìn chằm chằm tô hồng nhìn một hồi thanh tố đột nhiên tới một câu như vậy t ô hồng càng không giải thích được ây cảm ơn thanh tố nói khẽ thiên nhất dùng hai g ố c huyền cấp linh dược lôi kéo thiên thập bát hắn đã đáp ứng đợi lát nữa sẽ cùng thiên nhất bọn người cùng một chỗ vây công ngươi ngươi nói cho ta biết ngươi là chủng tộc gì ta giúp ngươi giết người thiên nhất lôi kéo nga o huyền t ô hồng khẽ giật mình nghiêng đầu nhìn lại liền thấy nga o huyền hướng về phía chính mình trừng mắt nhìn nhất thời tô hồng hiểu rõ trong lòng có chút dở khóc dở cười nga huyền cũng đầy đủ xấu trực tiếp lựa thiên một hai góc huyền cấp linh dược thua thiệt hắn nghĩ ra bất quái này thiên một cũng rất cẩn thật loại này cấp bậc linh dược đều bỏ được cho mà lại là sống cho xem ra là phi thường sợ không đánh chết chính mình a còn có cái này thanh tố vậy mà muốn biết mình là chủng tộc gì cái này khiến tô hồng có chút không nghĩ ra xin lỗi không cần giúp ta tô hồng cự tuyệt hắn giấu lâu như vậy thế nào sẽ chủng tộc nói cho cái này vốn không quen biết thanh tố chủng tộc nói chuyện người khác vừa so sánh cơ bản thì có thể phán đoán ra thân phận chân thật của hắn bị t ự tuyệt thanh tố cũng không giận đứng tại cái kia nghĩ nghĩ lại nói khẽ cái kia ta giúp ngươi giết người xong ngươi lại nói cho ta biết có thể chứ dư một chút tựa hồ là sợ tô hồng cự tuyệt nàng lại lập tức nói bổ sung ngươi không phải đ ộ n thủ chỗ có thiên cấp thiên tài bao quát thiên thập b á t ở bên trong ta một người liền có thể đem bọn hắn giết hết giữ vững khoảng cách nhất định ngao huyền nghe thấy lời này khinh thường đều nhanh lật đến bầu trời không phải đạo trưởng ngươi tốt có tự tin a ngươi tô hồng khe giật mình nhưng nhìn lấy thanh tố vẻ mặt thành thật hiển nhiên không có bất kỳ cái gì mở ý đồ dỡn tô hồng nhịn không được hiếu kỳ nói ngươi vì cái gì muốn biết như vậy ta là t r ù n g tộc gì thanh tố trầm mặc một hồi lắc đầu nói không thể nói cho ngươi tô hồng thanh tố trong mắt lóe lên một vệ b ấ t đắc dĩ nhưng cũng không nói gì thêm nữa đi đến một bên yên lặng phục d ụ n g đan dược khôi phục thật kỳ quái t ô hồng bị thanh tố cái này cổ quái hành động c h ỉ không biết nhịn không được suy nghĩ lên tại m ộ đạo sơn trước đó hắn hòa thanh làm chưa từng gặp mặt tức liền đến m ộ đạo sơn về sau thanh tố ngay từ đầu cũng không có tìm chính mình nói chuyện với nhau ý tứ thằng đến hắn thông qua đệ t i ể u tầng thanh tố lúc này mới đi tìm tới càng nghĩ tựa hồ cũng chỉ có thể là bởi vì chính mình thiên phú nguyên nhân nguyên nhân làm rõ ràng nhưng là nàng vì sao lại bởi vì, vì thiên phú đối với mình là chủng tộc gì cảm thấy hứng thú như vậy được rồi trước nghỉ ngơi dưỡng sức giết chết thiên nhất đám người này lại nói tại tô hồng cảm quan dưới những cái kia nguyên bản tập trung ở trên người hắn địch thì ánh mắt bởi vì nga o huyền ba người xuất hiện bị phân đi một chút nhưng là đại bộ phận vẫn tập trung trên người mình đây chính là thần cấp ngộ đạo diềm sức hấp dẫn nha tô hồng núi bay tiếp tục tu luyện không lâu sau đó ngộ đạo sơn phía trên chuyển đến một trận động tĩnh sau một khắc ba đạo bạch quan cấp tốc theo đệ bắt tầm sông đến chân núi bạch quang tiêu tán hiện lộ ra thiên nhất thiên ngũ thiên thập nhất thân ảnh giờ phút này ba người sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn vượt qua n thất bại chương 664, t r ư ơ n chương 664, t h i ê n nhất ba người vậy mà thất bại rồi trên lệch rất rõ ràng à bọn hắn thiên phú so thiên thập bắt yếu nhược không ít càng đừng đề cập cùng thiên thập cựu dựng lên đệ cựu quan không có xung qua đệ bắt tầm bảo vật lại không lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng cái này nộ đạo sơn bọn hắn xem như đi không hh ắ c ắ c ta tuy chỉ xông đến đệ ngũ t ầ n g nhưng tốt xấu có thu ở đây nhìn qua mới xuất hiện thiên nhất ba người một đám vo giả nghị luận ở m thiên thập bắt lòng võ thanh tố bọn hắn vậy mà đều thông qua nhìn đến xa xa long võ bọn người thiên nhất ba người sắc mặt càng thêm khó coi đáng chết thì kém một chút p h à m l à lại cho ta mười phút thiên nhất nắm chặt nắm đấm thì không nên phía trên người cái bẫy thiên ngũ cùng thiên thập một sắc mặt đè nhánh n thiếu quái đến trên đầu ta đến lúc đó để cho các ngươi xéo đi các ngươi không lăn chính mình muốn sông thiên nhất hít sâu một hơi mỗi ngày năm lạ người còn muốn nói gì hắn âm thanh lạnh l ù n g nói đừng nói nhảm việc đã đến l ú c này chúng ta tuy nhiên thất bại nhưng chỉ cần giết thiên thập cựu cùng thiên thập bác bọn hắn trên thân tất cả mọi thứ đều là chúng ta thiên n h ấ t mắt nhìn không có một hai ngộ đạo sơn lập tức nhìn hướng thiên ngũ hấp tấp nói vội vàng đem ngươi trước đây lấy được cái k i a ba viên thượng của đan dược lấy ra phân khôi phục thể lực n ộ đạo sơn cầm chế sắp tiêu tán nghe vậy thiên ngũ biến sắc làm sao ngươi biết bớt nói nhảm thiên n h ấ t mắng nhanh lấy ra phân giết người xong về sau ngoại trừ t h ầ n cấp n ộ đạo diệp bên ngoài ngươi chọn trước một kiện nghe vậy thiên ngũ cắn răng lấy ra ba viên đan dược đan dược này xuất hiện n h y mắt đan hương tràn ngập toàn trường chỉ là hút vào một tia đan hương liền khiến cho người toán thân tư sướng cảm giác mệnh mọi biến mất không ít đây là thiên ngũ trước đây tại một chỗ cơ duyên ở bên trong lấy được cái này ba viên đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến người khôi phục đại lượng thể lực theo ba người phân biệt phục d ụ n g một viên rất nhanh trước kia sông đệ cựu quan tiêu hao thể lực cấp tốc khôi phục chỉ một lát sau thời gian ba người sắc mặt thì biến đến h ù n g luận thiên ngũ mặt đen lại nói ta đầu tiên nói trước đồ vật ít nhất phải để cho ta chọn hai kiện không phải vậy không chống đỡ được cái này ba viên thượng cổ đan dược giá trị tùy ngươi thiên nhất lời nhắc nói nhảm liếp nhìn một phía chật quát lên còn lo lắng cái gì còn không qua đây sau một khắc lấy ba người cầm đầu thiên cấp các thiên tài hào hào tụ đến không giống với thiên nhất ba người còn cần đang dược khôi phục bọn hắn tại đệ thất quan đã đào thải mấy canh giờ đi qua sớm đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đúng lúc này oanh ngộ đạo sơn hơi hơi chấn động trước kia tiêu tán bạch vụ lần nữa tụ đến đem cả toàn núi cấp tốc che lấp lên sau một khắc một tiếng vang thật lớn cái kia phương viên trăm dặm không thể động thủ cầm chế trong nháy mắt tiêu tán cùng lúc đó có chút vô ý tham dự tranh đấu b á giả cấp tốc kéo dài khoảng cách chạy đến nơi xa con chiến rời đi gần nửa b á giả nhưng tương tự có hơn một nửa người lưu ngay tại chỗ bọn hắn ánh mắt hoặc tham lam hoặc ghen ghét hoặc tràn đầy ý ánh mắt tại tô hồng lòng vo bốn người trên thân không ngừng quét tới quét lui t h ư ợ hồ là đang suy nghĩ muốn đem người nào định làm mục tiêu các vị muốn giết người đoạt bảo t ù y các ngươi nhưng là thiên nhất ba người dẫn đội hướng tô hồng cùng ngao huyền đi tới hướng về phía bốn phía quát o không muốn mưu toan đ ú n g tay vô tướng các thiếu các chủ cạnh tranh nếu là cưỡng ép đ ú n g tay vậy thì trở lấy vô tướng các trả thù ngay vậy trong đám người không ít võ giả ánh mắt lấp lóe lúc này trong đám người có một đạo vô pháp khóa chặt tung tích â m thanh văng lên vô tướng các s á t thực không cho phép người khác n ú n g tay thiếu các chủ cạnh tranh nhưng đây là xây dựng ở giết người điều kiện tiên quyết chúng ta chỉ muốn bảo vật cùng lắm thì không hạ tử thủ là được thiên nhất ngươi những lời này hù dọa không được người thúng chi cho dù thật giết thì đã có sao nơi đây nhiều người như vậy đợi lát nữa c h ẳ n g diện vừa loạn ai có thể phân rõ là ai giết người nghe thấy lời này không ít võ giả ánh mắt hơi sáng lên không trần trờ nữa bắt đầu hướng phía trước chậm rãi cất bước rất nhiều tùy thời cùng nhau tiến lên tư thế thấy thế thiên nhất sầm mặt lại đang muốn h â người cấp tốc vây giết tới dẫn đầu đánh giết thiên t h ậ cửu đúng lúc này các vị tô hồng mở miệng sở hữu người chống lại muốn nhìn một chút vị này sắp bị vây g i ế t thiên thập cựu muốn nói cái gì là cầu xin tha thứ còn tiếp tục mượn vô tướng các gia hổ đe dọa hoặc là dứt khoát dao ra cựu vân n g ộ đạo diệp lấy cầu b ả o m ệ n h thế mà bọn hắn đều nghĩ sai chỉ thấy tô hồng ánh mắt lướt qua tất cả vây quanh v õ giả vô tướng trên mặt nạ hiện lộ ra trong đôi mắt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì sau một khắc hắn bình tĩnh nói chư bị thiên cấp thiên tài hiện tại lui ra thiếu các chủ cạnh tranh có thể bà bệnh còn có ý đồ cấp đoạt mộ đạo diệp vó giả bây giờ rời đi còn kịp nếu không đợi lát nữa động thủ người ta hết thể xem là định nhân sẽ không lưu thủ vừa dứt lời từng tiếng ý vị không rõ tiếng cười khẽ liền văng lên ha ha lời nói này ngược lại là ngoài dự liệu ta còn tưởng rằng ngươi như vậy trịnh trọng việc sẽ nói cái gì đâu lời nói này liền uý hiếp đều chưa nói tới à. a u ừ n cười ngươi nếu là tôn giả còn miễn cưỡng có tư cách nói lời nói này đừng tưởng rằng thiên phú cao thì ngon từ xưa đến nay chết điệu thiên tài nhiều không kể x i ế t chưa trưởng thành lên hết thể đều là nói xung m à t h ô i vây quanh võ giả căn bản không ai đem tô hồng mà nói coi ra gì ha ha đây là ý hiếp ta làm sao nghe được giống như là một loại hình thức khác cầu xin tha thứ thiên nhất cười lớn một tiếng cùng ta hướng sau một khắc tốc độ của hắn đột nhiên b ạ o tăng cùng thiên ngũ thiên thập nhất bọn người cùng nhau tiến lên cấp tốc hướng tô hồng tới gần bọn hắn cái này khẽ đậu phía sau những cái kia tâm hoài quỷ t h a i võ giả cũng đậu rất nhanh bọn hắn hướng ba phương hướng mà đi có phóng tới long võ có phóng tới thanh tố nhưng là nhiều người hơn vẫn là hướng tô hồng đánh tới hiển nhiên trong mắt bọn hắn so với long võ thanh tố hai cái này thành danh đã lâu cừng i ả thiên thập cựu rõ ràng lớn nhất dễ đối phó thiên phú là cao nhưng cảnh giới chỉ có bát giai sơ đoạn hơn nữa còn không có gì rõ ràng chiến tích thấy thế nào đều là yếu nhất quả hưởng mềm mà lại giá trị cao nhất c ử u vân mộ đạo diệp cũng ở trên người hắn thiên thập bát lúc này không độc thủ chờ đến khi nào tại khoảng cách thiên thập c ử u còn mấy trăm mét thời điểm thiên nhất đột nhiên hay to cái này vừa nói không ít võ giả đều là s ư ơ n g sở đây là đã sớm lôi kéo thiên thập bát được rồi lúc này đứng tại tô hồng sau lưng ngao huyền phi thường thống khoái lên tiếng sau một khắc hắn toàn thân khí tức tăng gọn sau đó hắn thì theo chữ vật thần p h ù bên trong lấy ra một gốc huyền cấp linh dược ném cho tô hồng lừa hắn hai gốc chúng ta một người một gốc nga o huyền cười hì hì nói được tô hồng nợ nụ cười không chút khách khí nhận lấy nói ra giết người xong chúng ta một khối c h i a của bọn hắn bên này trò chuyện vui vẻ thiên nhất lại là tức đến méo m ũ i hắn chỗ nào còn không rõ ràng lâm chính mình là bị tay không bắt sói thiên thập á t ngươi cũng dám g ạ t ta không giữ chữ tín thiên nhất giận không nhịn nổi nhịn không được chửi ấm lên nga huyền cười mắng đừng đùa thật coi ta không biết ngươi giết thiên thập cựu về sau Khẳng đều ị n h l i n m ố n dẫn vây nói tương đội rồi. tiểu thôi, vây láo là quá ta Ta bất quá là tương kế kế chết lửa c ỉ có c nói thể Tốt, tốt, tốt, h ngươi ngu. do đều chết cho ta bị đâm thủng tâm tư thiên nhất thẹn quá hóa giận toàn thân uy thế tiêu thăng đến c ự c h ạ n đồng thời một thanh huyền khí trường đao xuất hiện tại hắn trong tay một cổ bá đạo tuyệt luân đào ý hiện lên thê thiên chém chết đi cho ta thiên nhất trùng s á t đến tô hồng trước người đao phong lấp loé lanh mang ngang nhiên đánh xuống nhưng ngay tại đao phong khoảng cách tô hồng đầu ba tất thời điểm v a n một tiếng dường như kim loại va chạm giống như thanh em vang vọng từ phương thiên nhất cảm thấy thân đao truyền đến một cỗ kinh khủng lực cản trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới vậy mà có thể ngăn cản ta toàn lực một đao khinh thường ngươi hả thiên nhất n g n g đầu ngay sau đó biểu lộ triệt để cứng đờ đơn giản là ngăn trở hắn toàn lực một đao cũng không phải là hắn dự đoán chúng cái gì linh minh mà chính là thiên thập cựu một ngón tay tại hắn toàn lực một đao dưới cái này ngón tay chỉ bụng chỉ vừa bị xé mở một đạo miệng đỏ một luồng dòng máu từ đó chậm rãi chạy xuôi mà ra trông thấy một màn này trong nháy mắt thiên nhất đầu ó c trống g i n g chương sáu trăm sáu mươi lăm đây là một trường rất chóc phiêu nhiên mà đi chương sáu trăm sáu mươi lăm đây là một trường rất chóc phiêu nhiên mà đi a ngay tại thiên nhất đầu góc trống rông thời điểm một tiếng nhẹ têu nương theo lấy một câu tràn ngập kinh ngạc lời nói chuyển vào hắn trong hai ngược lại là coi thường ngươi vậy mà một đ a o thì có thể đem ta nhục thân phá phỏng cái này sao có thể thiên nhất mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn vừa mới nói được nửa câu đồng tử lần nữa động đất chỉ thấy thiên tập h c ử u bắt hắn lại trường đ a o năm ngón tay đ ô n g nhiên dùng lực sau một khắc một tiếng v ă n ò n thanh này miền khí phẩm ra trường đau thì bị triệt để bốc nát hóa thành vô số toáy phiến rơi xuống đất thiên nhất đứng tại chỗ hai tay cầm nắm lấy không có thân đao trôi đao t h ầ n s ắ c ngốc trệ chỉ cảm thấy đây hết t h ể đều là đang nằm mơ bắt dai sơ đoạn thiên thập cửu vậy mà tùy tiện bóp nát huyền khí phẩm giai linh minh nói v ừ a cái gì cẩn thận thiên ngũ quát to một tiếng chuyển đến thiên nhất vừa lấy lại tinh thần một đạo quyền ấn tại hắn trong hốc mắt tóc t ố c phóng đại quyền pháp này hắn cực kỳ quen thuộc chính là cái kia đệ cựu quan hư ảnh thi triển quyền pháp vội v a n g ở giữa thiên nhất chỉ tới kịp đem hai tay quanh trước ngực đó nữa sau một khắc nắm đấm rơi xuống thiên nhất hai tay đều bị một quyền này đánh nổ huyết vụ bay lên đầy trời như mưa đổ xuống a kịch liệt đau nhức đ ể thiên vừa phát ra kêu thảm thiết như t à n nát c õ i lòng đúng lúc này trong huyết vụ một bàn tay lớn nhanh như thiểm điện dò ra bắt lấy thiên nhất cổ họng nhất thời tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng tô hồng dội huyết vụ đi ra màu trắng tinh vô tướng trên mặt nạ dính đ ầ y đ ế n không hết huyết trâu ách ách bị bóp chặt cổ họng thiên nhất mặt lộ vẻ sợ hãi còn sót lại hai chân liều mạng l o ạ đạn muốn đem thiên thập cựu đá văng đúng lúc này bóp chặt hắn cổ họng bàn tay lớn đông nhiên vừa dùng lực một tiếng thanh ví tiếng cạch cạch thiên nhất ánh mắt trong nhá loạn đạp hai chân như bùn n h a o giống như rũ xuống quá yếu tô hồng lắc đầu thiện tay đem thi thể bỏ qua tình cảnh này vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quan g hỏa thạch không ai từng nghĩ tới khoảng t r ừ n g trong nháy mắt nhìn qua h uy thế kinh người thiên nhất cứ như vậy bị thiên thập cửu miểu sát nhất thời thiên ngũ bọn người v ọ t tới trước thân ảnh thậm chí phi tốc v ọ t tới võ g i ả nhóm gần như đồng thời dừng bước ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này thậm chí thì liền hướng long võ hỏa thanh làm đánh tới võ g i ả nhóm cũng bị tình cảnh này kinh đến tiến lên tốc độ đều không tự chủ được chậm lại đến đón lấy chính là các ngươi tô hồng nhìn lấy thiên ngũ đá người nói vừa dứt lời tô hồng bỗng nhiên xông ra chạy thiên ngũ thiên thập nhất thậm chí một đám thiên cấp thiên tài đều bị tình cảnh này cho sợ vỡ mật khuôn mặt kinh hại xoay người chạy thế mà bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước tô hồng liền đã đuổi theo lấy hắn bây giờ thực lực liền ôn dương đều có thể đánh giết lại ở đâu là những người này có thể ngăn cản cái này khẽ động còn hổ gặp bầy dê như vào chỗ không người đại khai sát giới mỗi một quyền đánh ra chính là một trận huyết vụ nổ tung sách thân thể này đầy đủ biến thái đó a nga huyền mỹ mắt run lên một cái hắn vô cùng rõ ràng thiên nhất không phải tô hồng đối thủ nhưng là vừa mới tô hồng một ngón tay thì ngăn lại thiên nhất toàn lực một đao vẫn còn có chút bắt hắn cho kinh đến liệu cho ta mấy cái ngao huyền lập tức xông tới tại hai người hợp lực phía dưới rất nhanh thiên ngũ bao quát chỗ có thiên cấp thiên tài toàn bộ tử vong còn có các ngươi vừa mới đã đã cho cơ hội đứng tại vũng máu phía trên tô hồng dương mắt nhìn hướng đám kia s ữ n g sở tại nguyên chỗ võ giải nhóm thì cái nhìn này để bọn hắn toàn thân khẽ run nơi nào còn dám mây công liều mạng chạy t r ố lên tô hồng lập tức đuổi theo ta ta không có động t h ủ a rơi vào phía sau nhất võ giả bối rối kêu to tô hồng không nói hai lời một quyền đem anh thành hết u y vụ ánh mắt lạnh lùng vô cùng hắn cùng những người này vốn là không có chút nào liên quan cho nên trước đó mới có thể cố ý mở miệng buộc thôi học thế mà những người này căn bản không có coi ra gì như cũng muốn vây giết hắn hiện tại phát hiện đánh không lại bắt đầu cầu xin tha thứ m ta t mụ quả thực là một trường giết chóc nhìn phía xa truy sát một đám võ giả thiên thập bắt cùng thiên thập cửu một đám võ giả phía sau lưng phát lệnh trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn con tốt bọn hắn vừa mới phát giác được vây g i ế t thiên thập c ử u quá nhiều người quá loạn cho nên mới lâm thời đổi cái mục tiêu chuẩn bị đến gặp một gặm lòng võ hòa thanh làm hai cái này xương cứng ai có thể nghĩ tới bọn hắn trong mắt quả hầm mềm vậy mà mánh liệt thành rối tinh rối mù vẹn vẹn hai người mà thôi chiến lược lại mạnh đến mức bị tiên trực tiếp đuổi theo phía trên trăm người tại đ ổ sát như thế xem xét quả thực là trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà phía dưới tránh thoát một trận đại kiếp chật chật quả nhiên không nhìn lầm cái này thiên thập cựu thật là một cái quái vật vậy mà trực tiếp bóp nát một thanh huyền khí lòng võ nói nhỏ nếu là hắn cùng thiên ma thiên thần hai tộc có thủ liền tốt đối với ta huyết minh tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn v ư ơ nghĩ l o n g võ một bên thu tầm mắt lại khi nhìn thấy trước người một đám chuẩn bị vây rết chính mình võ giả nhóm vậy mà một bộ may mắn bộ dáng nhất thời l o n g võ khó chịu đây là tại may mắn còn tốt đến vây rết bản thiếu điện chủ mà không phải đi vây rết t i ê n thập cửu uy quát to một tiếng chuyển đến để một đám võ giả lấy lại tinh thần khi thấy l o n g võ cởi gần bọ tới lúc bọn hắn toàn thân giật mình bọn hắn chỗ lấy dám đến vây rết lòng võ cũng là bởi vì nhìn lòng võ mới sống qua đệ tử quan thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng dáng vẻ nhưng theo thiên thập c ử u cùng thiên thập bát biểu hiện đến xem bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp những thứ này có thể leo lên đệ c ử u q u a n quái vật cường đại c ỡ nào đồ long múa l o n g võ quát to một tiếng trong tay màu đen cự kiếm quét qua mà đến đến không hết cẩn trọng kiếm khí bao phủ mà ra giết đến mọi người người ngã ngửa đổ một bên khác thân mang đạo bào thanh tố đồng dạng đang đổi u g i ế t nỗ lực vây g i ế t nàng võ giả có võ giả tay cầm huyền khí cấp linh binh phản kháng thanh tố một bàn tay đập ra đem huyền khí tại chô đập nát ngoại trừ đục thân mạnh đến mức hụ chết người bên ngoài trong chiến đấu, thanh tố trong con mắt mỗi lần lóe lên tựa như ảo mậu giống như bạch quang lúc trước người một đám võ giả thì mặt lộ vẻ h o à n g hốt chi sắc dường như trong nháy mắt đắm chìm ở trong giấc mậu thưa cơ thanh tố xuất quyền đem những người này h à n h thành từng đám từng đám v ế t vụ không phải nàng đụng thân mạnh thành d ạ n g này làm sao còn sẽ khủng bố như vậy mới thuật nàng đến cùng là chủng tộc gì ở vào vòng vây vòng ngoài một đám võ giả miệng đắng lơi ư khô nơi nào còn dám tiến công liên tục chạy trốn thanh tố đem địch nhân trước mắt giết hết về sau vẫn chưa đuổi theo trong con mắt bạch quang chầm rãi tiêu tán nàng giữ mắt nhìn hướng xa xa chiến、trường. càng chuẩn xác mà nói là tại nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thập cựu thân ảnh bóp nát huyền khí ta tại bát g a i trung đoạn thì mới có thể miễn cưỡng làm đến mà lại còn lâu mới có được hắn nhẹ nhàng như vậy nhìn một chút thanh tú có chút buồn rầu gãi đầu một cái hiếm thấy gặp thiên phú cao như vậy người hết lần này tới lần khác nhưng lại không biết hắn là chủng tộc gì tại tô hồng cùng ngao huyền truy sát phía dưới vây rết võ giả nhóm triệt để tan tác chạy nhanh làm đ i ể u thú hình dáng tán đi chạy chậm mảnh xương vụn cận đều không thừa máu tươi nhuộm đỏ đại đ i ể không đổi tô hồng dừng bước lại theo tay khẽm ấy thủy linh khí hệ lên cọ rửa toàn thân nhiễm máu tươi. rửa sạch về sau h ỏ a linh khí hệ i n lên đem toàn thân triệt để họ khô ngay sau đó hán thị cùng nga o huyền quét dọn lên chiến trường không coi ai ra gì thu thập chữ vật thật vụ. nơi xa trước kia không có tham dự vây rết lựa chọn ngắm nhìn đám võ giả nay lại nhìn đến một trận n h ắ n nóng nhưng lại không có một cái gan dám đập thủ đi tìm một chỗ phân chiến lợi phẩm đi nhanh chóng thu thập hoàn tất về sau tô hồng cùng nga o huyền nhẹ lướt đi cấp tốc biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong chương sáu t h u hoạch tiến về hình tròn t â m lên mạch long hắc hổ thi thể chương sáu thu hoạch tiến về hình tròn thâm viên b ạ c h long hắc hổ thi thể trung tâm khu vực biên giới bị bạch vụ bao phủ hình tròn thâm viên đột nhiên một đạo thân ảnh theo trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra hắn thân phụ cự kiếm trong tay cầm nắm lấy ngọc phủ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang ở bang vỡ v g ụ ra lại đụng phải khó gặp không gian phong bạo lãng phí bản tôn mấy ngày thời gian cũng không biết lúc này cái k i ê n g nộ đạo sơn kết thúc không có thần tôn nhữ mày hắn ban đầu vốn đã coi là tốt thời gian mấy ngày trước đi ra vừa tốt có thể đổi tại nộ đạo sơn mở ra t r ư ớ đến làm vì trung tâm khu vực làm nổi danh nộ đạo sơn hắn tin tưởng chỉ cần cái kia tô hồng có t i h n đến tất nhiên sẽ không bỏ qua đến lúc đó hắn vừa tốt có thể bắt r u ộ n trong hũ nhưng là lúc này kế hoạch bị bất thình lình không gian phong bạo đánh gãy cái này tô hồng mặc dù mới thất dai nhưng rõ ràng nắm giữ lấy một loại nào đó ẩn n ặ p thần h ồ n g tiến đến sát xuất còn là rất lớn nhưng nếu là ngộ đạo sơn đã kết thúc tìm hắn thật đúng là có chút phiền phước thần tôn liếc nhìn một phía rất nhanh hướng về trung tâm khu vực mà đi đúng lúc này cách đó không xa một tiếng tràn ngập tức giận tiếng giống giận dữ vang lên cuối cùng tìm tới ngươi đáng chết tán trộm thần tôn thân ảnh không có chút nào dừng lại liền cũng không quay đầu lại hắn mới vừa v ặ n xuất hiện thanh âm này rõ ràng không là vì mình mà đến đang nghĩ ngợi oanh sen lẫn phong linh lực khủng bố long tức như là kích quang pháo đồng d ạ n g theo trước người hắn lướt qua chạy đi đâu một tiếng h ổ gầm to lớn âm ảnh phi tốc mà đến tướng thần tôn triệt để báo phủ đây là một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc hổ hổ mâu bên trong hung quang đại chán phốc phốc lạnh thấu xương hổ t r ả o hướng hắn hung hăng t r ụ c tới thần tôn nhữ, nhữ mày hời hợt hướng về sau vừa lui tránh qua tránh né một chảo này sau mực khắc hai cỗ hung hãn uy áp của tới hai đầu cựu dai hung thú nhìn lên bầu trời t r u n g bàn xoáy bạch long bốn chân đạp không hắc hổ thần tôn ngự a khí không nhanh nói các ngươi tìm nhầm người còn đang rào biện hắc hổ phát ra một tiếng tức giận hổ gầm cùng hắn nói nhảm cái gì ngắn ngủi mấy ngày kẻ này cảnh giới đã tăng nhiều đ á n g chết h ô n trướng giết hắn bạch long không nói hai lời trong miệng phong linh lực hội tụ một đạo mạnh mẽ long t ứ c lần nữa gào thét mà ra hai thú đôi mắt đỏ tươi vô cùng phẫn nộ cái này mấy ngày đến nay bọn hắn ôm lấy một tia linh dược còn chưa bị phục dụng tưởng tượng liều mạng tìm kiếm cái kia hai cái tiểu tặc tung tích kết quả hôm nay thật vất vả tìm tới một trong số đó lại phát hiện hắn cảnh giới tăng nhiều khẳng định là đã đem linh d ư ợ c ăn đối mặt hai thú điên cùng đường đi công thần tôn trên không trung nhanh chóng né tránh thành thạo hắn theo hai thú đôi câu vài lời bên trong rõ ràng mình bị vũ van nhưng là trong mắt của hắn lại không có chút nào phẫn nộ thậm chí hơi hơi nết lên k h o miệng tô hồng xem ra ngươi quả nhiên tiền đến bất quá thủ đoạn không khỏi quá mức cấu trĩ chỉ, chỉ là hai đầu cựu dai hung thú mà thôi thần tôn kéo về phía sau mở vài trăm mét khoảng cách hắn đơn tay nắm chặt cự kiếm chỗi kiếm lạnh lùng con ngươi nhìn hướng hai thú thản nhiên nói sau cùng nói một lần các ngươi tìm nhầm người sai ngươi mụ tên rào h o ạ c bớt nói nhảm để m ạ n lại bạch long hắc hổ chỉ coi thần tôn là đang rào biện căn bản không nghe điên cuồng công kích ban g thần tôn chậm rãi rút ra cử kiếm m ặ t không chút thay đổi nói thôi đã khăng khăng muốn chết vậy liền đưa các ngươi lên đường hai đầu k i ể u d a i hung thú tinh huyết đối bây giờ ta mà nói vẫn là có nhất định giá trị vừa dứt lời thần tôn tay làm kiếm chỉ hướng về phía hai thú cách không một điểm bạch long hắc hổ thân thể đột nhiên cứng đờ sau một khắc đến không hết máu tươi từ bọn hắn toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông chảy ra ngưng đ ư ơ n g theo thần tôn một tiếng quát nhẹ dỉ ra máu tươi cấp tốc hóa thành đ ế n không hết huyết nhận đâm vào hai thú thân thể khoảng cách mộ đạo sơn mấy trăm km bên ngoài tô hồng cùng nga o huyền đã đem chiến lợi phẩm một phân thành hai mỗi người phân đến hai mươi đem linh b ì n h phần lớn đều là linh khí phẩm giai số ít có huyền khí phẩm giai ngoại trừ thiên nhất hai g ố c huyền cấp linh dược bên ngoài một đám chữ vật thần phù bên trong còn ngoài định mức tồn tại bốn cây huyền cấp linh dược cùng mười mấy góc linh cấp linh dược đủ loại loại hình đan dược vô số kể phát tài nga huyền cười hì hì đem đồ vật thu hồi tô hồng mười phần bình tĩnh thậm chí cảm thấy một số đáng tiếc ngươi nói cái này thiên một ba người làm sao lại không có leo lên đệ c ử u t ầ n g đâu thực sự không tốt đệ c ử u t ầ n g dứt khoát đường sông cầm đệ bắt t ầ n g bảo vật không phải cũng rất tốt sao còn có lúc đó năm tại tới giết chính mình trước đó vậy mà đem cái kia ba viên xem xét phẩm dai thì rất cao thượng cổ đ a n dược phục dùng hết làm gì à thua thiệt lớn tô hồng chỉ cảm thấy một trận đau lòng cảm giác bỏ qua tốt nhiều bảo vật ngươi cái này cũng lòng quá tham nga o huyền nghe được đều không còn gì để nói người nào à nhân ra cắn thuốc đều không cho người gặp rồi cũng không thể thì đứng tại cái kia chờ chết đi b ấ t quá nghe ngươi kiểu nói này quả thật có chút đáng tiếc ra nghiêm túc nghĩ nghĩ nga huyền cũng cảm giác có chút tiếc nuối lên được rồi không x o a n suýt tô hồng đem trên mặt đất đổ vật hết thể thu hồi trong đó những thứ này linh minh hắn lại có thể đem ra làm đoán tạo tài liệu lại thu thập một số có thể đem hạo huyền phi đao mở rộng làm bảy mươi hai đem tô hồng thầm nghĩ lấy bắt đầu cùng nga o huyền nói về chính sự cái kêu mảnh bạch vụ bao phủ thâm viên bên trong có huyết định bạch phiến nghe xong tô hồng giản thuật nga huyền chừng to mắt vẫn tồn tại thời không áo nghĩa này làm sao tiến vào được tô hồng lấy ra cựu vân ngộ đạo diệp lung lay nga o huyền s ư n g sở đợi lát nữa ngươi cũng không phải là muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa đi ngươi cái này cũng quá nghĩ đương nhiên đây chính là thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa à cái nào là nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ dù là đối tô hồng thiên phú hoàn toàn p h ụ nga o huyền cũng không phải rất có thể tin tưởng nói chính xác ta chỉ là đi lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa hả nga o huyền s ư n g sở sau một khắc khi thấy tô hồng tiện tay một cái vô tướng đại thủ lớn thời điểm nga o huyền nhất thời mộng không g i a áo nghĩa nga huyền con ngươi chừng tròn xoe mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ngươi chừng nào thì nắm giữ rất lâu trước đó thất giai thời điểm gặp tô hồng nói đến mây trôi nước chạy ngao huyền mí mắt run lên một cái có chút không phải nói cái gì thất giai thì nắm giữ không gian áo nghĩa hắn lật khắp tàn khuyết chuyển thừa ký ức cũng không tìm tới như nhau được ngươi ngư bức ngao huyền thở dài đối mặt tô hồng tiên phú là ngũ trào kim long hắn cuối cùng sẽ sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm quả thực không phải người a bất quá thần tôn l ã o quái này vật có thể không thể k i n h thường ngươi đi lĩnh ngộ ta đi tìm một chút cơ duyên nếu có thể đụng tới hắn ta sẽ xuất thủ thăm dò một chút được tô hồng gật gật đầu bảo mệnh làm chủ đừng x i n c ư ờ n g rất nhanh ngao huyền rời đi tô hồng thân ảnh đằng không mà lên ẩn nặc lên khí tức bay thẳng hình tròn thâm viên mà đi hai ngày sau tô hồng lần theo ký ức đi tới tiến vào thời không thâm viên lúc địa bực cái kia tồn tại huyết đỉnh tế đ à n thứ bên này tiến vào là gần nhất tầm nửa ngày sau tô hồng đến trung tâm khu vực b i ê n giới nhìn qua phía trước bị bạch vụ bao phủ hình tròn thâm viên hắn ánh mắt bên trong h i ể n hiện vẻ trờ bông mắt nhìn hệ thống mặt bảng áo nghĩa không gian áo nghĩa hình thức ban đầu một hắn hôm nay còn chỉ nắm giữ lấy một không gian áo nghĩa hình thức ban đầu thi triển ra vô tướng đại thủ ấn đã để người b ộ i vàng không kịp chuẩn bị nếu là lại đề thăng một số có lẽ liền có thể tự do thi phát triển không gian áo nghĩa mà không giống như bây giờ chỉ có thể thông qua vô tướng đại thủ ấn cái này môi giới còn có chút thời gian áo nghĩa tô hồng một mặt hưng phấn liền muốn hướng hình tròn thâm viên bên trong đi đến đúng lúc này lỗ thai hắn khẽ động nghiêng đầu nhìn hướng nơi xa c h ỗ đó có một đạo to lớn khe ránh từng tiếng hưng phấn mà tiếng thú gạo xen lẫn vật lộn thanh â m từ trong chuyện liền ra tô hồng lòng sinh hiếu kỳ mấy cái xê dịch đi vào khe ránh trước hướng phía dưới nhìn lại thân thể vài trăm mét chiều dài bạch lòng thân hình giống như, như ngọn núi nhỏ hắc h ổ chính là trước kia linh dược sơn cốc cái kia hai đầu kiểu d a i hung thú mà lúc này cái này hai đầu hung thú lại đã chết sinh cơ hoàn toàn không có máu tươi khô cạn khô c ắ t trên thân thể trải rộng lít nha lít nhít vết thương trong đó mấy chục đạo kiếm ngân thứ nhất chú mụ cho dù mất đi máu tươi hai đầu kiểu d a i hung thú thi thể đối với cái khác hung thú cũng là cự bổ chi vật giờ này khác này l i ế m không hết hung thú vây quanh bạch long hắc hồ thi thể ăn như gió u ấ n chương sáu trăm sáu mươi bảy tà ma huyết dịch lĩnh ngộ không gian vững hẳng thời gian vô tình chương 667, t r m à ma huyết dịch lĩnh ngộ không gian vĩnh hằng thời gian vô tình cái này kiếm ngân là cự kiếm lưu lại một thân tinh huyết bị rút khô còn có cố này tà ma khí tức xem ra là thần tôn làm nhìn lấy bạch long hắc h ổ thi thể cảm thụ trên đó lưu lại khí tức tô hồng cho mày trước đây hắn cố ý trang thành thần tôn bộ dáng cũng là linh cơ nhất động nghĩ đến có thể dẫn tới cái này hai đầu hung thú cho thần tôn một n ạ n nhưng không nghĩ tới hai đầu cựu giai hung thú đều không làm gì được thần tôn thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được cái này thần tôn thực lực so ta dự đoán còn phải mạnh hơn không ít tô hồng suy nghĩ hai đầu cựu dai hung thú tinh huyết bị rút khô cái này hắn có thể phải chú ý cổ thần tộc dựa vào hấp thu tinh huyết không chỉ có thể để thăng cảnh giới tại thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để cấp tốc khôi phục thương thế cái này một điểm hắn tại tinh h ả i thần cung lúc thì thấy qua có cái này trung tâm khu vực cấm chế thần tôn nếu là đột phá cựu dai hẳn là sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài hắn đã muốn giết ta vậy khẳng định còn ở lại chỗ này điều này nói do hắn là đem hai đầu hung thú tinh huyết chứa đựng tô hồng đem việc này một mực nhớ kỹ về sau sát thần tốt lúc đến phòng bị hắn dùng tinh huyết đột nhiên khôi phục thương thế đúng lúc này khe danh phía dưới bạch long hát hổ bị ăn đến chỉ còn s ư n cốt rất nhanh có hung thú chú ý tới tô hồng đến không hết đỏ tươi thú mâu bên trong hiện hiện khát máu chi sắc thấy thế tô hồng đứng mày những cái này hung thú cũng bị cái k i a lưu lại tà ma khí tức ảnh hưởng tới một bộ phận linh trí thần tôn trên thân mang theo huyết đỉnh p h ả i phiến không đúng là huyết dịch của hắn lưu lại nguyên lai bị huyết đỉnh cải tạo sau võ giả theo lấy thực lực căn mạnh máu tươi lại cũng dần dần có một tia huyết đỉnh vi năng lệ một đầu bát d a i đại bằng đ i ể u cấp tốc đằng không mà lên thẳng đến tô hồng đánh tới cái khác h u n g thú cũng nào ảo phi lên tô hồng tâm nghiệm nhất động ba mươi sáu thanh hạo huyền phi đao tự mi tâm bay ra trí dương tinh thần lực bám vào trên đó gào thét mà ra ba ba phi đao lướt qua đại bằng đ i ể u tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung giống trông thấy tình cảnh này vẻ mẹn có cá biệt h u n g thú khôi phục mấy phân linh trí mắt lộ hoảng sợ cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy tuyệt đại đa số hông thú hai mắt vẫn đỏ tươi một mảnh liều lĩnh hướng phía trên đánh tới giữ lại không được tô hồng bay người hướng hình tròn thâm viên đi đến tại hắn ý niệm không chế giới ba mươi sáu thanh hạo huyền phi đao như mưa kiếm giống như sông vào khe ránh đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng kế thảm làm tô hồng đi đến hình tròn thâm bên bên cạnh lúc hết thể bình tĩnh lại ba mươi sáu thanh hạo huyền phi đao tự khe r a n h bên trong bay ra hung thú huyết theo đao phong không ngừng chạy xuống tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút phi đao đánh sơ sát màu tươi bay trở về trong thức hải sau một khắc nhìn qua phía trước bạch vụ tô hồng hít sâu một hơi mở ra phá vọng tâm đồng bạch vụ tiêu tán đập vào mắt là một mảnh sông băng tại cái này sông băng phía trên đang có một cố gọi rồng tàn phá b ừ bãi đó là không gian phong bạo còn tốt không có theo cái này đi vào tô hồng đặng không mà lên theo hình tròn thâm viên phi hành sau năm phút hắn rời đi không gian phong bạo phạm vi về sau xông vào hình tròn thâm viên quả nhiên không gian bên trong áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa nếu so với phía ngoài đồng n ạ p nhiều đứng tại không người sông băng phía trên tô hồng dùng phá vọng tâm đồng liếc nhìn một phía vô cùng cảnh giác trên thực tế nếu là muốn an toàn linh mộ tại hình tròn thâm viên ngoại dụng phá vọng tâm đồng cảm lộ là an toàn nhất nhưng là như thế hiệu xuất đã định trước không có tiếp xúc gần gũi cao hơn trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ mới bắt rai sơ đoạn mặc dù có cựu vân n ộ đạo diệp cũng không có một trăm năm chắc có thể đem hai loại áo nghĩa nắm giữ dù sao áo nghĩa thế nhưng là phong vương cảnh mới có thể nắm giữ năng lực cho dù lấy hắn thiên phú nắm giữ không gian áo nghĩa lúc vẫn là nương tựa theo vô tướng đại thủ đ ấ n cái này môi giới mới làm được tranh thức muốn nắm giữ áo nghĩa độ khó khăn có thể nghĩ cao bao nhiêu cho nên tô hồng mới bị vào phá vọng tâm đồng mà m ộ i t i ế n vào cái này mảnh thời không khu vực giờ này khắc này tô hồng liếc nhìn một phía tìm kiếm lên vị trí nào áo nghĩa nồng nặc nhất nhưng vào lúc này sắc mặt hắm bỗng nhiên biến đổi sau một khắc đông nhiên bọn tới trước ra hơn trăm mét nhìn lại chỉ thấy hắn vị trí mới vừa đứng một đạo không gian vết n ư ớ c đã không có dấu hiệu nào xuất hiện xung quanh sông băng nổ bể ra đến hóa thành vô số toái phiến bị hút vào trong đó nguy hiểm thật v ố n không phải ta nắm giữ lấy một k i a không gian áo nghĩa hình thức ban đầu sớm một cái chớp mắt phát giác được không đúng nhanh chóng nhanh rời đi không nhưng đã bị hút đi vào tô hồng hít sâu một hơi đánh tới cảnh giác sau một lát hắn đi vào sông băng cùng rừng cây giao giới điện sông băng bên này không gian thỉnh thoảng liền sẽ vỡ ra tới mà tại một bước bên ngoài rừng cây từng cây, từng cây cổ thụ trong mấy phút ngắn ngủi thì hoàn thành theo mầm non đến khô héo một đời tô hồng không dám bước vào rừng cây chỉ dừng lại ở sông băng bên này hắn có một loại trực giác nếu là không có nắm giữ thời gian áo nghĩa bước vào rừng cây trong nháy mắt hắn liền sẽ trôi qua đại lượng sinh mệnh lực thì nơi này hai loại áo nghĩa nồng nặc nhất liếc nhìn một phía xác định an toàn sau khi tô hồng cấp tốc ngồi xếp bằng xuống lấy ra cựu vân ngộ đạo diệp một miệng ngất vào ngộ đạo diệp hóa thành dược lực bay thẳng đại não giờ khắc này tô hồng cảm thấy não hải biến đến vô cùng thanh tình hán thiên phú vốn là v ạ n cổ vô song bây giờ tại c ử u vân mộ đạo diệp ra chỉ dưới lộ tính nâng cao một bước cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu tranh thủ thời gian cản bộ tô hồng g à n h giật tướng dây lập tức mở ra phá vọng tâm đồng tỉ mỉ quan sát trong rừng tây t â y cối cùng sông băng phía trên không gian vết nước thời gian chậm rãi trôi qua tại phá vọng tâm đồng ra chỉ dưới tô hồng không biết nhìn bao nhiêu lần mầm non khỏe mạnh trưởng thành lại đến khô h é o toàn bộ quá trình không biết nhìn bao nhiêu lần không gian vết nước chưa từng có quá trình hắn dần dần tiến nhập một loại huyền rượu khó giải thích trạng thái t r i để đắm chìm trong đó không gian vĩnh hẳng không biết đi qua bao lâu tô hồng đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái sau một khắc hắn đứng người lên đi vào mảnh rừng c â y kia trong nháy mắt nông đậm thời gian áo nghĩa đem hắn bao phủ tô hồng tùy ý cái này thời gian áo nghĩa cọ giữa thân thể không có có nhận đến bất kỳ phản ứng nào hắn trực tiếp đi vào một gốc mới từ mặt đất c h u i ra mầm non trước ngồi s ổ m người xuống r ồ i ra một ngón tay chọc nhẹ tại mầm non phía trên gia tốc một tiếng l ầ m b ầ m mầm non tại ngắn ngủi trong vòng mười giây phi t ố c sinh trưởng thành một k h ả đại thụ che trời ngay sau đó lại tại ngắn ngủi trong vòng mười giây triệt để khô héo vẹn vẹn lưu lại một sinh cơ hoàn toàn không có gốc cây hai mươi giây đại thụ đi đến cả đời tại hắn can thiệp tình hồ dưới tốc độ này xa so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều hồi n g ơ ợ c dòng lại một tiếng l ầ m b ầ m c h i ệ t để khô héo gốc cây lại khô một hồi xuân một vệ màu xanh biếc vừa hiện hiện m ấ y mắt phúc tô hồng đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng x u dưới vừa hiện hiện một vệ màu xanh biếc gốc cây lần nữa khô héo thời gian gia tốc có thể làm được nhưng bay lại quá khó khăn tô hồng lắc đầu quay người đi hướng sông băng ngay tại vẹn vẹn kém một bước, bước vào sông băng thời điểm ông đ i ệ m dừng chân chỗ một đạo không gian vết nước không có dấu hiệu nào hiện hiện tô hồng không có chút nào dừng lại một chân đạp đi lên tô hồng biến mất tại không gian vết nước bên trong tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ngoài mấy c h ụ c thức sông băng phía trên tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện n ộ đạo diệp hiệu quả triệt để tiêu tán đứng tại sông băng phía trên cảm thụ được cái kia cố trạng thái huyền diệu chậm rãi rút đi tô hồng lạ thường bình tĩnh mở ra hệ thống mặt bản g nhìn lướt qua áo nghĩa không gian áo nghĩa hình thức ban đầu năm mươi thời gian áo nghĩa hình thức ban đầu năm mươi chương sáu trăm sáu mươi tám thời gian áo nghĩa tam đại hạch tâm vận d ụ n đại giới chương 668, t h ờ i gian áo nghĩa tam đại hạch tâm vật dụng đại giới so với ban đầu một vô luận là lý giải vẫn là vật dụng đều muốn cường không biết gấp bao nhiêu lần tô hồng nhìn lấy bàn tay của mình đột nhiên lấy ra long đặng thương một cái bá vương thương đệ tam thức hướng phía trước sông bằng phía trên đâm tới sau một khắc không gian trùng động h i ệ n lên đem một thương này nuốt vào trong nháy mắt sau lưng buộc phát ra một tiếng vang thật lớn cuồng phong đem tô hồng góc áo thổi đến bay phất phới hắn quay đầu nhìn lại vừa mới mảnh rừng t â y kia đã bị san thành bình đ i ệ lấy ta hiện tại đối không gian áo nghĩa lý giải lại cũng không cần vô tướng đại thủ ấn làm làm môi giới tất cả công kích đều có thể thông qua không gian lan truyền thậm chí tô hồng ánh mắt ngưng tụ dỗi ra một ngón tay trước người trong h ư không nhẹ nhàng vạch một cái xoẹ xẹt h ư không bị xé nước ra một đạo không gian vết nước bị tô hồng do con người chế tạo ra kinh khủng hấp lực hiện lên sông băng phía trên tuyết trắng mênh mang bị không ngừng hút vào trong đó mà tại đạo này không gian vết nước phía trước tô hồng lại nhưng bất động nhưng chỉ v ẹ n vẹn vài giây sau không gian vết nước liền trong nháy mắt khép kín muốn lâu dài duy trì không gian vết n ư ớ đến triệt để nắm giữ không gian áo nghĩa mới được tô hồng trong lòng hiểu rõ năm mươi không gian áo nghĩa hình thức ban đầu diện dụng chỗ còn xa không chỉ như thế sau một khắc tô hồng bước ra một bước trong trước mắt hắn thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại ngoài mấy chục thước hắn hôm nay chỉ là sử dụng không gian áo nghĩa đến di động tốc độ đều hơn xa thần thông cấp thân pháp đây vẫn chỉ là bình thường nhất vận dụng mà thôi nên đi tìm cái kêu hết đỉnh t o á i phiến chỗ t ế đàn chỗ cùng thần tôn cùng nhau tiến đến bốn cái cổ thần tộc võ giả cần phải tại c h ấ n thủ a vừa tốt bắt các ngươi đi thử một chút hai loại áo nghĩa bi lực tô hồng lần theo não hải bên trong ký ức liếp nhìn bốn phía phân biệt phương vị rất nhanh hướng một cái phương hướng mà đi một đường lên tại đi qua thời không áo nghĩa cùng tồn tại khu v ự c lúc tô hồng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì như giống trên đất bằng giống như lướt qua một bên tiến lên hắn một bên cẩn thận nghiên cứu lên hai loại áo nghĩa năng lực thăm dò bây giờ có thể làm được cực hạn nửa giờ sau tô hồng đứng tại một tảng đá lớn trước mặt cắt chém tâm niệm nhất động sau một k h ắ c không gian cắt đứt đá lớn một phân thành hai vết cắt bóng loáng vô cùng đây là hắn nửa giờ bên trong thăm dò giá tân năng lực không gian cắt chém sử dụng không gian cắt chém mục tiêu phát động lúc không có dấu hiệu nào cắt chém đá lớn tiêu hao rất nhỏ tiêu hao xem người mà định ra thi t r i ể n đến cụ thể trên người bệnh nhân thực lực càng mạnh tiêu hao càng lớn tô hồng đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác đại não có chút mỏi nhừ không gian t ắ t chém tô hồng lần nữa thi triển phát hiện không thi t r i ể n ra được loại cảm giác này cùng tinh thần lực khô cạn lúc cực kỳ cùng loại nhưng lại có chút khác biệt tinh thần lực tiêu hao hạn chế ít có thể căn cứ thức h ả i bên trong còn thừa để phán đoán nhưng áo nghĩa tiêu hao cũng chỉ có thể bằng cảm giác một đường lên hai loại áo nghĩa thí nghiệm quá nhiều lần khôi phục một hồi tô hồng chuyên tâm đi đường một đường lên trừ không gian áo nghĩa bên ngoài thời gian áo nghĩa cực hạn cũng đã bị hắn chắc thí đi ra thời gian áo nghĩa cùng sở hữu ba loại hạch tâm vật dụng thời gian gia tốc thời gian đình chỉ thời gian quay lại ba cái này thi triển khó dễ độ đối lập mà nói gia tốc độ khó khăn nhỏ nhất đứng im thứ hai quay lại khó khăn nhất thời gian gia tốc tên như ý nghĩa tăng tốc thời gian lưu tốc chia làm hai loại vật dụng một loại vẹn vẹn châm đối tự thân một loại châm đối với ngoại giới nhân sự vật đem giống như là vừa mới gốc kia mầm non đ ồ n dạng tại hắn can thiệp dưới hai mươi giây thì theo mầm non đến khô héo cái này tiêu hao muốn so không g a áo nghĩa lớn nếu là đem thời gian r a tốc vẹn vẹn châm đối tự thân thi triển vô luận là hành động tốc độ tu luyện tốc độ các phương diện tiêu hao hết thẻ đều biến nhanh bất quá loại cảm giác này trước mắt rất yếu đớt vẹn vẹn nhanh một kia mà thôi loại cảm giác này cùng trước kia từng tiến vào thời gian b í cảnh hoàn toàn khác biệt tại thời gian b í cảnh bên trong lốc mười ngày ngoại giới có lẽ mới qua một ngày nhưng đối tự thân thi triển thời gian r a tốc tình h u ố n g dưới tô hồng có thể cảm giác được là tự thân thời gian trôi qua biến nhanh bản thân hắn tốc độ cùng tu luyện hiệu suất h ế t thẻ đều là không đổi biến đến chỉ là thời gian lưu tốc thật giống như những người khác ở vào một lần nhanh mà tô hồng tự thân ở vào một chấm một lần giống như cảm giác chỗ tốt cùng chỗ xấu đều hết sức rõ ràng tô hồng trong lòng yên lặng thầm nghĩ chỗ tốt tự nhiên là hắn trưởng thành tốc độ có thể càng nhanh bao quát tổng thể chiến lược đều là một cái cực kỳ rõ ràng tăng phúc đừng nhìn hiện tại vẹn vẹn nhanh một tia mà tôi h đợi một thời gian hãn tại thời gian áo nghĩa phía trên tạo nghệ càng cao dù là thực lực cùng hắn cùng t ầ n g thứ l ệ n h nhân đều sẽ bị hắn nghiêm ép nhưng chỗ xấu đồng dạng cực lớn thời gian lưu tốc tăng tốc tương đương với đang biến tướng rút ngắn t u i thọ của hắn thời gian gia tốc vô l u ậ n là châm đối tự thân còn là hắn người c ả biến đều là thời gian lưu tốc tựa như là gốc kia mầm non đồng dạng nguyên bản muốn vài phút mới có thể triệt để khô h é o tại hắn can thiệp dưới hai mươi giây thì triệt để khô h é o tô hồng c h ư ớ c mắt đối t ự thân mà nói chỗ xấu cầm tới đối phó những người khác cái kia có lúc liền sẽ có kỳ hiệu t ỷ như đối thủ là cái đèn cạn dầu hoặc là mở ra cái gì tiêu hao rất lớn bí thuật loại thời điểm này hắn liền có thể thời gian gia tốc làm đến lao đăng gia tốc chết bất đắc kỳ tử rút ngắn bí thuật tiếp tục thời gian hoặc là đột nhiên gia tốc một chút xứ đối phương tốc độ tăng tốc dẫn đến công kích xuất hiện chết đi vân vân có thể nói d i ệ u dụng vô cùng vẫn là phải xem tình huống cụ thể bất quá chỉ là thời gian gia tốc có thể dùng để để thăng tu luyện tốc độ cái này liền đã rất biến thái sẽ rút ngắn thọ mệnh không giả nhưng chỉ ngại thời gian không đủ nhiều thiên tài yêu nghiệt lại nơi nào sẽ quan tâm những thứ này tương lai theo ta đối thời gian áo nghĩa tạo nghệ càng mạnh có lẽ cũng có ngày ta có thể t ạ i rất ngắn thời gian bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra một đám tường giả đến tiếp đó chính là thời gian áo nghĩa cái thứ hai hạch tâm vận dụng thời gian đình chỉ tên như ý nghĩa đứng im thời gian nhìn qua sông băng phía trên trôi n ổ i tuyết trắng tô hồng tâm niệm nhất động sau một khắc đầy trời tuyết trắng dường như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa đứng im tại hư không bên trong tô hồng tự thân lại vẫn hành động tự nhiên xuyên thẳng qua tại tuyết trắng bên trong tiêu hao so thời gian gia tốc lớn hơn nhiều lắm mà đây vẫn chỉ là nhằm vào tuyết trắng nếu là đối phó cường địch tiêu hao không biết đến lớn hơn gấp bao nhiêu lần mà lại tô hồng nội thị tự thân tại cái này thời gian đình chỉ trong trạng thái hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tiêu hao trong nháy mắt to đến một loại khoa trường cấp độ cái gọi là thời gian đình chỉ là bị động đem hắn tự thân thời gian lưu tốc tăng tốc đến một loại tốc độ khủng khiếp mới làm đến xung quanh hết thể trở nên chậm đặt đến một loại đối lập đứng im trạng thái tô hồng tỉ mỉ quan sát trước mắt tuyết hoa tuyết hoa còn tại tung bay chỉ là tốc độ chậm chạp đến cơ hồ đứng im trạng thái tô hồng tâm niệm nhất động giải trừ thời gian đình chỉ sau một khắc tuyết trắng phiêu phiêu tô hồng cảm thấy d a đầu có chút nữa đưa tay nắm chặt phía dưới một sợi tóc đây là một cái đen trắng nửa nọ nửa kia sợi tóc tô hồng run lên sau khi phức tạp cười một tiếng lẩm bẩm nói thời gian áo nghĩa rất phế thọ mệnh a m à c á i cuối cùng hạch tâm vận dụng thời gian quay lại đồng dạng tên như ý nghĩa vô luận là độ khó khăn vẫn là tiêu hao đều hoàn toàn không phải gia tốc cùng đứng im có thể so sánh hồi tưởng lại trước đó đối gốc cây thi triển thời gian quay lại kết quả trực tiếp thổ hết kinh lịch tô hồng trong lòng phi thường rõ ràng dù là vẹn vẹn quay lại trong nháy mắt đối t ự thân tiêu hao đều là cực kỳ to lớn căn này đen trắng nửa nọ nửa kia tóc chủ yếu vẫn là bởi vì lần kia thời gian quay lại đưa đến cùng quay lại so ra thời gian đình chỉ tiêu hao đều muốn nhỏ rất nhiều tô hồng thầm nghĩ trong lòng phen à y đối thời gian áo nghĩa chắc、ý. để hắn hiểu được một cái đạo lý thời gian áo nghĩa tất cả vật dụng đều là xây dựng ở cải biến thời gian lưu tốc trên cơ sở cải biến thời gian lưu tốc càng nhiều thọ mệnh tiêu hao càng lớn tô hồng trầm mặc một hồi nao hải bên trong hồi tưởng lại tề thiên thành chiến dịch sau quét dọn chiến trường lúc hình ảnh đến không hết bị b ị kín miếng v ả i đen tuổi trẻ gương mặt ở trước mắt hiện hiện sau một khắc tô hồng bật cười lớn giữa ngón tay hiện lên hỏa linh khí đem căn này đ è n trắng nửa nọ nửa kia đốt cháy hầu như không còn tiêu hao thọ mệnh thì tính sao hắn còn trẻ có nhiều thời gian、Chỉ đủ để trèo chống đến hắn bình định chư thiên cái k i a một ngày rất nhanh tô hồng bóng lưng biến mất tại gió tuyết đ ầ y trời bên trong chương 669, t h ờ i gian áo nghĩa lần đầu thực chiến thời gian đình chỉ trong n g á y mắt biểu sát chương 669, t h ờ i gian áo nghĩa lần đầu thực chiến thời gian đình chỉ trong n g á y mắt biểu sát hình tròn thâm viên nơi nào đó sông băng phía trên một chỗ vách đá đỉnh đầu đứng lặng lấy một t ỏ a cổ xưa tế đàn chính giữa tế đàn mười khối huyết đỉnh vai phiên chính run nhẹ nhẹ nỗ lực tránh thoát phỏng ấn ngay sau đó Toái phiến mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phong ấn đường v â n đem lần nữa c h ấ n áp trông thấy tình cảnh này đứng tại tế đàn bên ngoài cổ thần tộc bốn người níu m à y lại có người nói nhỏ năm đó đ á m k i a đoán tạo sư thật đáng c h ế t ta nếu là không có cái này phong ấn thần tổ đã sớm khôi phục tộc ta lại chỗ nào cần mỗi năm năm qua c h ấ n này giữ một lần nghe vậy hai người khác cũng là bất mãn nhẹ gật đầu lúc này người cuối cùng du du mở miệng việc đã đến nước này rằng những thứ này không có ý nghĩa các ngươi ba người cũng đừng lãng phí thời gian an tâm tu luyện khoảng cách thần tổ khôi p h ụ này đã không xa nghe vậy ba người khác lập tức cung kính nói một tiếng là có người không chịu nổi hiếu kỳ nói thần nguyên l ã o tổ h u y ế t định phong ấn khó có thể giải khai ngài ý tứ này chẳng lẽ là trong tộc đã có không cần h u y ế t định liền có thể khôi phục thần tổ biện pháp tự nhiên có thần nguyên khẽ cười nói chỉ bất quá biện pháp này tốn thời gian từ lâu may ra có vô số năm thiết lũy lại thêm lần này linh khí khôi phục thiên địa chi biến tại một năm sau sẽ t ớ i khoảng cách công thành này không xa nghe vậy ba người mặt lộ vẻ vui mừng năm đó đám kia đoán tạo sư bảy phong ấn mạnh hơn lại như thế nào còn thật sự cho rằng ta cổ thần tộc hội không có phá giải chi pháp thần nguyên giọng mang đùa c ự n nói đúng lúc này thần nguyên đột nhiên khẽ giật mình sau một khắc hắn cười nhẹ đứng người lên có ý tứ mấy chục năm nơi đây đều bình yên vô sự không nghĩ tới hôm nay lại là có người lầm xung vào nghe vậy ba người s ư n g sở ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng m u ố n là ở lại nhàm chán vậy mà thực sự có người lầm xung tới cái này việc vui không liền đến nhà không muốn đem người tùy tiện giết chết thời không thâm viên đóng lại còn không biết phải bao lâu đây hại người này vận khí ngược lại là thật tốt vậy mà không có bị không gian vết nước xé nát thế đàn nơi ở thế nhưng là tại cái này hình tròn thâm viên chỗ sâu tại cái kia t h â n nguyên ánh mắt hướng bên dưới vách núi mới nhìn lại chỉ thấy gió tuyết đẩy trời bên trong một đạo thân ảnh chính từ đôi đến đầu tại phủ kín tuyết trắng trên sơn đạo lưu phía dưới một đạo lại một đạo dấu chân khoảng cách vách núi đỉnh đầu đã chỉ còn vài trăm mét vậy mà vô thanh vô tức tiếp cận đến như thế khoảng cách ngắn rồi ba người giật mình vô tướng mặt nạ thiên thập c ử u t h â n nguyên nhữ mày lại phát giác được không thích hợp lập tức nhắc nhở ba người giữ vững tinh thần cái này thiên thập cựu cũng không phải là lầm xông vào thần nguyên nhữ mày hắn phát hiện cái này thiên thập cựu cước bộ không nhanh không chậm mục tiêu rõ ràng là thẳng đến tế đàn mà đến hắn chẳng lẽ biết chút ít cái gì đang nghĩ ngợi t h â n nguyên đồng tử đột nhiên có rút lại một chút chỉ thấy lúc này cái này thiên thập c ử u bước ra một bước thân ảnh vậy mà như quỷ mị giống như xuất hiện tại ngoài mấy chục thước cấp tốc leo núi cái này đúng là không gian áo nghĩa t h â n nguyên mở to hai mắt nhìn không gian áo nghĩa ba vị cổ thần tộc thiên tài t r ấ n kinh khó trách cái này thiên thập c ử u có thể được vô tướng các chủ coi trọng như vậy xem ra hắn tại không gian áo nghĩa phía trên cực có thiên phú thần nguyên như có điều suy nghĩ ngay sau đó cấp tốc nói mọi người tiếp cận về sau không muốn phí lời theo ta một cùng ra tay cấp tốc đánh chết vâng ba người lên tiếng mười mấy giây sau tế đàn dưới cầu thang mới tô hồng thân ảnh hiện hiện hắn ngầm đầu nhìn hướng như lâm đại địch nhìn lấy chính mình bốn người ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại thần nguyên trên thân đứa ngươi vừa rồi nói thiên địa chì biến còn có cái kia không cần huyết đỉnh liền có thể khôi phục cái kia tôn võ thần biện pháp hết thể nói cho ta rõ tô hồng ánh mắt băng lãnh hắn trước kia là dự định sử dụng thiên huyễn tre lấp khí t ứ c lạng yên không một tiếng động tiếp cận về sau cấp tốc đem bốn người giết chết nhưng là khi nghe thấy thần nguyên lời nói về sau hắn chấn động trong lòng lúc này mới lâm thời cải biến chủ ý chủ động hiện lộ ra khí tức cổ thần tộc lại còn có không dựa vào huyết đỉnh liền có thể khôi phục cái kia tôn võ thần biện pháp hắn nhất định phải p hiểu ả h i rõ mới được xem ra ngươi biết đến còn không ít thần nguyên nhìn xuống thiên thập cửu đột nhiên quát lên một tiếng lớn phía đi hắn ta muốn sống vừa dứt lời hắn thân thể hóa thành vô cùng m g u t ư ơ i đang n g u ô n hướng phía dưới đánh tới vâng ba vị cổ thần tộc võ giả đồng thời lên tiếng nhưng là tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa bay ra thần nguyên thân ảnh bỗng nhiên đình trệ chỉ vì đứng tại tế đàn phía dưới thiên thập c ử u vậy mà trong nháy mắt biến mất người đâu thần nguyên kinh nghi bất định đang muốn liếc nhìn buồn phía đúng lúc này ba vị cổ thần tộc lên tiếng tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống thần nguyên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến ba tiếng vật thể nổ tung giống như động tĩnh hắn manh liệt chuyển qua đầu chỉ thấy ba vị tộc trong thiên tài không ngờ hóa thành huyết vụ nổ bể ra tới mà cái kia thiên thập c ử u chẳng biết lúc nào đã đứng tại tế đàn phía trên chính đưa lưng về phía mình do xét chính giữa tế đàn huyết đỉnh thoài phiến cái này đây là cái gì thủ đoạn thần nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quả nhiên có mười khối huyết đỉnh vai phiến trước đó không nhìn lầm tô hồng thì thào một tiếng xoay người lại ánh mắt quét về phía cái kia không ngừng ngừng tụ tam đoàn máu tươi hắn g ử i lạnh một tiếng một tay bỗng nhiên n g n xuống rơi ầm ầm bầu trời phía trên tiếng sấm truyền xuống thần nguyên đ ỗ n g nhiên hướng bầu trời nhìn lại chỉ thấy chín đạo thần lôi tại trong mắt phi t ố c lướt xuống thẳng đến tam đoàn máu tươi mà đi cựu tiêu thần lôi ngươi ngươi đúng là cái này nhận tập tô hồng thần nguyên sắc mặt đột biến giờ khác này hắn còn đến không kịp chấn kinh tô hồng thân phận đội vàng xuất thủ ba người bị đánh bạo thành huyết vụ không sao cả cái này căn bản không phải cái gì vết thương chí mạng nhưng nếu là bị cái này cựu tiêu thần lôi b ổ chúng cái kia cho dù không chết cũng muốn cảnh giới giảm lớn t r í dương nghệ thuật dây thừng thần nguyên vừa có động tác trong n ấ y mắt vô số s á n kim dây thừng theo trong hư không nhẹ lên đem hắn tứ chi chết trói lại dây thừng phía trên cái kia cô nóng rực tới cực điểm khí tức làm đến thần nguyên toàn thân máu tươi bị đốt cháy đến không ngừng bốc hơi t ừ n g sợi nồng đậm hắc khí không ngừng nhẹ lên chí dương tinh thần lực đáng chết ngươi giấu thật sâu thật t h lại chưa bao giờ phát giác thần nguyên tiếng kêu lên liên hồi ánh mắt nhìn chòng chọc cái kia kích xạ xuống thần lôi vẫn muốn mạnh mẽ xuất thủ đem cái này thần lôi đánh nát nhưng là tiếp theo một cái trước mắt chín đạo thần lôi trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất bên hai chuyển đến tiếng vang chính ngựa đầu t h ầ n nguyên đông nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy trong nháy mắt kia biến mất tại trong tầm mắt cựu tiêu thần lôi đã trúng đích cái kia tam đoàn vườn ngưng tụ ra một điểm hình người máu tươi trong chốc lát quần quần khói đen bay lên từ n g tiếng kêu thảm từ trong máu tươi truyền ra cái này sao có thể lại một lần trong nháy mắt biến mất đây là không gian áo nghĩa không đúng đây là thần nguyên hai mắt dần dần chừng tròn xoe chết tô hồng tâm niệm nhất động trí dương tinh thần lực hóa thành người lớn đem đang muốn chạy trốn tam đoàn máu tươi triệt để bao phủ sau đó đông nhiên nắm chặt trong trước mắt tam đoàn máu tươi bị đốt cháy hầu như không còn đây là thời gian đình chỉ bém nhọn âm thanh văng lên thần nguyên hóa thành máu tươi tuân hướng cách đó không xa tránh ra khỏi trí dương tinh thần lực q u ấ n quanh làm hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình người thời điểm nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin sát thái trừ không gian áo nghĩa bên ngoài ngươi lại còn nắm giữ lấy thời gian áo nghĩa nói xong lời cuối cùng một câu lúc thần nguyên c ũ n g giống như điên gà khét cái này sao có thể một cái bát dai v õ giả, nắm giữ không gian áo nghĩa tuy nhiên thiên phú kinh người vô cùng nhưng tốt xấu còn có thể đổ cho vô tướng các chủ thân truyền nguyên nhân thế nhưng là cái này thời gian áo nghĩa là ở đâu ra đột nhiên thần nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì biến sát lại biến hắn thất thanh nói chẳng lẽ lại ngươi là tại cái này hình tròn thâm viên bên trong lĩnh mộ đứng tại tế đàn phía trên tô hồng nhìn xuống thần nguyên bình thinh nói trả lời ta vấn đề thiên địa chi biến là có ý gì cái kia không cần huyết định biện pháp lại là cái gì thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi thần nguyên cắn răng ngón tay nhanh chóng hướng trên thân điểm tới muốn như thần anh như vậy biến thân tô hồng híp híp mắt không gian c ắ t chém tiếp theo một cái trước mắt thần nguyên hướng thân thể điểm tới ngón tay tận g ố c mà đứt. c á i này độ thuần thủ cho dù còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh không gian áo nghĩa chỉ sợ cũng không xa nhìn lấy chậm rãi theo tế đàn phía trên đi xuống tô hồng thần nguyên sắc mặt âm chầm như mực là một cái theo thượng cổ sống cho tới bây giờ lao quái vật h à n chiến lược cho dù so ra kem thần tôn lao tổ nhưng cũng đủ để đối cứng tôn giả thế nhưng là giờ này khác này tại đối mặt mới bắt dai sơ đoạn tô hồng lúc hắn trong lòng lại hiện ra một vệ cảm giác bất lực tại thời gian không gian cái này hai môn đỉnh cấp áo nghĩa trước mặt hắn thậm chí ngay cả triệt để phóng thích thể nội tà ma lực lượng cơ hội đều không có chương sáu trăm bảy mươi thần nguyên chết chấn áp huyết đỉnh đỉnh c a đi ra làm việc chương sáu trăm bảy mươi thần nguyên chết chấn áp huyết đỉnh đỉnh c a đi ra làm việc trả lời ta vấn đề tô hồng hướng thần nguyên đi đến t h ừ thần nguyên cắn răng mặc dù cảm giác bất lực nhưng hắn cũng không hề từ bỏ trống cự ý tứ nào nghĩ tới thần nguyên vừa muốn động thủ không gian cắt chém thần nguyên trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy chục đoàn màu tươi sau một khắc trí dương tinh thần lực hóa thành lưới lớn thu lại thần nguyên hóa thành đếm không hết huyết trâu tinh chuẩn vô cùng theo trong mạng khe hở c h u i ra ngoài trông thấy tình cảnh này tô hồng mi đầu ngưng tụ đang muốn lần nữa thời gian đình chỉ hắn đột nhiên thân thể hơi trao đảo một cái đứng im thất bại trung pi chỉ là áo nghĩa hình thức ban đầu đối thủ lại là loại này lao quái vật tiêu hao quá lớn tạm thời không cách nào thời gian đình chỉ tô hồng trong mắt lóe lên một vệ hiểu rõ đối phó thần nguyên trong mắt hắn bất quá l à lưu đao tiểu thí vừa tốt thừa cơ hội này kiểm tra một chút thời gian áo nghĩa cực hạn. lúc này làm đến trong lòng hiểu rõ về sau đối phó thần tôn lúc mới sẽ không ngang sinh vấn đề ừ m mà lúc này theo lưới bên trong bay ra thần nguyên lại là mặt lộ bẻ ra một vệ vẻ kinh ngạc hắn vốn chỉ muốn vùng b â y dây chết lại không nghĩ rằng vậy mà thật chạy đi lao quái vật hữu g i á c sao mà nhạy cảm lập tức ý thức được nguyên nhân nhất thời cười như điên ngươi nếu là không hỏi những vấn đề kia trực tiếp hạ t ử thủ hôm nay ta thần nguyên còn thật muốn thua ở ngươi cái này tiểu tệ tử trên tay đang khi nói chuyện hóa thành hình người thần nguyên toàn thân hiện, hiện lít nha lít nhít phong ấn đường vân ngay sau đó cấp tốc bắt đầu hỏa tan sau một khắc thần nguyên toàn thân phồng lên da thịt cấp tốc bị n ứ t vỡ huyết nhục hôn tạc máu tươi tả ma thân thể hiện lộ mà ra ông một c ố uy thế kinh khủng bao phủ toàn trường cựu g i a i bị át không đúng còn kém một kia tô hồng h i ế p h i ế p mắt hắn chú ý tới thần nguyên trên thân phong ấn đường vẫn không có triệt để tan giã vẫn còn dư lại một phần nhỏ là sợ triệt để giải khai tấn thăng cựu g i a i bị cái này trung tâm khu vực cấm chế c ư ơ n g ép truyền thống ra ngoài tô hồng trong mắt lóe lên một vệ n g n g trọng cái này n g n g trọng cũng không phải là bởi vì thần nguyên mà chính là nhằm vào thần tôn thần nguyên triệt để giải trừ phong ấn đều có thể đột phá cựu d a cái kia thần tôn sẽ chỉ cần mạnh đáng tiếc muốn là không có cấm chế này vừa tốt có thể mượn một trận chiến này kiểm nghiệm một chút chiến lược nhìn xem bây giờ ta đánh giết tôn giả cần phải dùng thời gian bao lâu tô hồng trong mắt l ó e lên một vệ thất vọng có thể ép được ta giải trừ phong ấn tiến hành huyết ma hóa tô hồng ngươi rất tốt thần nguyên thanh âm chuyển đến thủ đoạn này nguyên lai、like、gọi huyết ma hóa tô hồng đẻ xuống suy nghĩ trong lòng giữ mắt nhìn lên chỉ thấy thần nguyên đã lột sắt thành một đầu thân thể chừng cao mười mấy mét sinh vật không có da thịt toàn thân lưu động huyết dịch đỏ thám huyết dịch tản mát ra nồng đậm tà ma khí tức nhớ tâm trí người máu tươi hình thành trên gương mặt không có miệng m ũ i lông mày nằm g đen trong hốc mắt một đôi đỏ tươi con ngươi chính tử nhìn mình chằm chằm ô ngong n o n g tựa hồ là nhận lấy thần nguyên khí tức mà ảnh hưởng chính giữa tế đản chỗ truyền đến huyết đỉnh thoái phiến kịch liệt chấn động động tĩnh thần nguyên thân hình cao lớn nhìn xuống tô hồng gặp cái sau như cũ một mặt bình tĩnh hắn kẽ cười nói xem ra ngươi đã không phải lần đầu tiên được chứng kiến huyết ma hóa cũng thế dựa vào trí dương tinh thần lực thần anh bọn hắn tử ở trên thân thể ngươi cũng là không an huyết ma hóa về sau n ữ khí của hắn trong bình tĩnh đẻ nén đi cùng tràn ngập nắm chắc thắng lợ cũng không thấy nữa mảy mảy bối rối tô hồng khẽ ngầm đầu nhìn thẳng cái kia đối với đỏ tươi con người nói ra sau cùng nói một lần trả lời ta vấn đề ta cũng có một chút vấn đề thôi trước đem ngươi đánh gần chết sẽ chậm chậm b ậ n hỏi là được một tiếng cười nạo t h ầ n nguyên nhấc tay khẽ hơi huyết dịch hóa thành đến không hết huyết nhận hướng tô hồng kích xả mà đến ngay sau đó hắn đưa tay hướng tô hồng hư không bóp nhất thời tô hồng liền cảm thấy thể nội huyết dịch sôi chảo một hướng bên ngoài cơ thể dũng manh lao tới sau một khắc trí dương tinh thần lực bao trùn toàn thân khí huyết chậm rãi bình tĩnh trở lại、Ồ. thần nguyên khẽ ổ lên một tiếng cười nói xem ra sát thần anh ba người lúc để ngươi tăng thêm không ít kinh nghiệm hắn lời còn chưa dứt hưu chỉ thấy tô h ồ n g động ba linh quy khư độn phối hợp hiện tại đối không gian áo nghĩa lý giải tô h ồ n g tốc độ đột nhiên nhanh đến cực hạ trong nháy mắt xuyên qua cái kia đầy trời biết nhận thần nguyên căn bản không kịp phản ứng bám vào lôi linh khí cùng t r í dương tinh thần lực bàn tay lớn thì bắt lại thần nguyên đầu hung hăng đập xuống q u a n một tiếng t h ấ đàn bậc thang nổ bể ra đến tóe lên quần quần khói đặc cái này sao có thể ngươi lực lượng cùng tốc độ lại so thời khắc này ta còn muốn mạnh thần nguyên thanh âm kinh ngạc v ă n g lên tiếp theo một cái trước mắt một đạo huyết quang phá khói mà ra đúng lúc này không gian tắt chém huyết quang bị cưỡng ép chặt đứt ba linh cố thần tỏa không thể phá vỡ xiềng xích cực tốc lướt đến trói lại thần nguyên tử chi đem hắn định ở giữa không trung bên trong tô hồng không nhanh không chậm đi tới trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra bám vào tại xiềng xích phía trên đốt cháy huyết dịch nương theo lấy quần quần hắc khí bay lên thần nguyên tiếng teogen lên hồi tam linh thần thông cái này nhìn lấy xiềng xích thần nguyên mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được đột nhiên tiếng nói của hắn một trận chỉ vì trên đỉnh đầu bầu trời đã có quần quận thiên lôi đang nổi lên ngươi nói đúng trước tiên đem ngươi đánh gần chết sẽ chậm chậm vận hỏi là được nói t ô hồng một tay gần xuống rơi quanh cựu tiêu thần lôi ẩm v a n g xuống thần lôi bốc hơi tà huyết m ả n g lớn hắc khí bốc hơi thần nguyên toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc ngã xuống cái này vẫn chưa xong t ô hồng lần nữa ngưng tụ cựu tiêu thần lôi c h ọ n vẹn đánh chín lần thẳng đến thần nguyên khí tức triệt để mẻ bại sau khi xuống tới hắn mới dừng tay lôi đỉnh vẽ lên bụi mủ tán đi giờ này khác này bị cố thần tỏa khóa lại tứ chi thần nguyên toàn thân mềm nát như bùn giữ tợn đầu túi t h ấ p xuống hơi thở mâm anh đơn giản như vậy tô hồng lông mày níu lại hắn phát hiện mình giống như nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình chiến lược huyết ma hóa sau thần nguyên chiến lược muốn so ôn dương đều muốn cường rất nhiều nhưng tại hắn hôm nay trước mặt như cũng không có gì sức phản kháng thậm chí nếu như không phải là vì khảo thí phía dưới thời gian áo nghĩa cực hạ n thần nguyên liền huyết ma hóa cơ hội cũng sẽ không có trả lời ta vấn đề tô hồng ánh mắt ngưng tụ bám vào tại cố thần tỏa phía trên cường độ tinh thần lực tăng lớn hơi thở nóng bỏng càng mãnh liệt đốt cháy địa thần nguyên liên tục kế thảm muốn biết thần nguyên miễn cưỡng nâng lên đầu suy yếu phát ra một tiếng nhe răng cười sau một khắc cái k i a đối trải rộng tơ máu đỏ tươi con n g ư ờ i trừng lớn chết đi cho ta trong c h ư ớ c mắt hắn huyết dịch khắp người sôi trào tới cực điểm thân thể cấp tốc p h ồ n g lên một cố làm người sợ hãi năng lượng ba động hiện hiện tự bạo tô hồng sắc mặt hơi đổi một chút bạo sau một khắc oanh một tiếng thần nguyên nổ bể ra tới kinh c ủ n g nổ tung đem cố thần t ò a trong khoảnh khắc phá hủy ngay sau đó đem tô hồng triệt để thôn vệ trong đó ha ha, ha. mặc cho ngươi lại yêu nghiệt cũng phải cho ta thần nguyên cho cùng thần nguyên têu gào lời nói q u e n quẩn đợi thần tổ thức tỉnh thời điểm chính là ta thần nguyên ngày phục sinh còn ngươi thì vĩnh viễn trôn xương nơi đ â y đi giữ âm nổ mạnh bao phủ tứ phương gió tuyết đ ầ y trời bị t r o n g khoảnh khắc hòa tan cho đến sau một lát hết t h ả mới chậm rãi bình tĩnh lại thần nguyên triệt để tan thành mây khói liền một giọt máu đều không còn lại mà tô hồng thân ảnh đồng dạng không thấy t â m hơi cho đến sau mười phút trong hư không một hai bàn tay to đột nhiên d ọ ra kéo ra một vết n ư ớ vết n ư ớ ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ bên trong n h ả ra chính là tô hồng tại sắp bị nổ tung thôn vệ thời điểm hắn kéo ra một đạo không gian vết n ư ớ c trốn trong đó một mực ngốc đến không gian áo nghĩa cơ hồ muốn tiêu hao hết hắn mới yên tâm từ đó đi ra lại còn sẽ tự bạo kém chút t r ú n g chiêu tô hồng nói thầm lấy đằng không mà lên tinh thần lực liếc nhìn một phía xác định thần nguyên đã tự bạo mà chết về sau lúc này mới rơi vào tế đàn phía trước cổ thần tộc đám người đến này căn bản không sợ chết t ì nguyện h n tự bạo cũng không nguyện ý nói chỉ có thể về sau tự nghĩ biện pháp lại đi tìm hiểu còn có cái này thần nguyên sau cùng lời nói là có ý gì thần tổ cần phải chỉ phải là cái kia cổ thần tộc võ thần cái này tôn võ thần thức tỉnh lúc chẳng lẽ còn có thể đem người phục sinh tô hồng nhịu nhữ mày có thể đem người phục sinh loại này năng lực không khỏi cũng quá bất hợp lý đột nhiên hắn linh cớ nhất động đỉnh ca tỉnh một chút đi ra làm việc tô hồng dùng tinh thần lực t r e o chọc lên trong thất h ả i thất thần đỉnh rất nhanh thất thần đỉnh theo mi tâm bay ra trôi nổi tại hư không bên trong nó xuất hiện n g á y mắt chính giữa tế đàn mười khối huyết đỉnh phai phiến lập tức l i ề u mạng ràng co thất thần đỉnh cấp tốc trôi nổi mà ra bẫy mau ánh sáng hóa thành xiến xích trói lại tất cả huyết đỉnh p h a p h i ế tiếp lấy thu vào miệm đỉnh đem sự mạnh mẽ chấn áp xuống dưới làm làm được tốt thất thần đỉnh khẽ lung lay một cái liền muốn bay trở về thất hải c h ờ một chút tô hồng đ ộ i vàng kêu dừng thất thần đỉnh cái này thất thần đỉnh từ hắn đạt được đến nay ngay tại c h ấ n áp huyết đỉnh vai phiến lúc ngắn ngủi khôi phục qua một lần ngay bình thường mặc hắn làm sao t r e o chọc cũng sẽ không thất đ ỉ n h lúc này thật vất vả bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở hắn không phải đem tất cả nghi hoặc một hơi làm rõ ràng không thể chương sáu trăm bảy mươi mốt thiên địa trị biến cái gì gọi là võ thần một năm phong ương một năm vô địch một n ă sáu trăm bảy mươi mốt thiên địa chí biến cái gì gọi là võ thần một năm phong v ư ơ n g một năm vô địch thiên địa chí biến nghe được tô hồng hỏi t h a m thất thần đ ỉ n h hơi hơi chấn động một chút tựa hồ là đang cảm giác cái gì một lát sau nó nhỉ nó nói khoảng cách đương đại một lần cuối cùng linh khí khôi phục xác thực chỉ còn một năm tô hồng xưng sở cái gì gọi là một lần cuối cùng linh khí khôi phục cái đồ chơi này còn có mấy lần hắn đang muốn hỏi t h a m thất thần đ ỉ n h liền bắt đầu giải thích một lát sau tô hồng liền minh bạch nguyên lai、like, mỗi một lần linh khí khôi phục thời đại tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn đồng thời mỗi một lần đều tồn tại thiên điệu giàn buộc lần thứ nhất là tại mạn pháp thời đại cũng chính là cách nay mấy trăm năm trước lần kia linh khí khôi phục làm đến chư thiên sinh linh có thể tu luyện khí huyết lớn mạnh tự thân cái này thời kỳ thiên điệu giàn buộc võ giả tu luyện tới cựu giai liền là cực hạn cả phiến thiên điệu đều không dung tôn giả phía trên cường giả xuất hiện thời kỳ này nếu là có phong vương cảnh cường giả xuất hiện thiên điệu ý chí sẽ xuất thủ đem sự mạnh mẽ m ặ sát nếu là trước thời đại tồn tại đến nay cường giả cũng chỉ có thể tự phong tại tổ tinh không dám tiết lộ mảy may khi thế lần thứ hai linh khí khôi phục linh khí sẽ biến càng nồng đ ậ m tu luyện càng thêm đơn giản cho dù không tu luyện thất ở tại linh khí nồng nặc phía dưới bình thường người thân thể tố chất cùng thọ mệnh vẫn sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa biến cường đồng thời thiên địa bắt đầu có thể dung nạp phong vương cảnh võ giả mà những cái kia tại cảnh giới cực hạn hậu tích bạc phát tôn giả có thể mượn lần thứ hai linh khí khôi phục lúc bao phủ chư thiên linh khí một hơi đột phá phong vương cảnh lúc này thiên địa không dung phong vương phía trên cường giả xuất hiện bây giờ thì ở vào lần thứ hai linh khí khôi phục giai đoạn mà cổ thần tộc trong miệm thiên đ i ệ chí biến chỉ đến cũng là lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng linh khí khôi phục khi đó thiên địa có thể dung nạp vô địch cảnh võ giả ràng buộc lại một lần nữa kéo cao mà cái gọi là võ thần chính là tại vô địch cảnh tu luyện tới cuối cùng lấy sức một mình cưỡng ép đột phá tới càng cao cảnh giới đồng thời tại cùng thiên địa ý chí trong đối kháng sống s ó t tồn tại thiên địa ý chí đều lại chi không được chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm cùng chơi đồng tệ loại này cường giả được xưng là võ thần nếu như cầm trò chơi đến bí bon thiên địa ý chí liền tốt là trò chơi bên trong gm thiên địa ràng buộc giống như là trò chơi trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất mỗi một lần linh khí khôi phục tựa như là trò chơi càng t â n cơ chế chỉ có chờ trò chơi càng mới mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất về sau tối cao đẳng cấp người chơi mới có thể thăng cấp c h ắ c không được cho đến nay ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vô địch cảnh cường giả tô hồng suy nghĩ dạng này xem xét chư thiên vạn tộc cùng nhân tộc phong vương điện cường giả cần phải đều có không ít tu luyện tới phong vương cảnh cường giả liền chờ lần thứ ba linh khí khôi phục mở ra một lần hành động xông vào vô địch cảnh nhưng là vừa mới cái tia thần nguyên vì cái gì chuyên môn đề cập đến cái này một lần cuối cùng linh khí khôi phục mà lại trong lời nói còn đem để võ thần thức tỉnh biện pháp tới linh khí khôi phục kết hợp lại lúc này thất thần đỉnh tiếp tục trả lời chắc chắn tô hồng vấn đề huyết đỉnh phải chăng có thể khiến người phục sinh có thể nhưng chấp trường huyết đỉnh nhất định phải là có thể đối kháng thiên điệu ý chí võ thần mới được mà lại cho dù là võ thần cũng cần thông qua hiến tế đại lượng sinh linh máu tươi phương thức mới có thể phục sinh bị huyết đỉnh ăn mòn qua sinh linh nhưng nếu là hiến tế đủ nhiều phục sinh số lượng là không có hạn chế liên tục không ngừng đến mức n g ư ờ i nói không cần huyết đỉnh khôi phục võ thần biện pháp cái này tôn võ thần đã bị huyết đỉnh ăn mòn lẽ thường mà nói huyết đỉnh không tái tạo là không thể nào đem tỉnh lại duy nhất có khả năng biện pháp có lẽ chính là dùng khó có thể đoán trừng lượng lớn máu tươi tiếp tục hiến tế vô số năm mới có nhất định có thể có thể đem tỉnh lại ngay vậy tô hồng đồng tử đ ỗ n g nhiên chừng lớn hắn thậm chí không kịp chấn kinh tại huyết đỉnh có thể khiến người vô hạn phục sinh đáng sợ năng lực vội vàng hỏi nói bị huyết đỉnh ăn mòn sinh linh thật chẳng lẽ thì trường sinh bất tử không có bất kỳ cái gì hạn chế sao đại giới tất nhiên là có thất thần đ ỉ n h chậm rãi nói ra cái gọi là tử vong bản chất chỉ đến là sinh linh bản nguyên k h ú kiệt một cách tự nhiên chết đi h u y ế t đ ỉ n h bản thân cũng sẽ không cải biến sinh linh nguyên bản thọ mệnh vì ăn mòn sinh linh vẫn là sẽ tự nhiên già yếu cũng chết đi h u y ế t đ ỉ n h ban cho trường sinh bản chất là tại sinh linh chết đi thời điểm theo dựa vào lượng lớn máu tươi cưỡng ép tái tạo bản nguyên làm cho sống ra đời thứ hai đồng thời cái này đời thứ hai còn cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện mới được trọng yếu nhất chính là cái này tái tạo bản nguyên quá trình cũng không phải là nhất định thành công quá trình khó có thể tưởng tượng thống khổ Cảnh giới càng giới mỗi ạ tạo tạo đại ngoại n bản nguyên trình càng là khó khăn, có thể vượt đi qua 10 không còn 1, thậm chí chăm không còn 1. Cho dù tái tạo bản nguyên thành công, đại giới cũng phi thường lớn, ngoại trừ sẽ bị trí dương trí thuần lực lượng khắc chế bên ngoài. h khó thể thậm chí chăm Cho phi khắc tái vượt tái trừ trí trí quá đi giới bị qua có lực là m dù sẽ chế một lần tái tạo bản nguyên sau trọng tư lúc đều sẽ tăng cường đối máu tươi lại cùng khát vọng để thăng cảnh giới lúc cần thiết máu tươi lượng sẽ tăng nhiều đồng thời máu tươi còn muốn càng thêm tinh thuần mới được dừng một chút thất thần đỉnh nói ra ta biết ngươi đang lo lắng cái gì ngươi là lo lắng cổ thần tộc đi qua vô số năm trôi qua trong tộc vô địch cảnh cường giả nhiều vô số kể tại một năm sau linh khí khôi phục sau khi kết thúc toàn bộ đi ra đ ổ sát chư thiên thu thập máu tươi đem cái k i a tôn v õ thần tỉnh lại à tô hồng t r ầ m mặc đây chính là hắn lo lắng dù là cường giả tái tạo bản nguyên quá trình trăm không còn một thế nhưng là không mấy năm trôi qua cho dù trăm không còn một cũng là một cái rất đáng sợ con số có trời mới biết cổ thần tộc bên trong có bao nhiêu cường giả tồn tại tuy nhiên thất thần đỉnh nói vòng qua huyết đ ị n h đem v õ thần tỉnh lại cần khó có thể đoán chừng lượng lớn máu tươi thế nhưng là đã không mấy năm trôi qua lại khó mà đoán chừng lại lượng lớn cổ thần tộc chẳng lẽ thu thập không đủ sao trọng yếu nhất chính là thần nguyên đã chính miệng nói khoảng cách công thành này không xa lúc đó hắn ẩn n ặ n tiếp cận thần nguyên còn chưa phát hiện hắn đối tộc trong thiên tài tự nhiên không có nói sai tất yếu đây mới là để tô hồng lo lắng nhất khoảng cách công thành này không xa cái này không xa là còn kém bao nhiêu màu tươi tuy nhiên một năm sau linh khí khôi phục kết thúc thiên địa giàn buộc đánh vỡ chứ thiên vạn tộc bên trong phong v ư ơ n g cảnh cường giả cần phải có không ít có thể đột phá đến vô địch cảnh nhưng là cái này lại như thế nào c ù n g c ổ thần thi đấu trong tộc nội tình cái này không xa nếu là thật sự không xa cái kia đến lúc đó cổ thần tộc chỗ nào sẽ còn giống bây giờ như vậy ẩn t à n g trong tộc cường giả vô địch tất nhiên như thế tại vô số năm tích lui xuống số lượng nhất định là nghiền ép cấp đến lúc đó đ ổ sát chư thiên thu thập máu tươi người nào có thể đỡ nổi một khi máu tươi đầy đủ đem cái kia tôn võ thần khôi phục hết thể d â y ruột đều không làm nên chuyện gì không cần quá nhiều lo lắng gặp tô hồng trơ mặc thất thần đỉnh nói ra tái tạo bản nguyên quá trình sẽ chỉ so với người tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn cổ thần tộc bên trong cường giả năm này tháng nọ xuống tới khẳng định số lượng cũng k h ô n t nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới quét ngang chư thiên b ạ n tộc trình độ ngươi vì cái gì khẳng định như vậy tô hồng hỏi thất thần đỉnh đặt câu hỏi ngươi nhận là trở thành phong vương cành khó còn là trở thành vô địch cành khó tô hồng thành thật nói tự nhiên là vô địch cành càng khó nói xong nháy mắt hắn liền đ ố n g nhiên kịp phản ứng vô đầu một cái nhất thời tâm loạn làm đến hắn nhất thời không có kịp phản ứng cổ thần tộc bên trong cường giả nếu quả như thật nhiều vô số kể đủ để quét ngang chư thiên cái kia đều có thể tại thiên địa ràng buộc ở vào tôn giả cành hoặc là phong vương cành lúc l i ê n đ ệ trong tộc cường giả đi ra đồ sát chư thiên chỗ nào còn cần đợi đến lần thứ ba linh khí khôi phục liền tôn giả cảnh phong vương cảnh số lượng đều không đủ lấy quét ngang chư thiên cái kia vô địch cảnh sẽ chỉ c à n g ít đương nhiên cho dù lại thế nào thiếu có vô số năm tích lũy số lượng cũng sẽ không thiếu đi nơi nào nhưng khẳng định không có đạt tới quét ngang chư thiên cấp độ là ta sai lầm h i ể u thần nguyên ý tứ tô hồng lẩm bẩm nói thần nguyên chân thực ý tứ cần phải chỉ phải là cổ thần tộc đi qua vô số năm thu thập máu tươi khoảng cách tỉnh lại võ thần công thành ngày không xa đợi đến một năm sau vô địch cảnh cường giả hiện thế sau nhắc lên chư thiên đại chiến sau đó không lâu liền có thể đem máu tươi thu thập được đủ nhiều một hơi đem cái kia tôn vo thần tình lại mới đúng chờ một chút nếu thật là dạng này cổ thần tộc hoàn toàn không cần đợi đến một năm sau mới nhắc lên chư thiên đại chiến hiện tại liền có thể bắt đầu dần dần kích động chư thiên đại chiến thu thập máu tươi tô hồng sắc mặt biến đổi không chừng dạng này xem xét tể h thiên thành chiến dịch có lẽ chỉ là kéo ra chư thiên đại chiến màn tre mà thôi thời gian kế tiếp bên trong làm hậu trường đẩy tay cổ thần tộc chỉ sợ sẽ để thiên thần tam tộc chủ động hoặc bị động không ngừng b ú t lên chiến tranh thậm chí sẽ tìm kiếm n g h ị cách kéo càng nhiều loại hơn tộc xuống nước xem ra ngươi minh bạch thất thần đỉnh thanh em phân biệt không ra là nam hay là nữ nghe như là một vị cao tuổi hòa ái trưởng giả đồng dạng tràn ngập lực tương tác tô hồng mau chóng trưởng t h à n h đ i đồng thời tận khả năng nhiều đến thu thập ta toai phiến ta bây giờ làm vì một kiện tà binh chỉ có tại nhận chủ về sau mới có thể phát huy ra uy lực chân chính ngươi nếu là có thể tại một năm có thể đạt tới phong vương cảnh để cho ta nhận chủ đến lúc đó dù là ngươi chỉ có phong vương cảnh nhưng chấp trưởng ta tôn này thất thần đỉnh cũng đủ để đối cứng vô địch b ấ t quá một năm phong vương điều kiện này đối ngươi có lẽ quá mức hạ khắc ngươi một mực hết sức nỗ lực là được không cần quá nhiều lo lắng thất thần đỉnh nghiêm túc nói ta vốn là giữa thiên địa một tôn khai thiên t r i đỉnh may mắn được cổ chư thiên sinh linh tế tự tôn ta vì thất thần đỉnh bây giờ chư thiên gặp nạn ta tự nhiên phát huy nhiệt lượng thừa một năm sau nếu như cổ thần tộc cường giả vô địch nhiều đến chư thiên b ạ n tộc đều không thể định nổi ta sẽ tự bạo thân đỉnh vì cái này chư thiên sinh linh giết ra một đầu xin lỗ lại không tốt cũng có thể vì chư thiên trì hoãn một hai tô h ồ n vì đó đặc dung thất thần đỉnh thanh n â m dần dần suy yếu đi xuống ta muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu không nên tùy tiện lo vòng ngoài dưới những cái kêu hết đỉnh thoái phiến chủ ý như thế sẽ chỉ bại lộ hại chính ngươi tận khả năng thu thập nhiều chút ta thoái phiến nó như một vị trưởng già giống như căn dặn giao phó nhưng lời nói còn chưa nói xong liền triệt để yên tĩnh lại phiêu phủ ở phong t u y ế t bên trong đứng tại chỗ tô hồng trầm mặc rất lâu hôm nay biết để hắn áp lực tăng gấp bội trong lòng dường như bị một khối làm sao cũng rời không ra đá lớn đẻ áp lực lớn lao để h ẳ n có chút thở không nổi trong lòng suy nghĩ muôn bản sau một hồi lâu tô hồng mới thật giải phun ra một n g ụ m g trọc khí nhìn lấy trước mắt đã yên t ĩ n h lại thất thần đỉnh hắn đột nhiên c ư ờ i một tiếng trong tơi ư c ư ờ i mang theo độc thuộc về thiếu niên khí phách cùng khoa trương tiền bối ngài cũng quá coi thường ta bây giờ c h ư thiên đại chiến sắp nổi chiến sự đã định trước không ngừng thời gian một năm vẹn mẹn muốn ta đạt tới phong v ư ơ n g cảnh muốn ta đạt tới vô địch cảnh còn tạm được tiếng nói vừa ra tô hồng đem thất thần đỉnh thu hồi thức hải sau một khắc tại cái này gió tuyết đầy trời trên v á c đá hắn ngồi xếp bằng xuống mở ra hệ thống mặt bảng chương sáu trăm bảy mươi hai đột phá b á t dài trung đoạn vật đổi u sao rời cương đại nhất nhất lưu cấp sinh chương sáu trăm bảy mươi hai đột phá b á t dài trung đoạn vật đổi u sao rời cương đại nhất nhất lưu cấp sinh võ đạo giá trị tám nghìn vạn nhiều như vậy tô hồng hơi kinh ngạc trước đây tại mộ đạo sơn đánh giết thiên nhất đám người võ đạo giá trị hàn cố y giữ lấy không có phân phối chính là sợ lĩnh n g ộ áo nghĩa lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời khắc mấu chốt có thể dùng để cưỡng ép để thăng t h i ê n nhất đám người kia lại thêm cổ thần tộc cái này bốn cái thiên tài đánh một khối cũng liền năm nghìn năm trăm vạn mà thôi cái này thần nguyên một người vậy mà liền giá trị hai nghìn năm trăm vạn so ôn dương còn nhiều thêm dòng giã năm trăm vạn điểm bất quá nghĩ đến thần nguyên cái kia chiến lược tô hồng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên chớ nhìn hắn s ắ p thần nguyên g i ế t n h ẹ n h õ m đó là tam linh thần thông tăng thêm không gian thời gian cái này hai môn đ ỉ n h cấp áo nghĩa kết quả lúc trước thần phong huyết ma hóa lúc từng bày ra qua tạm thời chống cự trí dương tinh thần lực thủ đoạn may mà ta không cho cơ hội nếu không để thần nguyên thi triển đi ra còn phải tốn nhiều sức lực nhìn lấy võ đạo giá trị t ô hồng sờ lên cảm suy nghĩ cái kia phân chia như thế nào lúc này hắn đ ệ nhất mục tiêu là chuẩn bị trước đem cảnh giới song song đột phá đến tôn giả cảnh về sau lại bổ cái khác bất quá vừa mới tự mình cảm thụ hai loại áo nghĩa trong thực chiến chỗ kinh khủng cái này khiến hắn lại có chút lòng ngớ ngáy khó nhịp vẫn là đột phá cảnh giới quan trọng hơn nhưng là thử t r ư ớ c một chút nước nhìn xem cái này hai môn áo nghĩa đ ể thăng một cần bao nhiêu võ đạo giá trị nghĩ nghĩ t ô hồng cho thời gian áo nghĩa phân phối mười vạn điểm võ đạo giá trị sau một khắc một đạo nhắc nhở bắn ra c ư ép đột phá hạn mức cao nhất cần mười lần võ đạo giá trị lại tới lấy cái tô hồng có chút đau đầu cái này áo nghĩa còn thật không phải bát giai có thể nắm giữ lấy hắn thiên phú lúc này đều chỉ có thể thông qua hệ thống cưỡng ép thêm điểm mới được có lẽ chờ ta đến cửu giai về sau mới có thể bình thường để thăng áo nghĩa có thể đến đều đến không thử một chút cũng không còn gì để nói tô hồng tâm niệm nhất động nhấn phía dưới xác nhận cái nút sau một khắc một trăm vạn điểm võ đạo giá trị gia tăng tại thời gian áo nghĩa phía trên thời gian áo nghĩa hình thức ban đầu năm t r ă n h một tô hồng một trăm vạn điểm thì thêm không một tô hồng ngộng ngươi cùng ta nói đùa cái gì cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bình thường đề thăng một đều muốn một trăm vạn điểm cái này đã cùng thần cấp bá vương thể cần thiết võ đạo giá trị giống nhau mà mấu chốt nhất là lúc này hắn nếu là muốn c ư ơ n g ép đề thăng còn muốn dòng giá mười lần tiêu hao bởi như vậy đề thăng một không được một nghìn vạn điểm võ đạo giá trị tô hồng ra mặt giật một cái ánh mắt lập tức theo áo nghĩa phía trên r ồ i ngươi lại ra lại là cái tiêu hao nhà giàu vẫn là thành thành thật thật trước tiên đem khí huyết tăng lên đi tô hồng không có do dự nữa đem còn lại bảy mươi chín triệu điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên khí huyết theo 22 i vạn phi tốc tăng gọn cho đến 37. 8 b vạn mới đ ỉ n h trệ xuống tới cùng lúc đó tô hồng thể nội hiện ra vô số cố nhiệt lưu duy nhất một lần gia tăng nhiều như vậy khí huyết cái k i a c ô đã lâu kịch liệt đau nhức theo toàn thân trên dưới hiện hiện oanh tô hồng toàn thân chấn động như tiểu hình như đại dương khí huyết không bị khống chế tràn ra bên ngoài thân cùng gió tuyết đẩy trời va chạm tại một khối trong nháy mắt nồng đ ậ m vô cùng màu trắng hơi nước như cùng một mảnh to lớn đám mây giống như đem chọn tòa vách núi đỉnh chóc triệt để che lại theo tô hồng để thăng cái này có bạch khí càng mánh liệt hướng về bốn phía không ngừng làm tràn cho đến đem nửa tòa sơn đô che đậy trong đó theo thời gian chậm rãi trôi qua không biết đi qua bao lâu màu trắng hơi nước mới chậm rãi tiêu tán trên núi cảnh sắc tái hiện ở giữa thiên địa mà trên m ấ y đá tô hồng ngồi xếp bằng chỗ tuyết trắng đã bị máu tươi thẩm thấu thoải mái cảm thụ thể nội mênh mông huyết khí tô hồng phát ra hét dài một tiếng tiếng gào kinh thiên động điện tuyết phong tại sóng âm trùng k í c h vào dần dần đổ sụt cuối cùng hình thành tuyết lở hướng về phía dưới đại địa phóng đi vẫn chưa sông đây mắt nhìn ba mươi bảy tám vạn khí huyết tô hồng lập tức lấy ra sát thiên nhất đảng người thu hoạch tới chiến lợi phẩm dòng dã mười mấy gốc linh dược những linh dược này bên trong cùng sở hữu ba gốc huyền cấp linh dược mười mấy gốc linh cấp linh dược phản cấp linh dược một số có là để thăng khí huyết có thì là để thăng tinh thần lực tô hồng ai đến cũng không có cự tuyệt cầm lên liền dồn vào trong miệng hắn không chút nào sợ bị dược lực no bạo hai gốc thiên cấp linh dược hắn đều tiêu hóa được những dược lực này đáng là gì theo nhấm ớt linh dược thơ ngọt vô cùng khí tức hướng bốn phía lan tràn cũng chính là thân ở hình tròn thâm viên bên trong nếu không, chỉ bằng mũi thuốc này, không biết đến hấp dẫn đến bao nhiêu hứng thú tô hồng t h m nghĩ lấy trong miệng linh dược hóa thành mười mấy cỗ nhiệt lưu hướng thể nội phóng đi lần này tại tô hồng không chế phía dưới khí huyết không có mảy may tràn ra bên ngoài thân bị hắn hoàn mỹ áp chế ở thể nội theo thời gian trôi qua thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng toàn thân chấn động cùng bạo uy thế bao phủ mà ra, cũng tại liên tục tăng lên oanh vách núi bốn phía mặt đất không ngừng xuất hiện bếp rách c ũ n g cấp tốc mở rộng sau một lát ngoại trừ tô hồng ngồi xếp bằng c h i đ ị a bình yên vô sự bốn phía mặt đất bắt đầu lần lượt sụp đổ đá vụn không ngừng hướng phía dưới núi lăn xuống cuối cùng liền mang theo tòa kia t ớ đản cũng cùng nhau hướng phía dưới núi rơi xuống. xa xa nhìn lại ngọn núi này đỉnh chót vết núi thật giống như bị lột toàn thân huyết đ ụ c chỉ còn một cái chỉ có một người rộng nhỏ bé thạch phong như cũ cứng chắc gánh chịu lấy phía trên cái kia dẫn đến đây hết t h ể kẻ đầu tiên không lâu sau đó tô hồng từ từ mở mắt toàn thân khí tức cấp tốc thu liễm h ã n tại một bước này chi rộng nhỏ bé mặt đá phía trên đứng thẳng mà lên nắm chặt lại quyền c ả m thụ thể nội rõ ràng mạnh một mảng lớn lực lượng khoe miệng không khỏi câu lên một vệ tường cong mở ra hệ thống mặt bảng xem xét khí huyết bốn mươi hai bạn tinh thần bốn mươi ba bạn khí huyết cũng đột phá đến bát dài trung đoạn những dược lực này cùng cái k i a hai gốc thiên cấp linh dược không cách nào so sánh được ta bất quá đổi tính xuống tới cũng tương đương với ba nghìn sáu trăm vạn điểm võ đạo giá trị đối cái k i a hai gốc thiên cấp linh dược công hiệu tô hồng xem như ăn t ủ y mới biết bị niệm niệm c ó quên đáng tiếc loại này phẩm giai linh dược quả nhiên là có thể nộp nhưng không thể cầu đột phá b á t giai cao đoạn cần sáu mươi vạn điểm khí huyết hoặc tinh thần đột phá kiểu giai thì là dòng d ã một trăm vạn điểm muốn song song đột phá đến kiểu giai còn kém gần một trăm hai mươi vạn điểm cũng chính là gần sáu ước võ đạo giá trị bất quá lấy ta hiện tại thu hoạch được võ đạo giá trị tốc độ tựa hồ cũng không xa b ờ i hồi tưởng lại lúc trước bởi vì mấy trăm điểm võ đạo giá trị thì cảm thấy hưng p h ấ n chính mình lại nhìn bây giờ một trận đại chiến thu hoạch võ đạo giá trị liền muốn lấy ngàn bạn làm đơn vị một loại vật đổi u sao rời giống như cảm giác sông lên đầu để tô hồng nhất thời nỗi lòng ngàn bạn hắn vô ý thức cảm khai nói thời gian trôi qua thật nhanh nói đến một nửa tô hồng đột nhiên sưng sở nghiêm túc suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có đi qua bao lâu thời gian tô hồng có chút không xác định cách hắn thi đậu m à võ đến bây giờ cũng đã đi qua chừng một năm đi là còn chưa tới một năm vẫn là đã hơn một năm tô hồng lẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đến có chút cổ quái lại nói mà v õ bốn năm mỗi một năm kết thúc giống như đều phải tiến hành một trận khảo hạch khảo hạch từ trong trường các lão sư làm làm đối thủ chỉ có thông qua khảo hạch học sinh mới có thể học lên nếu không làm muốn lưu ban đi vào chư thiên chiến trường lâu như vậy hắn lúc này đối với cụ thể này là thật không có khái niệm tuy nói chỉ là một chuyện nhỏ nhưng nếu là bỏ qua chính mình tổng sẽ không bị lưu ban đi đường đ ư ờ n g bắt giai đại tông sư bị lưu ban cường đại nhất nhất lưu cấp sinh mà nếu như đã hơn một năm cái kế đoán chừng năm thứ hai đại học giải đấu cũng muốn mở ra chính mình muốn là trở về một chuyến sư công sẽ không phải lôi kéo chính mình đi báo danh dự thi giúp ma võ tranh đoạt tài nguyên đi ha ha muốn đến nơi này tô hồng chính mình cũng nhịn không được vui vẻ nhưng còn thật đừng nói bằng hắn đối sư công hiểu rõ cái sau còn thật có có thể có thể làm được chuyện như vậy dù sao hắn đúng là ma võ học sinh à thân phận không phải năm thứ nhất đại học lưu ban cũng là năm thứ hai đại học học sinh hoàn toàn thỏa mãn tư cách dự thi uy củ phía trên là nói còn nghe được vui vẻ sau khi tô hồng trong lòng suy nghĩ nhớ lại người nhà một cỗ tưởng niệm tri tình từ thế mà sinh、ha. bất chi bất giác thì một năm đây là đã lớn như vậy đến nay lần đầu không ở nhà sang năm tô hồng gãi đầu một cái lẩm bẩm nói nay lần thời không thâm viên kết thúc thì trở về xem một chút t h u ố c thúc thẩm thẩm đi tương lai chư thiên đại chiến một khi chính thức khai h ỏ a nơi nào còn có thời gian đang nghĩ ngợi một mảnh tuyết hoa bay xuống tại tô hồng trên gương mặt băng lanh xúc cảm để hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần nhìn qua t ừ phía sông băng đối diện gió lạnh thổi tới để tô hồng đẻ xuống trong lòng hết thẻ cảm xúc thần tôn liền lấy trên người, người cái kia hai bình cựu giai hung thú tinh huyết cho ta đệ đệ mội mọi làm lễ và tốt tô hồng đẳng không mà lên hướng về nơi đến đường gào thét mà đi chương 673, t h e o dõi làm hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chương 673, t h e o dõi làm hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trung tâm khu vực nào đó xa xôi khu vực trong núi sâu thần tôn bàn tay lớn bóp chặt một tên võ giả cổ họng đem hắn lăng không nhấc lên tại chân hắn bên cạnh mười mấy bộ thi thể theo máu tươi bị thần tôn hút ra thi thể dần dần khô cạn đi xuống ôi ôi trông thấy tình cảnh này vị thần tôn bóp chặt cổ họng võ giả hai mắt trận to bên trong tràn đầy sợ hãi ngươi cũng chưa từng thấy qua tô hồng đạt được không hài lòng đáp án thần tôn bàn tay lớn bỗng nhiên dùng lực cốt cách vỡ vụn âm thanh văng lên sau một khắc hắn hút ra tên này võ giả máu tươi t i ệ n tay đem thi thể hất ra thậm chí ngay cả một cái gặp qua hắn người đều không có n g ộ đạo sơn mở ra lúc đều chưa từng xuất hiện cái này tô hồng chẳng lẽ lại thật không có tiến vào thời không thâm y ê n thần tôn nhữ mày thần tôn ánh mắt bên trong hiện hiện một bệnh ngoài ý bớn cái này tô hồng mặc dù mới thất dai nhưng đã có giết chết thiên tinh năng lực theo lý thuyết hẳn là sẽ không sai qua thời không thâm lên khác hắn liên tiếp tìm kiếm năm ngày cũng không phát hiện cái này tô hồng mảy may tung tích thôi tìm đến thời không tâm h viên kết thúc thần tôn đang nghĩ ngợi đột nhiên chỉ nghe xa xa sơn lâm chuyển đến một tiếng rất nhỏ đ ộ n g tính hắn đông nhiên nghiêng đầu nhìn lại chỉ nghe phát ra động tính địa phương lập tức có hung thú g à o thét đỏ sức giống như thanh â m chuyển đến thấy thế thần tôn cái này mới thu t â m mắt lại thân ảnh đằng không mà lên hướng xa xa trong núi sâu bay đi tại hắn rời đi mấy phút đồng hồ sau vừa phát ra động tính địa phương hai đạo nằm dạp trên mặt đất thân ảnh đứng lên lục thanh vân ngươi làm cái gì kém chút bị phát hiện nga o huyền mắng một câu đoá ta nào biết được đột nhiên xuất hiện một đầu hung thú lục thanh vân tiện tay cầm trong tay bóp chết hung thú bỏ qua ngươi là thật không đáng tin cậy à nói là tiến đến bảo hộ tô hồng kết quả ngộ đạo sơn lúc liền cái cái bóng đều không có gặp hiện tại lại suýt chút nữa bị phát hiện nga o huyền nhịn không được đ ầ u đen dao muốn một câu ngừng ngừng ngừng có thể đừng nói nữa a lục thanh vân một m ắ t xấu hổ hắn lần này tiến vào thời không thâm n g uyên ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài cũng là đến trong bóng tối bảo hộ tô hồng ngay từ đầu hắn biết thần tôn bọn người sẽ tiến về nơi nào đó cho nên an tâm tìm kiếm cơ duyên có thể nào nghĩ tới tiến nhập một chỗ tên là cơ duyên thật là b ấ y dập địa v ự c phí hết lao đại kình mới từ bên trong đi ra vừa ra tới mới biết được lộ đạo sơn đều đã kết thúc cái này cho hắn tức giận đến quá sức nhưng cũng không có cách chỉ có thể tìm kiếm lên tô hồng có thể hết lần này tới lần khác làm sao tìm được cũng tìm không thấy cuối cùng lâu lâu hắn phát hiện thần tôn tung tích dù sao tiến đến thì là bảo vệ tô hồng không bị thần tôn giết chết đã tìm không thấy tô hồng trong bóng tối theo dõi thần tôn cũng giống như nhau sau đó hắn liền phát hiện cái này ngao huyền vậy mà cũng đang theo dõi thần tôn l à vô tướng trong các dòng chính hắn là biết một đám thiên cấp thiên tài thân phận chân thật mà nga o huyền cũng theo cựu hộ pháp cho tô hồng trong ngọc giản biết được cái này lục thanh vân thân phận biết cái này ra hỏa là có thể tín nhiệm hai người hợp lại m à tính dứt khoát một khối theo dõi thân tôn lúc này gặp nga o huyền còn muốn nói gì lục thanh vân vội vàng nói sang chuyện khác ngươi xác định tô hồng ngay tại trên đường chạy tới nga o huyền lấy ra một khối tử mẫu ngọc nhìn thoáng qua gật đầu nói đã ở trên đường khoảng cách nơi đây còn có mấy chục dạng n i hắn cùng tô hồng tại thời không thâm viên lần thứ nhất gặp mặt lúc thì lẫn nhau lưu lại khối tử mẫu ngọc tại khoảng cách nhất định bên trong có thể biết đôi phương đại khái vị trí lục thanh vân liếc mắt tử mẫu ngọc phía trên điểm nhỏ hắn thấp giọng nói trước đó cái này tử mẫu ngọc không có cảm ứng được tô hồng hắn đi làm cái gì ngươi biết không mắc mớ gì tới ngươi nga o huyền một mặt cảnh giác muốn hỏi một chút bản thân hắn đi đừng nghĩ đến bộ ta hắn đối lục thanh vân có tín nhiệm nhưng không nhiều phần lớn tín nhiệm đều bắt nguồn từ tô hồng ngọc giản phía trên tin tức thao ngươi còn không tín nhiệm ta ta còn không tin mặc cho ngươi đâu nếu không có chút sự tỉnh không tốt nói cho ngươi người nói cái gì lục thanh vân nói thầm đến cực nhẹ nga o huyền nghe được cũng không rõ rệt không có gì lục thanh vân miết miệng nhìn hướng đã biến mất tại trong núi sâu thần tôn d ọ n mang thâm ý nói khoảng cách không thể kéo quá gần cái này cổ thần tộc có thể khó đối phó nga o huyền liếc mắt nhìn hắn cũng lười truy đến cùng mấy ngày nay ở chung xuống tới hắn có thể xác định cái này lục thanh vân thậm chí toàn bộ vô tướng cát tuyệt đối cất giấu cái gì thiên đại bí mật chỉ bất quá mặc cho hắn làm sao lừa dối lục thanh vân đều từ không thừa nhận mà thôi đi thôi tiếp tục theo dõi lý do an toàn bọn người đến đông đủ chúng ta sẽ cùng nhau vây giết hắn nguyên bản nga o huyền là chuẩn bị theo dõi mấy ngày chính mình xuất thủ trước thăm dò bờ hai nhưng là mấy ngày theo dõi xuống tới tận mắt nhìn thấy thần tôn cái kia điều khiển máu tươi thủ đoạn cùng chiến lược về sau hắn cải biến chủ ý cái này thần tôn đ ố i máu tươi vận dụng muốn so với lúc trước thần anh mấy người lợi hại hơn nhiều hoàn toàn không phải một cấp bậc ngay tại hai người đang muốn khởi hành thời điểm b a n g một tiếng rút kiếm ra khỏi b ọ thanh â m từ phía sau bỗng nhiên văng lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt dồn dập tiếng rít cấp tốc tới gần lui nga huyền cùng lục thanh vân cấp tốc hướng một bên tối lui sau một khắc một đạo huyền hắc kiếm khí liền đem bọn hắn phía trên một dây vị trí địa phương b a n h thành một mịn mấy ngày gần đây ta liền ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng quả nhiên có người trong bóng tối theo hai người vừa mới rơi xuống đất liền nghe một thanh â m chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tay cầm cự kiếm thần tôn mấy cái xê dịch liền xuất hiện tại cách đó không xa một cái thô to trên nhánh cây nhìn xuống bọn hắn gặp sát mặt hai người không phải rất dễ nhìn thần tôn m ặ t không thay đổi nói một cái là lúc trước đứng tại vô tướng các chủ bên cạnh tiểu tự kia còn có một cái là thiên tháp bác đều là vô tướng các người a bất quá hai người các ngươi đến rất đúng lúc t h ầ nghe tôn mắt lại, ta cổ thần tộc nheo n lại, cổ c ù vô t ư người n cũng không có xung g cắt có đột, hai ngươi các người o bảo dõi ta, là muốn thu thập tình là à. muốn như Đã vậy cái kia i l ề ngao trả lời ta một thế lời việc qua, vấn vậy này như vậy bỏ qua, như thế nào? n đề, bỏ h u y ề n cùng lục thanh vân l ư ớ t nhau hai người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra nhìn thần tôn địa bộ này xem ra cũng không nghe thấy bọn hắn vừa mới giao lưu lục thanh vân biết thần tôn muốn hỏi cái gì đơn giản là hỏi tô hồng ở đâu nhưng hắn vẫn là giả bộ n g u nói người muốn hỏi cái gì thần tôn thản nhiên nói tô hồng tại trung tâm khu vực vị trí cụ thể lục thanh vân lắc đầu nói không rõ ràng d ừ n g một chút hắn lập tức nói bổ sung chúng ta vô tướng các cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện chí ít trước mắt không có phát hiện tô hồng tung tích nghe vậy thần tôn n h u mày lại lại hỏi cái này tô hồng phải c h ẳ n g tiến nhập thời không tâm nguyên vô tướng các tổng phải biết đi đây là đệ nhị cái vấn đề trả lời ta thần tôn ánh mắt lạnh lẽo quắc k h ẽ nói lục thanh vân cố ý mặt lộ vẻ tức giận lại nhẫn cơn giận suy tư một lát sau ngựa khí cứng nhắc nói tô hồng theo thể thiên thành sau khi rời đi liền rời đi vô tận thú cực nhìn qua là muốn thông qua nhân tộc thành trì trở lại nhân tộc tổ tinh đây là ta trước mắt nắm giữ tình báo trở về nhân tộc tổ tinh rồi thần tôn nhìn hướng lục thanh vân neo h mắt lại ánh mắt sắc bén tràn ngập cảm giác c áp bách lục thanh vân thản nhiên tới đối mặt mấy giây sau thần tôn chậm rãi nói ra xem ra ngươi là nói thật theo dõi ngươi đúng là ta vô tướng các đ ố i lý trước đây ta không cần thiết lừa ngươi lục thanh vân giang tay ra cùng nga o huyền chậm rãi lui về phía sau hiện tại việc này bỏ qua hai người chúng ta đi trước một bước đi thần tôn cười theo dõi mấy ngày bản tôn không chế máu tươi thủ đoạn cần phải đều đã bị các ngươi ghi lại trong danh sách đi cái này vừa nói nga huyền cùng lục thanh vân sắc mặt biến hóa sau một khắc hai người không chút do dự đồng thời phát động công kích hướng thần tôn gào thét mà đi cùng lúc đó thần tôn đồng dạng đã chém ra một đạo huyền h ấ p kiếm khí s o n g phương công kích cấp tốc va chạm tại một h ố i tịch liệt dư âm hướng bốn phía lan tràn tại c ố này dư âm trùng kích vào đến không hết đại thụ tận gốc mang bùn bị tung bay mà lên làm hắn lục thanh vân ánh mắt băng lãnh khí tức hung hãn nơi nào còn có vừa mới bộ kia làm bộ sợ dạng giết nga o huyền toàn thân uy thế liên tục tăng lên đối mặt hai người hung manh thế công thần tôn k i n h thường cười một tiếng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chương 674, võ thần hậu nhân l i ề u mạng một chân đại bay chương 674, võ thần hậu nhân l i ề u mạng một chân đại bay rầm rầm rầm giữa rừng núi kịch liệt tiếng va chạm liên tiếp lục thanh vân b ọ t tới thần tôn trước mặt tới đôi cứng một kích song phương thân thể đồng thời bị to lớn trùng kích lực đẩy lui lục thanh vân lui phải rõ ràng so thần tôn xa ra hơn trăm mét nhiều ồ ngược lại là khinh thường ngươi thần tôn hơi kinh ngạc ngươi thực lực tựa hồ hoàn toàn không kém lòng võ thanh tố hai người vì sao tại ngộ đạo sơn lúc nhưng chưa bao giờ xuất hiện d ừ n g một chút thần tôn meo mắt lại chẳng lẽ lại có cái gì không thể cho ai biết mục đích có đại gia ngươi lục thanh vân một mặt nổi nóng hắn vốn là bỏ lỡ ngộ đ ạ o sơn hiện tại chuyện xưa nhắc lại nhất thời tức giận đừng nói nhảm g i ế t nga o huyền quát lạnh một tiếng cùng lục thanh vân lần nữa hướng thần tôn đánh tới thôi không cùng các ngươi lãng phí thời gian đánh gần chết sẽ chậm chậm v ậ n hỏi thần tôn tay làm kiếm chỉ hướng hai người một điểm nhất thời nga o huyền cùng lục thanh vân thân thể một trận hai người đều cảm thấy thể nổi máu tươi trong nháy mắt sôi trào mà sao động khống chế không nổi hướng bên ngoài cơ thể dung á n h lao tới đúng lúc này hai người gần như đồng thời dùng lôi linh khí bao phủ toàn thân đồng thời lên tiếng nhắc nhở đối phương dùng lôi linh khí chấn áp nói được nửa câu hai người nhìn đến đối phương cùng chính mình giống nhau như lúc đậu tắt lúc đều rõ ràng sửng sốt một chút lục thanh vân ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì nga o huyền t r ừ n g tóm mắt làm sao ngươi biết biện pháp này lục thanh vân ánh mắt t r ừ n g đến so nga o huyền còn lớn hơn hai người tại cái này mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đều phi thường t r ấ n kinh nhưng là rất nhanh bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống chỉ vì bọn hắn vận dụng lôi linh khí c h â n áp thể nội khí huyết nhưng vẫn có vài chục giọt máu tươi t u ô n ra ra ngoài thân thể hướng thần tôn bay đi hai người mặc dù đều thông qua thất thần đỉnh thoái phiến giác tỉnh nhiều thuộc tính linh khí nhưng ở lôi thuộc tính linh khí độ phù hợp phía trên cũng không có mạnh như vậy cái này liền khiến cho lôi linh khí đ v y i l ự c có chút không đủ lại thêm lại chậm một cái trước mắt mới đưa đến không cách nào đem thể nội khí huyết triệt để c h ấ n trụ、ừ. máu của các ngươi tựa hồ lộ ra một cố giống như đã từng quen biết vị đạo thần tôn ngón tay dính hai giọt máu tươi đưa vào bên trong miệm tỉ mị thần tôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn hướng hai người ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo có ý tứ một người lại là chân long tộc trí cao huyết mạch ngũ trào kim long đến mức một người khác tuy nhiên huyết mạch mỏng manh tới cực điểm lại là nhân tộc cái kia tôn võ thần hậu nhân a năm đó rõ ràng ế tuyệt t mời đúng không nghĩ tới lại còn có một mạch kéo dài hơi t à n đến bây giờ vị nói do thân phận ngao huyền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi có thể khi nghe thấy câu tiếp theo lúc hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn hướng lục thanh vân kinh ngạc nói ngươi là nhân vương hậu nhân hắn rõ ràng lục thanh vân thậm chí vô tướng các khẳng định cất giấu cái gì bí mật nhưng là không nghĩ tới bí mật này lại thành dạng này lục thanh vân sắc mặt đen nhánh nhìn hướng thần tôn trong hai con người tơ máu dần dần trải rộng chòng trắng mắt lộ ra khắc cốt mình tâm cửu hận thần tôn lại không để ý chút nào khét cười một tiếng ngươi đã xuất từ vô tướng c á t cái này vô tướng c á t thì nên là nhân vương hậu nhân sáng lập thật đúng là bách trùng chi tử nhi bất cương a ngươi làm sao bộ dáng này gặp lục thanh vân cái tiêu biểu tình dữ t ợ thần tôn nhịn không được cười ha hà không nghĩ tới a không nghĩ tới còn có thể có cái này niềm vui ngoài ý mới đợi ta ra ngoài tự mình dẫn đội đem vô tướng các hủy diệt về sau thần tổ khôi phục thời điểm cũng coi là một cái công lớn người còn muốn đi ra ngoài lục thanh vân trải rộng tơ máu hai mắt nhìn hướng nga o huyền nga o huyền lúc này cũng chính hướng hắn t r ô n g lại hai người đối mặt một giây đồng thời nhẹ g ậ t đầu ánh mắt bên trong đều là tràn ngập sát ý lúc này bị điểm phá thân phận hai người chỉ có thể l i ề u mạng giết chết thần tôn nếu không một khi để thần tôn ra ngoài cổ thần tộc cái này quái vật khổng lồ căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự liệu mạng kéo tới người đến ba người liên thủ nhất định có thể giết chết hắn nga huyền lấy xuống vô tướng mặt nạn trên trán một đôi màu vàng kim sừng rồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tại bản tôn trước mặt người nào tới người đó chết thần tôn k i n h thường cười một tiếng trực tiếp mở ra huyết ma hóa sau một khắc h á n toàn thân hiện hiện phong ấn đường vần cung cấp tốc tan g d ã thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng toàn thân uy thế bắt đầu không ngừng kéo lên trong n g a y mắt một đầu thân cao mười m ấ y m é toàn t thân từ máu tươi hình thành quái vật liền xuất hiện tại hai người trước người làm cho người cơ hồ ngạt thở giống như uy thế bao phủ mà g i trong núi sâu cây cối rừng cây đều đụt lên từ mặt đất đỉnh đầu đám mây đều tại cỗ này uy thế phía dưới chậm rãi tan g ã một c ố khó nói lên lời cảm giác c áp bách như cao sơn áp ở trong lòng giống như cảm giác tại nga o huyền cùng lục thanh vân trong lòng hiện hiện đúng lúc này thần tôn động hắn thân ảnh bạch phá bầu trời huyết dịch trải rộng quanh thân hóa thành vô số huyết nhận hướng hai người gào thét mà đến giết lục thanh vân quát lên một tiếng lớn đem lôi linh khí thôi động đến tự c hạ n bao khỏa toàn thân nên đón tiếp lấy nga o huyền cũng đã không còn bất luận cái gì lưu thủ một tiếng long âm màu vàng kim long lân từ nhỏ cánh tay gương mặt hiện hiện sương đôi dỏ ra một đầu sán kim sắt đôi rồng bán long hóa lòng sương mù nga huyền miệm mũi dâng trào ra sương mù dày đặc sương mù dày đặc cấp tốc bao phủ bù phía hắn thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó cấp tốc tiếp cận thần tôn chân lòng chảo hắn cảnh giới tuy thấp nhưng giờ phút này toàn lực bạo phát xuống thế công không chút nào kém cỏi hơn lục thanh vân đối mặt đánh tới hai người thần tôn thần sắc lạnh lùng máu tươi tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường đao cùng hai người chiến tại một khối thời khắc này b ả n tôn cho dù đến phía trên mấy vị tôn giả cũng có thể tiện tay giết chết thú chi chỉ là các ngươi hai cái huyết quang nhất t i ể m thần tôn xông lên huyết xác trường đao phá không mà đến tại quanh người hắn máu tươi ngưng tụ thành đếm không hết h u y nhận thế công như là gió táp bơ dạo để người khó có thể chống đỡ tại nga o huyền cùng lục thanh vân l i ề u mạng phía dưới hai người ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng cùng thần tôn chiến đến thế lực ngang nhau có thể theo thời gian chậm rãi trôi qua hai người dần dần bắt đầu bị áp chế còn thật là không tầm t h ư ờ n g cho dù là hai vị tôn giả ở dưới tay ta cũng không t i ê n trì được thời gian lâu như vậy hai người các ngươi cũng vẫn có thể miễn cưỡng chống cự m ộ t hai thần tôn thế công càng hung mãnh người còn chưa tới sao lại một lần bị đánh bay ra ngoài lục thanh vân nhịn không được giống to nga huyền kéo dài khoảng cách vừa mới lấy ra từ mẫu ngọc còn không đợi thấy rõ một đạo huyết nhận liền đem tử mẫu ngọc đánh nát còn hy vọng có ai tới cứu các ngươi thần tôn một bên huy động huyết đao áp chế hai người một bên thành thạo mở miệng nói để bản tôn đoán xem thiên thập bắt trước đây cùng thiên thập cựu cùng nhau mà tới giờ phút này đoán chừng là thiên thập cựu tại trên đường chạy tới mà ngươi thân phận chân thật chính là nga o huyền nói đến đây lúc thần tôn nao nao ngay sau đó hưng phấn mà cười to chạy tới thiên thập cựu thân phận chân thật của hắn cái kia không phải là tô hồng đi gặp hai người biểu lộ vô ý thức chấm xuống thần tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra thật sự là tô hồng ngược lại là bản tôn không để mắt đến không nghĩ tới hắn trong bóng tối đã đột phá bắt dai hơn nữa còn đệ nhất cái leo lên ngộ đạo sơn thiên phú quả thật không tệ nhưng là nhưng là cái gì một đạo băng lanh thanh em đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến thần tôn đẫu nhiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo lưu quang chính hướng bên này chạy nhanh đến còn không đợi hắn thấy rõ cái này lưu quang bên trong thân ảnh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đạo lưu quang này tốc độ đột nhiên thêm nhanh đến mức cực h ạ n dường như xuyên qua thời không đồng dạng trong chớp mắt liền xuất hiện tại hắn trước người giờ khác này thần tôn thậm chí đều không kịp phản ứng một cái để không khí bắn nổ đá n g h i ê n thì đánh trúng đầu của hắn quay một tiếng thần tôn như như đạn pháo bị một cước này đã bay bút đánh thẳng vào phía dưới s ơ lâm đ ư ơ n g theo ầm ầm tiếng bang vẽ lên quần quận khói đặc chương 675, nguyên nhân chính là tiền nhân khẳng khái hy sinh thế gian mỹ hảo mới lấy kéo dài giết chương 675, nguyên nhân chính là tiền nhân khẳng khái hy sinh thế gian mỹ hảo mới lấy kéo dài giết theo tô hồng xuất hiện lại đến một chân tướng thần tôn đã bay đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch cái gì tình huống lục thanh vân chừng to mắt tuy nhiên hắn tại không gian áo nghĩa phía trên không có chút thiên phú nào nhưng từ nhỏ tại vô tướng các chủ bên cạnh mưa dầm thấm đất đối không gian áo nghĩa hiệu quả vẫn là rất rõ ràng vừa mới tô hồng cái kia đột nhiên tăng tốc giống như xuyên toa không gian giống như tốc độ để hắn cảm thấy cực kỳ q u a n thuộc không phải nói tô hồng chỉ nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu còn chỉ có thể dùng vô tướng đại thủ ấn thi triển ả lúc này mới bao lâu hắn đã không cần thần thông làm làm môi giới rồi lục thanh vân kinh hại không thôi n g ư ờ i cuối cùng chạy tới nga o huyền đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó mặt lộ vẻ ngừng trọng nhắc nhở tô hồng ngàn vạn không thể chủ quan cái này thần tôn thực lực mạnh đến đáng sợ tô hồng gật gật đầu t r ậ t n g o à i ý muốn mà liếc nhìn lục thanh vân ngươi là nhân tộc võ thần hậu nhân cái k i a toàn bộ vô tướng c á c đều là lục thanh vân nhẹ gật đầu cụ thể chất tướng trở từ nơi này ra ngoài các chủ sẽ đích thân giải đáp cho ngươi lúc này trọng yếu nhất chính là trước liên thủ giết chết thần tôn để hắn chạy đi hậu quả khó mà lường được đang nói phía dưới tràn ngập trong bụi mù g ư ờ i to một tiếng chuyển đến tốt tốt tốt n g o à i ý muốn phát hiện còn sót lại tại thế võ thần hậu nhân còn có chân long tộc n ũ trào kim long hiện tại tô hồng cũng chủ động đưa tới cửa xem như tự nhiên chui tới cửa ngược lại là tránh khỏi bản tôn từng cái đi tìm đang khi nói chuyện một cỗ củng bạo huy thế bao phủ mà ra tràn ngập đuổi mù trong nháy mắt bị thổi tan hố sâu to lớn bên trong thần tôn đứng lặng ở trung tâm đầu của hắn bị tô hồng một cớt ư kia đá bể giờ phút này nhìn qua giống như là không đầu v á i vợt nhưng là tràn lan ra máu tươi chính đang nhanh chóng ngưng tụ tại đầu rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành đầu tại ba người tầm mắt d ư ớ i thần tôn thân ảnh đằng không mà lên đi vào cùng ba người đồng dạng độ cao thần tôn nhìn hướng tô hồng lạnh lùng nói xem ra nghe đồn không phải dạ nói ngơi bị vô tướng các chủ thân truyền thụ thần thông vừa mới đột nhiên tăng tốc độ nhanh rõ ràng mang theo không gian áo nghĩa dấu vết chỉ là một m cái bát d a i võ giả không chỉ có thể nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu thậm chí còn có thể đem đối áo nghĩa lý giải dung nhập thần thông bên trong thử không thể để ngươi sống nữa nói xong lời cuối cùng một câu lúc thần tôn đột nhiên hét to toàn thân máu tơi ư hóa thành vô số huyết nhận như mưa tên giống như hướng ba người gào thét mà đến các người ngăn ư i n g trở tô hồng bàn giao một câu ngao hiền cùng lục thanh vân cấp tốc xuất thủ làm đầy trời huyết nhận bị đánh nát váy mắt ngông t i ê n kỷ đã bị tô hồng cắm tại hư không bên trong sau một khắc trận pháp không gian hình thành không gian vết nứt đem tất cả mọi người hút vào trong đó trận pháp không gian bên trong bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện thần tôn tựa hồ đối với cái này không gian cực kỳ quen thuộc vừa tiến đến liền cấp tốc kéo dài khoảng cách thiên thần tộc đám phế vật này thần tôn nhìn hướng tô hồng người lệnh nói mông thiên kỷ chính là tộc ta thần tổ năm đó đột phá phong vương cảnh lúc luyện chế bảo vật trong đó trận pháp sự h à o diệu liền vương cấp trận pháp sư đều không thể bài trừ mà lúc trước ngươi bất quá thất giai lại có thể cưỡng ép xóa đi rơi mông thiên kỷ phía trên lập ấn lại thêm thần vũ ba người đều là tử tại trên tay ngươi bản tôn ngược lại là đối ngươi trên thân cất g i ấ u bí mật càng ngày càng cảm thấy hứng thú nói đến đây thần tôn hài hước nhìn hướng ngao huyền hai người vô tướng các cùng chân long tộc chẳng lẽ đối với cái này thì không có một điểm hứng thú thử vớt ở chỗ này châm mọi ly dán trên đời này cái nào cái thiên tài không có bí mật thú chi ta vô tướng các võ giả thể nội giữ lấy võ thân huyết làm thế nào có thể làm cái này r i e o xuống làm sự tình bất quá suy nghĩ một chút cũng thế các ngươi cổ thần tộc làm phản bội chư thiên phản đồ làm cái này g i e xuống làm thủ đoạn tự nhiên là không cho là nhục phản dẫn lấy làm binh hạnh lục thanh vân ánh mắt tràn ngập h ậ n ý nhưng giờ phút này biểu lộ lại cực kỳ khinh thường nhìn thần tôn ánh mắt liền phảng phất đang nhìn trong khe cống ngầm con rể cường đạo thần tôn chắc hai tay sau lưng khinh thường nói phản đồ cái này lý do thoái thác từ đâu mà đến năm đó còn lại lục thần đều là thân có không giới tộc ta thần tổ sức mạnh to lớn nhưng lại ôm lấy ngây thơ tưởng tượng nghĩ đến c ộ n g t r ị chư thiên chúng sinh bình đẳng vốn là tại nói chuyện biển đông buồn cười cùng cực năm đó chư trời mặc dù tại bảy thần cậu chị phía dưới nhìn như một bộ vui vẻ phồn binh dáng vẻ nhưng t h thực hết thầy đều là hư giả chư thiên vạn tộc thật hưởng thụ hòa bình sao. sai còn không phải là bởi vì bảy thần cường đại nhất chư thiên vạn tộc lúc này mới mang trong lòng kiến kỵ không dám sinh sự thôi kể một ngàn nói một vạn trên đời này pháp tắc từ xưa đến nay đều chưa từng biến qua mạnh được yêu thua cường giả v i tôn là dùng sức mạnh nói chuyện thế giới từ xưa đến nay đều là như thế biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất người nào lực lượng lớn thì có chúa tể hết thạy quyền lợi thế sự vốn là cái kia như thế người thắng làm vua người thua lẳng làm... giặc bảy thần thân có sức mạnh to lớn lại đối thế giới này mang trong lòng tưởng tượng cho nên bọn hắn sau cũng chết thậm chí ngoại trừ nhân tộc bên ngoài tất cả đều di tộc duy ta cổ thần tộc trưởng tồn tại ở thế thả ngươi mụ nó、no、cái rắm nếu như trên đời này tất cả mọi người ôm lấy các ngươi cổ thần tộc ý nghĩ như vậy thế giới này lại biến thành cái gì v u ỷ bộ dáng tô hồng đột nhiên mở miệng ánh mắt của hắn trước nay chưa có băng lãnh hai con mắt bên trong có hừng hực l ử a giận đang thiêu đốt cùng nhau đi tới hắn tận mắt nhìn qua không biết bao nhiêu nhân tộc võ giả che giả măng mọc mà lừng lấy hy sinh bọn hắn là vì cái gì vì chủng tộc kéo dài vì cũng có ngày trên đời này đã không còn chiến loạn có thể nên đón lâu dài hòa bình thượng cổ huyết đỉnh chi loạn bảy thần không lục thần cùng thượng cổ sinh linh đồng dạng là vì chúng sinh mà đi chấn áp huyết định chi loạn nếu như người người đều ôm lấy cổ thần tộc dạng này hết kỳ ý nghĩ thượng cổ chưa bị võ thần làm gì xuất thủ đều có thể tùy ý huyết định chi loạn bao phủ chư thiền dù sao không ảnh hưởng tới thân là võ thần bọn hắn thậm chí nếu như không ra tay chấn áp huyết định chi loạn cái kia sáu vị võ thần cũng sẽ không bản thân bị trọng thương cổ thần tộc võ thần cũng sẽ không có thời cơ lợi dụng cổ thần tộc lại như thế nào trường tồn tại thế nguyên nhân chính là có tiền nhân vì thế giới này khẳng khái phó nghĩa thế gian này hết thể mỹ hảo mới lấy kéo dài có lẽ thật tồn tại e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n người nhưng những người này t ạ i yêu thích hòa bình người trước mặt cái kia cũng chỉ là số rất ít thôi mà thần tôn bây giờ vẫn đứng ở đã được lợi ích người góc độ ra vẻ đạo mạo nói lên lực lượng cũng là hết thể nói nhảm là cái này trừ thiên nỗ lực tiên phong nhóm b ỡ n cận không đáng một đồng như thế làm d á n g quả thực là một đám nằm sấp tại chúng sinh trên thân hút máu còn muốn ghét bỏ này viết không đủ ngon miệng không rất mỹ bị xuất sinh giờ phút này nghe được tô hồng lời nói thần tôn lại chỉ là không để ý chút nào suy cười một tiếng thế giới biến thành cái dạng gì cùng ta có liên căn gì cùng tộc ta có liên căn gì đó mới vốn nên là thế giới này chân thực diện mạo tuy tô hồng n ổ một ngụm nước bọn đối phó loại này người nhiều l ờ i vô ích chỉ có giết huyết quang nhất thiểm long đảm thương xuất hiện tại trong tay tô hồng cấp tốc hướng giết tới thấy thế lục thanh vân cùng nga o huyền lập tức đuổi theo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần tôn đem vươn tay ra thể nội lấy ra hai bình trang lấy tinh huyết cái bình mở ra sau một khắc hắn chia tay ra hai bình tinh huyết phân biệt hóa thành máu me đẩy đầu lòng cùng huyết hổ tản mát ra hung hãn ba đ ậ phân biệt hướng lục thanh vân cùng nga huyền đánh tới cẩn thận đây là hai đầu cựu giai hung thú tinh huyết tô hồng một bên nhắc nhở một bên nhũ mày cái này thần tôn đối máu tươi vận dụng hoàn toàn không phải thần nguyên thần vũ bọn người có thể so sánh hai đầu cựu d a i hung thú lục thanh vân cùng ngao huyền cùng huyết thú cự chiến hai người cấp tốc c h i ế m thượng phòng có thể này huyết thú hung hãn không sợ chết kéo chặt lấy bọn hắn cùng lo lắng bọn hắn vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi ngay tại tô hồng nhắc nhở trong n g a y mắt thần tôn thân ảnh nhất t i ể m trong tay bám vào máu tươi cự kiếm chém bổ xuống đầu muốn liên thủ vây công m ạ n tôn một đối một tình một d ớ i chớ nói ngươi là bắt g a i cho dù ngươi là tôn giả hắn lời nói còn chưa nói xong tô hồng mặt không thay đổi đưa tay v ì trưởng đón nhận cự kiếm chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn trong tay cự kiếm chuyển đến một cỗ kinh người l ự t cản trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới ừng thần tôn nhất thời khẽ giật mình ngay sau đó sắc mặt biến hóa muốn thoát ra lui lại sau một khắc phát ra khủng bố ba động địa t o à liền trong nháy mắt trói lại thần tôn tư chi đem hắn chết hạn chế ngay tại chỗ cố thần t ò a đây là tam linh thần thông thần tôn đồng tử co bảo còn không đợi hắn dãy r u ộ một cỗ k i ế n người ta run sợ ba động chuyển đến bá vương thương thức thứ sáu lục linh khí dung hợp quấn quanh tại long đảo thương phía trên tại thần tôn kinh ngạc dưới tầm mắt tô hồng một thương quét ra chính trung thần tôn thân thể oanh một tiếng vang thật lớn kinh khủng linh khí dư âm bao phủ toàn bộ trận pháp không gian cùng ngao huyền lục thanh vân kịch chiến hai đầu huyết tú h đều bị cỗ này dư âm trùng kích cơ hồ muốn giải thể trong trước mắt toàn bộ trận pháp không gian đều bị linh vụ bao phủ t á n theo tô hồng một trường kích thích bút phía phong linh khí bao phủ mà ra hóa thành của phòng trong nháy mắt đem linh vụ thổi tan hàn ánh mắt trước tiên hướng nơi nào đó nhìn qua chỗ đó vô số máu tươi ngay tại hội tụ ngưng tụ thành thần tôn thân ảnh giờ này khắc sắc mặt của hắn có chút âm trầm tam linh thần thông lục linh lực dung hợp ngươi ngược lại là đầy đủ khiến người n g o à i ý tiếng nói của hắn chưa rơi đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại đơn giản là phía trên một cái chớp mắt còn cách hắn vài trăm mét tô hồng đột nhiên thì giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người rất gần đồng thời tô hồng trong tay long đ ẳ m thương chẳng biết lúc nào đã bị một thanh khổng lồ truy thay thế mà lại một bộ nhìn qua đã xúc thế hồi lâu bộ dáng đây là thần tôn hai mắt trong nháy mắt chừng lớn não hải bên trong giường như nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì tiếp theo một cái chớp mắt tô hồng bung ra thiên huyền trụ y thiên huyền loạn phong trục y một tiếng b a n g thật lớn vừa ngưng tụ thành thân thể thần tôn lại một lần bị tươi sống nệm thành huyết vụ còn không đợi những máu tươi này tràn lan mà ra trí dương nghiệm t h u ậ t lưới tô hồng lần nữa thời gian đình chỉ đơn trưởng chỉ lê n tiên i ự u tiêu thần lôi ở trên không chậm rãi ngưng tụ cho đến rực rỡ tấm vong lớn màu vàng nóng đem tất cả huyết vụ bao phủ trong đó lúc mới giải trừ thời gian đình chỉ phía trên một dây còn chuẩn bị điều khiển huyết vụ hướng nơi xa rút mánh lao tới thần tôn tiếp theo một cái chớp mắt thì kinh ngạc phát hiện mình đã bị sán kim lưới bao phủ theo sán kim lưới có bảo tại trí dương tinh thần lực bị bỏng dưới trong huyết vụ chuyển ra gạo rú giống như tiếng kêu thảm thiết thời gian áo nghĩa đây là thời gian áo nghĩa ngươi trừ không gian áo nghĩa bên ngoài lại còn nắm giữ lấy thời gian áo nghĩa huyết vụ x ê dịch thần tôn khuôn mặt thoát ẩ n t h o á t hiện hắn nhìn lấy duy trì đơn trưởng chỉ lên thiên tư thế tô hồng ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tô hồng lạnh lùng nói đưa ngươi cùng thần nguyên bốn người gặp nhau nếu như thế gian này thật có địa phủ câu chuyện vậy liền tại cái kia trở lấy sớm muộn có một ngày ta sẽ dùng thất thần đỉnh đưa trong miệm ngươi thần tổ tới gặp ngươi cái này vừa nói thần tôn nhất thời sửng trên bầu trời chuyển đến tiếng sấm hắn mới thoáng như bừng tỉnh giống như bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy trên không đã chẳng biết lúc nào trải rộng quần c u ộ n thần lôi người thần tôn ánh mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ sợ hãi đang muốn nói cái gì rơi tô hồng căn bản lời nhắc nghe đơn trưởng bỗng nhiên ấn xuống thần lôi gào thét mà xuống đem sáng kim trong mạng thần tôn triệt để thốt vệ trong trước mắt thần tôn hóa thành quần c u ộ n tà ma hắc khí nổ bể ra đến tại trí dương tinh thần lực bao phủ xuống hắc khí cấp tốc tăng giã rất nhanh biến thành cho bụi cùng lúc đó nơi xa bị lục thanh vân cùng nao huyền không ngừng đánh tan lại ngưng tụ hai đầu huyết ú động tắc trong nháy mắt đình trệ ngay sau đó một lần nữa hóa thành một g i ọ t tinh huyết trôi nổi ở giữa không trung cái này lục thanh vân cùng ngao huyền biểu lộn nóc trệ vô cùng thàng đến tô hồng đem hai g i ọ n cựu d a i tinh huyết vô keo thu hồi lúc hai người mới hồi phục tinh thần lại trong nháy mắt lục thanh vân trận to mắt thanh âm kinh ngạc hoàn toàn toàn bộ trận pháp không gian không phải anh em cái này dây chương sáu t r ư ơ nói đùa cái gì ta đánh tô hồng thời không thâm viên kết thúc chương sáu nói đùa cái gì ta đánh tô hồng thời không thâm viên kết thúc lục thanh vân người đều choáng tại hắn trong ấn tượng tô hồng tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt mà lại có đánh giết thiên tinh chiến tích tại í c h nhưng cùng thần tôn so ra cần phải còn có tranh l ệ n h rất lớn mới đúng không chỉ là hắn nghĩ như vậy vô tướng các chủ cũng nghĩ như vậy cho nên mới sẽ p h ả i hắn tiến đến trong bóng tối bảo hộ tô hồng không nói có thể đánh thắng thần tôn ít nhất phải bảo trụ tô hồng không bị thần tôn giết chết lục thanh vân tự giác chiến lược không kém hơn lòng võ thanh tố hai người làm sao đều có thể ngăn cản thần tôn đón lấy nhiệm vụ này lúc có thể nói lòng tin tràn đầy thế mà kết quả xa xa vượt quá dự liệu của hắn đầu tiên là ngoại ý muốn bị phát hiện thân phận chân thật trốn cũng không thể trốn chỉ có thể liều mạng kết quả cái này đánh mới phát hiện cái này thần tôn chiến lược so với hắn dự đoán đến còn còn mạnh hơn nhiều hắn phải cùng ngao huyền liên thủ mới có thể miễn cưỡng tới đ ố i k h á n g nguyên bản lục thanh vân đều cảm thấy nhất định phải chờ tô hồng đến ba người liên thủ mới có lẽ có cơ hội giết tử thần tôn có thể tiếp xuống tình cảnh này trực tiếp cho hắn thấy c h ó n g trong lòng hắn nguyên bản còn cần chính mình bảo vệ tô hồng vậy mà một người trực tiếp đem thần tôn giết không phải anh em ngươi muốn mạnh như vậy ngươi sớm nói a ta tiến đến làm gì tới còn có không gian áo nghĩa không phải mới nắm giữ không bao lâu à, cái này thời gian áo nghĩa lại là từ lâu tới giờ này k h ắ c này lục thanh vân nhìn tô hồng ánh mắt tựa như là đang nhìn một đầu từ đầu đến đôi quái vật ngao huyền trầm mặc đường này chỉ biết suốt hai chữ ngư bức hắn cũng thật không biết nói cái gì mỗi khi hắn cảm thấy đối tô hồng chiến lược có hiểu biết thời điểm kết quả không có mấy ngày tô hồng thì lập tức đạt đến một cái độ cao mới tô hồng nhìn hướng lục thanh vân toàn bộ vô tướng các đều là võ thần hậu nhân người muốn không hiện tại nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lục thanh vân gọi đầu ta biết cũng không nhiều lần này thiên nhất bọn người đã đã bị ngươi giết xong thiếu các chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vẫn là chờ sau khi đi ra ngoài để các chủ giải thích cho ngươi hết t h ể đi được thôi tô hồng nhẹ gật đầu đúng rồi ánh mắt xéo qua liếc qua ngao huyền lục thanh vân đột nhiên ánh mắt bên trong lóe qua một vệch rào hoạt cười xấu xa nói ngao huyền ngươi còn là có tư cách cạnh tranh thiếu các chủ muốn không ngươi bây giờ cùng tô hồng đánh một trầu ngừng ngừng, ngừng. nga huyền vội vàng kêu rừng nói đùa cái gì ta đánh tô hồng ngươi thật không phải vật gì tốt ngao huyền chỉ lục thanh vân cười mắng lên lục thanh vân ha ha vui vẻ một bộ bị mắng rất thoải mái dáng vẻ nhưng đến đón lấy ngao huyền một câu để hắn nụ cười cứng đờ. người thân là vô tướng các võ giả lại tuổi trẻ cũng hẳn là có thể tranh thiếu các chủ đó a muốn không ngươi cùng tô hồng đánh một c h ầ u tốt đừng làm đừng làm lục thanh vân liên tục k h o á t tay nghiêm mặt nói cái gì tô hồng cái này rõ ràng chính là ta vô tướng các thiếu các chủ a nói thật nguyên bản đối với các chủ để tô hồng làm thiếu các chủ lục thanh vân trong lòng vẫn là rất có phê bình kỳ đáo nhưng ở tận mắt vừa mới tô hồng biểu hiện về sau lục thanh vân trong lòng cảm khái chính mình các chủ ánh mắt cuối cùng tốt một lần hiện tại đừng nói tranh thiếu các chủ người nào dám không cho tô hồng làm thiếu các chủ hạn đ ệ nhất cái tức giận hàn huyên sau khi ba người quyết định tách ra lúc này thần tôn đã giải quyết xong thừa dịp thời không thâm viên còn chưa đóng lại đến nhanh tìm kiếm cơ duyên mới được rất nhanh ngao huyền cùng lục thanh vân mỗi người rời đi tô hồng cũng đằng không mà lên nhanh chóng nhanh rời đi nửa giờ sau tô hồng tìm được một chỗ sơ động đi vào trong đó ngồi xếp bằng xuống mở ra hệ thống mặt b ả n g võ đạo giá trị ba nghìn vạn cái này thần tôn một người liền đáng giá ba nghìn vạn so thần nguyên còn nhiều hơn dòng g ã năm trăm vạn võ đạo giá trị lấy được nhiều cùng thiếu cũng thay đổi tướng đại biểu cho đối thủ chiến lược ô n dương giá trị hai nghìn vạn thần nguyên giá trị hai nghìn năm trăm vạn thần tôn giá trị ba nghìn vạn về mặt chiến lược tranh l ệ n h hết sức rõ ràng nếu như lục thanh vân cùng nga o huyền đối mặt là thần nguyên bằng thực lực của hai người còn thật có rất đại cơ hội tướng thần nguyên giết nhưng ở đối lên huyết ma hóa sau thần t ô n lúc hai người thì có vẻ hơi không đủ sức chủ yếu nga o huyền cảnh giới không đủ hắn nếu là bát giai cao đoạn cùng lục thanh vân liên thủ cùng thần tôn đánh ngang tay cũng không có vấn đề tô hồng tâm nghĩ lấy đem tất cả võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên sau một khắc bên ngông khí huyết trong sơn động n h i ệ lên sau mấy tiếng hết thể chậm rãi bình tĩnh lại khí huyết theo bốn mươi hai vạn để thăng đến bốn mươi tám vạn khoảng cách bát dai cao đoạn còn kém mười hai vạn tô hồng đứng dậy tại hắn vừa đi ra sơn động thời điểm ông giữa thiên địa dường như đều đang chấn động sau một khắc từng đạo từng đạo truyền t ố n g vòng xoáy tại toàn bộ thời không thâm viên tùy cơ xuất hiện đây là muốn kết thúc cũng tốt mục đích chuyến đi này đều đã đạt thành tô hồng cũng không có gì lưu niệm nhanh chân hướng truyền t ố n g vòng xoáy đi đến cùng lúc đó ngoại giới nương theo lấy cái tia thời không thâm viên lối vào chuyển ra chấn động một chúng cường giả đồng thời dương mắt nhìn lên phải kết thúc vô tướng các chủ gánh vác hai tay chậm d ã i n ă m tay ánh mắt bên trong lóe qua một b ệ n h trở mong cùng lo lắng đối với tô hồng có thể đánh g i ế t t i ê n nhất b ọ n người hắn là không ngạc nhiên chút nào duy nhất để hắn lo lắng cũng là cái kia thần tôn không có huyết ma hóa lúc cái này thần tôn liền có thể đánh g i ế t tôn giả một khi huyết ma hóa sau vô tướng các chủ tự lẩm bẩm một bên cựu hộ pháp thấp giọng nói các chủ yên tâm đi không phải có thanh vân t i ể u tử kia tại nhà có hắn bảo hộ lại thêm tô hồng cùng nga huyền bản thân chiến lực cũng không kém dù là không phải thần tôn đối thủ cũng khẳng định có thể còn sống sót d ư n g một chút cựu hộ pháp có chút đau đầu nói so với thần tôn ta lo lắng hơn lục thanh vân t i ể u tử này hắn muốn là không phục tô hồng trời mới biết hắn sẽ cùng tô hồng làm sao ở c h u n g đừng chờ sẽ đem tô hồng đánh ngay vậy vô tướng các chủ sắc mặt tối đen đưa tay vớt vớt p h ồ n g lên h u y ệ t thái dương h i ệ n nhiên đối với cái này cũng mười phần đau đầu một bên khác huyết minh mọi người nơi ở minh chủ thần tử muốn đi ra ngay vậy huyết minh chủ ánh mắt xéo qua liếc nhìn vô tướng các phương hướng trong mắt lõe lên một vệ hàn mang nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt khỏe miệng hơi hơi câu lên một vệ tường cong b à ngôn dương tính cách quả quyết sẽ không để cho cái kia thiên thập c ử u còn sống trước đây vô tướng các chủ đè ép hắn một đầu hắn hiện tại ngược lại muốn nhìn xem vô tướng các chủ là có hay không nguyện ý vì một người chết đến cùng bọn hắn bạo phát xung đột b ấ t quá vô tướng các cũng không tiện gây ôn dương tốt nhất thông minh cơ linh một chút giết hết thiên thập c ử u sau đ ừ n g lưu phía dưới chứng c ứ gì đem chính mắt trông thấy người sống hết t h ể giết chết không coi chứng cứ tài liệu cái này vô tướng các chủ cũng không còn cách nào khác huynh minh, minh chủ trong lòng lạnh hừ một tiếng đã chờ mong lên đợi lát nữa vô tướng các chủ sắc mặt sẽ âm chìm đến loại gì trình độ cùng lúc đó cổ thần tộc bên này một đám tôn giả chính khí định thần nhàn tàn câu căn bản không có đem cái này thời không thâm viên coi là chuyện đáng kể lấy thần tôn lão tổ thực lực cái kia tô hồng chỉ cần đi vào trong đó hắn thì hắn phải chết không nghi ngờ dù là cái này tô hồng thật không tiến vào cũng không quan trọng khoảng cách thiên địa chi biến còn sót lại một năm trong tộc đã chuẩn bị n h ấ t lên chư thiên đại chiến đến lúc đó chiến sự nổ ra giết cái này tô hồng còn nhiều cơ hội đúng lúc này thời không thâm viên cửa vào lần nữa chấn động từng đạo từng đạo bao phủ thân ảnh bạch quang theo bên trong bay ra chương sáu trăm bảy mươi bảy có người tuế n g u y ệ n t i n h hảo có người như như giết heo tiêu thảm chương sáu trăm bảy mươi bảy có người tuế n g u y ệ n t i n h hảo có người như như giết heo tiêu thảm nương theo lấy b ạ c h quan g h i ệ n lên tiến vào thời không thâm bên bên trong võ giả lần lửa xuất hiện rất nhanh đeo vô tướng mặt nạ tô hồng thân ảnh xuất hiện tại sở hữu người trước mặt ừ m cái này thiên thập cựu bị ôn dương còn có thiên nhất bọn người để mắt tới lại còn còn sống không ít người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc huyết minh minh chủ nhiệm n h ữ mày trong lòng có chút bất mãn cái này ôn dương đang làm cái gì đổ vật vậy mà để thiên thập cựu còn sống xem ra lục thanh vân không có làm ra cái gì yêu thiêu thân vô tướng các chủ nhẹ nhàng thở ra vây tay đem tô hồng tính cả mới xuất hiện lục thanh vân cùng nga o huyền hút đến trước người các vị thời không thâm v i ê n kết thúc ta vô tướng các đi đầu một bước vớt xuống một câu lời nói vô tướng các chủ tiện tay vung lên mở ra một nói không gian trùng động mang theo tô hồng ba người cùng vô tướng các mọi người cấp tốc biến mất trong đó ngay sau đó thanh tố thân ảnh đi ra rất nhanh bị vô đạo xem quan chủ mang rời hiện trường theo thời gian trôi qua trung tâm khu vực võ giả lần lượt đi ra không thiếu cường giả lập tức hỏi thăm về lần này n ộ đạo sơn phải chăng có thể leo lên đệ c ử u tầng yêu nghiệt ngay vậy những người khác cũng ào ào nhìn lại mỗi năm năm một lần thời không tâm nguyên trong đó thứ nhất chúc mục đích đúng là kiểm nghiệm thiên phú n ộ đạo sơn vô tận thú bực thế lực vốn là rắc rối phức tạp những thứ này có thể leo lên cao tầng thiên tài vậy cũng là các phương minh tranh ám đấu muốn kéo áp sát n g ư ờ i nói cái gì lần này đệ c ử u tầng lại có bốn người đang đỉnh ngoại trừ long võ thanh tố ôn dương bên ngoài lại còn thêm ra một người người này là thiên nhất vẫn là a vậy mà không phải ôn dương mà chính là thiên thập bắt cùng thiên thập c ử u leo lên đệ c ử u tầng mà lại thiên thập c ử u tốc độ viễn siêu long võ thanh tố kinh ngạc âm thanh liên tiếp huyết minh minh chủ trong mày thân ảnh nhất t i ể m đi vào một tên thiên tài trước mặt l ệ n h đ ọ n hỏi ta huyết minh ôn dương sẽ không có leo lên đệ c ử u tầng tiểu tử ngươi chớ không phải là đang nói láo cho ta thành thật khai báo còn dám nói dối cẩn thận lão t ử đập chết ngươi cái này thiên tài khẩn c h ư ơ n g nói ta nói là sự thật chỉ là ôn dương không phải không đang đỉnh mà chính là hắn từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện tại ngộ đạo sơn ngay vậy huyết minh chủ rõ ràng x ư n g sở sau một khắc gặp cái này thiên tài muốn đi hắn đưa tay đem người định tại nguyên chỗ còn ngươi băng lánh liếc nhìn một phía hết thể cho ta đứng tại chỗ ôn dương người coi là thật không có xuất hiện tại ngộ đ ạ n sơn đang khi nói chuyện hắn toàn thân uy thế bạo phát một cố làm người r u n sợ uy áp bao phủ mà ra vô cùng bá đạo bao phủ một đám thiên tài hoàn toàn không thấy bọn hắn bên cạnh đang muốn dẫn người rời đi các t ô n giả huyết minh minh chủ người cái này không khỏi quá mức bá đạo có tôn giả nhịn không được hỏa khí mở miệm y miệm huyết minh, minh chủ ánh mắt chừng một cái cái này mở miệm nói chuyện tôn giả tại chỗ bay ngược mà ra trong miệng ho ra máu thấy thế một đám tôn giả giận mà không dám nói gì chỉ có thể để các thiên tài trả lời khi biết được ôn dương lại thật không có xuất hiện tại mộ đạo sơn thậm chí tại trung tâm khu vực đều không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua ôn dương lúc huyết minh minh chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống cút đi hán thu hồi huy á c trở lại huyết minh mọi người bên này mặt đen lên liếc nhìn toàn trường âm trầm con ngươi thỉnh thoảng thì lấp về phía phúc t i ê n điện còn có vô tướng các chủ rời đi phương hướng không biết suy nghĩ cái gì cùng lúc đó cụ thần tộc một đám tôn giả đều k h a n h tay hảo trình không tỉ vết mà nhìn xem trận này cho vui bọn hắn cũng không có bởi vì thần tôn năm người còn chưa xuất hiện thì sinh ra ý tưởng gì dù sao bọn hắn muốn sẽ phải đi hình tròn thâm viên bên trong c h ấ n thủ huyết định vài phiến đi ra chậm một chút cũng bình thường có thể dần dần theo thời gian trôi qua bọn hắn bắt đầu ý thức được không được bình thường lại thế nào chậm lúc này thời không thâm viên đều phải đóng lại người dù sao cũng nên đi ra mới đúng lúc này theo sau cùng một đạo thân ảnh vội vã theo thời không thâm viên bên trong đi ra sau một khắc hưu một tiếng vô số vỡ vụn không gian toái phiến lần nữa ngưng tụ thành một cái hình cầu điều này đại biểu lấy thời không thâm viên triệt để đóng lại trông thấy tình cảnh này cụ thần tộc một đám các tôn giả rốt cục bắt đầu lúng uống cái gì tình huống làm sao một người đều không đi ra thần nguyên bốn người tốt xấu có thể là đụng tới cái kia hiếm thấy cùng cực không gian phong bạo nhưng thần tôn lão tổ không phải nói muốn đi g i ế t tô h n g sao hắn cần phải đã sớm đi ra mới đúng một đám người đưa mắt nhìn nhau trong lòng không thể áp chế dâng lên một cái ý niệm trong đầu luôn không khả năng đều tự ở bên trong đi có thể bằng thần tôn lão tổ thực lực tại đây chỉ có tôn giả phía dưới mới có thể tiến nhập trung tâm khu vực lại làm sao có thể có người có thể giết chết hắn dù là không chết thời không thâm viên đóng lại sau cũng sẽ xuất hiện các loại không gian loạn lưu nguy hiểm vô cùng liền tôn giả đều khó mà còn sống sót mau mau hồi tộc bên trong bẩm báo việc này ta luôn cảm giác có chút không thích hợp c ổ thần tộc đám người vội vã rời đi đáng chết cùng lúc đó huyết minh minh chủ phát ra gầm lên giận dữ nhìn hằm hằm l o n g võ tiểu tử t ô dương có phải hay không bị ngươi g i ế t l o n g võ còn chưa mở miệng phúc thiên điện điện chủt h ì phát ra hử lạnh một tiếng cho ta chú ý thái độ của ngươi thật coi ta phúc thiên điện là những cái kêu mặc cho ngươi lân ép tôn giả nói xong hắn nhìn hướng lòng võ nói đã dết thì đã dết không cần d i u d i ế m một mực thừa nhận ngay vậy huyết minh minh chủ sầm mặt lại gắt gao nhìn chằm chằm lòng võ tự tiến vào thời không thâm viên về sau ta thì chưa thấy qua ô dương lòng võ thản nhiên nói đối với đáp án này huyết minh minh chủ nhứ mày hiển nhiên cũng không hài lòng đang lúc hắn còn muốn nói cái gì đủ rồi phúc thiên điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói đừng muốn tại cái này hùng h ă n g tảng cái rết cũng là rết không có rết cũng là không có rết người khác kiên kỵ huyết minh ta phúc thiên điện cũng không quan tâm tự nhiên không có lửa gạt ngươi tất yếu đừng nói ôn dương không phải lòng võ giết cái nào sợ sẽ là lòng võ giết ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nói xong hắn hất lên ống tay á o trực tiếp c u ố n lên lòng võ cùng phúc thiên điện mọi người nên ngang rời đi trông thấy tình cảnh này một đám tôn giả âm thầm tắt l ư ớ i những thứ này phong vương cảnh cường giả thật sự là một cái so một cái bá đạo một cái so một cái p h ế p lối huyết minh minh chủ mặt đen lên nhưng cũng không có độc thủ ôn dương cùng lòng võ thanh tố n ổ i danh dù là không phải hai người đối thủ cũng tuyệt đối có thể đào tẩu bởi đúng cứ như vậy chỉ còn lại có hai cái có khả năng nhất nhân tuyển không phải cái kia giống như hắc ma xuất hiện giống như đệ nhất cái đang đỉnh thiên thập cửu cũng là cổ thần tộc thần tôn trước đây ôn dương chủ động t r e o trọc hai người cũng có súng t ú c động cơ nhưng bây giờ cho đến thời không thâm v i ê n đóng lại thần tôn năm người một cái đều không đi ra vậy cũng chỉ có có thể là cái này thiên thập cửu muốn đến nơi này huyết minh minh chủ trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang mang theo huyết minh mọi người rời đi tại vô tướng các chủ chỉ huy g i ớ i vẹn vẹn nửa giờ sau mọi người liền về tới vô tướng thành giờ phút này vô tướng các tầng cao nhất văn phòng bên trong ngươi khẳng định muốn lui ra thiếu các chủ chi tranh nhìn lấy ngao huyền ở ngay trước mặt chính mình đem vô tướng mặt nạ lấy xuống vô tướng các chủ rất là kinh ngạc lại không tranh nổi tô hồng ta không rời khỏi làm gì ngao huyền m u ố n bay hắn tham gia vô tướng các thiếu các chủ chi tranh nguyên bản thì chạy vô tướng các tình báo mà đến lúc này tô hồng làm thiếu các chủ cho hắn cái điều tra tình báo quyền hạn còn không phải dễ dàng ngươi ngược lại là đối với ta rất yên tâm trước đó không phải vẫn rất cảnh giác sao làm sao lập tức thái độ chuyển biến lớn như vậy vô tướng các chủ một mặt ngoài ý muốn liếc mắt một bên l i ề u mạng hướng chính mình nháy mắt lục thanh vân ngao h u y ề n trong mắt lóe lên một vệ ý cười trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy ngài có thể là nhân tộc võ thần hậu nhân a chẳng lẽ lại còn sẽ giết ta ngay vậy vô tướng các chủ nhất thời sửng sốt trong mắt vô ý thức thì lóe qua một đạo sắc ý toàn thân uy áp tràn lan mà ra, nhưng ngay sau đó k i ị m phản ứng về sau lại cấp tốc thu liễm sau một khắc sắc mặt hắn đen nhánh hướng về phía lục thanh vân giận d ữ hét hôn chướng đồ chơi ngươi đến tột cùng tại thời không thâm viên bên trong đều làm n h ữ g ì lời còn chưa dứt vô tướng các chủ thì đưa tay hướng lục thanh vân trộ tới hắn là thật giận nhân tộc võ thần hậu nhân cái này thân phận chính là toàn bộ vô tướng các bí mật lớn nhất một khi bại lộ cổ thần tộc tất nhiên sẽ bất kể đại giới tới giết bọn hán bởi như vậy nhiều năm như vậy kiên trì hết thể đều ở ví lục thanh vân toàn thân khẽ run rẩy mặt đều hoảng sợ trợ nhìn thấy thế vô tướng các chủ động tác một trận đ ể ép lựa giận nói ta chỉ hỏi ngươi một câu tin tức này cổ thần tộc có biết hay không không có biết hay không lục thanh vân đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như thần tôn là biết nhưng đã chết cũng có thể xem như không biết vô tướng các chủ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn lục thanh vân nể tình ngươi bảo hộ tô hồng không có bị thần tôn giết chết phân thượng lần này thì không so đo với ngươi nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta cái này một khi tin tức do gì nhiều năm kiên trì liền sẽ thất bại trong g ă n tấc v â n v â vân. n lục thanh vân gật đầu như giá tỏi trong lòng có chút xấu hổ cũng có chút bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng không có cách trời mới biết cái kia thần tôn chỉ là bằng vào mấy giọt máu dịch vậy mà liền có thể phát hiện lúc này gặp rốt cục tránh thoát một k i ế p lục thanh vân lập tức hung hăng chừng mắt nhìn cố ý gây sự nga huyền nhà a tiểu tử ngươi còn dám chứng ta nga huyền lập tức nói ra các chủ lục thanh vân lừa gạt n g ư ơ i thần tôn đã phát hiện mà lại hắn cũng không có bảo hộ tô hồng ngược lại là sống cha ta cầu ngươi đừng nói nữa tại nga o huyền mở miệng trong n g a y mắt lục thanh vân liền đã luôn cuống đội vàng xông lại che ngao huyền miệng thế mà hắn vẫn là đã chậm một bước ngươi nói cái gì vô tướng các chủ phẫn nộ tới cực điểm thanh â m chuyển đến lục thanh vân toàn thân cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác các chủ ngươi nghe ta a sau một khắc tê thảm như heo bị làm thịt tiếng văng lên a các chủ ngươi nghe ta giải thích lục thanh vân dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ nói đem chân tướng nói rõ ràng nhất thời vô tướng các chủ mộng bàn tay lớn đỉnh trệ tại giữa không trung sau một khắc hắn lập tức hướng tô hồng ném đi xác nhận giống như ánh mắt thần tôn bị ta giết thần nguyên bốn người cũng thế tô hồng chân thành nói nhất thời vô tướng các chủ đại thở dài m ộ t hơi hắn thậm chí không để ý tới kinh ngạc tại tô hồng chiến lược sách thang rất nhanh trong lòng chỉ còn may mắn nga o huyền người cái thiên sát đã xưng mặt xưng mũi lục thanh vân từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía nga huyền chửi đấm lên ai để ngươi chừng ta sao nga huyền nháy mắt ra hiệu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đúng lúc này vô tướng các chủ sâu kín nhìn hướng hắn tiểu tử ngươi rất ưa thích nói chuyện thợ mạnh ây nga o huyền nụ cười cứng đ g ờ không chút do dự xoay người chạy thế mà hắn vừa phóng ra một bước liền bị vô tướng các chủ đại tay n ắ m lấy không phải các chủ chúng ta còn không có quen đến một bước này đi ta cũng không phải ngài hậu bối ta là chân long tộc nga o huyền dãy r ù a nói chân long tộc ta nhìn tiểu tử ngươi rõ ràng cũng là ác long tộc dù sao không phải kẻ tốt lành gì vô tướng các chủ mặt đen lên không chút do dự một bàn tay rút đi lên nhất thời nga o huyền tiếng kêu thảm thiết vang lên ha ha ha lục thanh vân nhìn đến cười to không thôi đáng đ ờ i ngươi cười cái rắm ngươi cho rằng vừa mới như vậy vài cái liền đã kết thúc lục thanh vân sắc mặt đ ổ i biến còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt lại bình tĩnh lại đến thì phát hiện mình đã cùng nga o huyền một khối nằm trên đất sau một khắc vô tướng các chủ bàn tay lớn giống như gió táp mưa rào giống như rơi xuống đánh cho hai người ba ba thét lên tô hồng yên lặng đi đến cách đó không xa bàn trà bên cạnh ngồi xuống cho ngươi đến một chén cựu hộ pháp nhấc lên ấm trả hỏi đến một chén đi t chương tiếp n sáu trăm bảy mươi tám thượng bộ trận tướng huyết hải thâm cửu thiếu các chủ túi da thú tử chương sáu trăm bảy mươi tám thượng cổ trận tướng huyết hải thâm cửu thiếu các chủ túi r a thú tử sau một lát vô tướng các chủ mới nhẹ hừ một tiếng đập đánh một cái trên thân cho bụi đi vào bản trà bên cạnh nhấp một miếng trà mà lục thanh vân cùng nga huyền đã đầu đầy bao nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập ngươi thật nắm giữ thời gian áo nghĩa vô tướng các chủ nhìn hướng tô hồng hỏi vâng tô hồng không có dầu diếm đang muốn thi triển một chút liền bị vô tướng các chủ kêu dừng đừng với ta dùng không phải vậy đối ngươi thụ thương rất lớn vô tướng các chủ tựa hồ đối với thời gian áo nghĩa hiểu rõ vô cùng chỉ chỉ tô hồng nói đối chính ngươi dùng một ít thời gian ra t ố c là được tô hồng làm theo cảm thụ được thời gian áo nghĩa ba động vô tướng các chủ ánh mắt cực kỳ phức tạp lẩm bầm nói chẳng lẽ lại thật sự có vận mệnh câu chuyện ngay vậy tô hồng xứng sở hỏi thăm về tới năm đó nhân tộc võ thần cũng chính là ta lão tổ tông hắn thì nắm giữ thời gian không gian cái này hai môn đ ỉ n h cấp áo nghĩa mà lại là chư thiên một vị duy nhất đem cái này hai môn áo nghĩa tu luyện tới phát tắc cảnh giới trí cực giả phát tắc tô hồng không hiểu thì thào một tiếng hai chữ này hắn chưa từng nghe nói qua thấy thế vô tướng các chủ giải thích cái gọi là phát tắc là áo nghĩa phía trên cảnh giới tên đầy đủ vì thiên địa phát tắc nắm giữ phát tắc đủ mà đối kháng thiên địa ý chí thường thường chỉ có vô địch cảnh cao đoạn cường giả mới có thể nắm giữ một kia mà hoàn chỉnh thiên địa phát tắc cả cổ cũng chỉ có bảy thần nắm giữ Đây c h í ngay vậy tô hồng nghiêm sắc mặt nằm trên mặt đất giả chết lục thanh vân cùng nga huyền cũng đỉnh lấy sưng mặt sưng mùi khuôn mặt nhanh chóng bỏ lên vô tướng các chủ nói lên thượng cổ trận đại trước kia cụ thể chi tiết tô hồng đã theo đã chết thiên huyền tiền bồi cái kia bên trong biết được duy nhất không nghe nói chính là biết được vị k i a cổ thần tộc võ thần tiên thật thần. thần đạo về sau thần đạo bởi vì nắm giữ trận chi phát t á c trung cực đại chiến một mực tại phía sau bố trận bởi vậy đại chiến sau khi kết thúc hắn trạng thái cũng vẫn ở vào đình p h o n g mà cái khác lục thần đều là đã trọng thương lục thần tướng thống ngự chư thiên trách nhiệm giao cho thần đạo về sau liền bế quan liệu thường bọn hắn liệu thường chi địa chính là thần đạo chuyên môn bố trí xuống ngưng tụ thiên địa linh khí trong trận pháp nguyên bản trận pháp này có thể tăng tốc tốc độ chứ thương nhưng ai có thể tưởng đến thần đạo đã đối với trận phát động tay chân trong bóng tối bố trí xuống sát trận thần đạo vốn là nắm giữ lấy trận chi phát tắc lại là chư thiên đệ nhất trận pháp sư lại thêm tín nhiệm lục thần liền mang tiến vào bên t r o n g chữa thương các tộc nhân toàn bộ không có chút nào phát giác trong đó bao quát ta vị kia tổ tiên hắn chính là là nhân tộc võ thần con thứ bảy cũng tại đại chiến bên trong thụ trọng thương giống ta vị này tổ tiên giống như cừng giả còn có thật nhiều đều là cùng nhau tiến nhập trận pháp này sau đó thần đạo mở ra sát trận cuối cùng lục thần chỉ đem lấy mấy chục người trốn thoát có thể nào nghĩ tới thần đạo sớm đã bố trí súng liên tục sát trận lục thần bản liền trọng thương lại bị giết trận gây thương tích đã vô lực đánh trả chỉ có thể miễn cưỡng mang theo ta tổ tiên bọn người không ngừng trốn xa thì tại sắp chạy ra cái này liên tục sát trận lúc thần đạo mở ra chẳng biết lúc nào bảy chư thiên đại sát trận dẫn tới hỗn độn mê vụ bao phủ chư thiên đừng nhìn bây giờ cái này hỗn độn mê vụ uy lực tựa hồ không mạnh liền tôn giả cảnh đều có thể ở trong đó kiên trì một đoạn thời gian nhưng đây là bởi vì vô số năm t u ế nguyện trôi qua phía dưới suy yếu sau uy lực tại lúc đó cái này hỗn độn mê vụ cường độ phong hương cảnh t r ạ n vào tức tử liền vô địch cảnh cường giả đều không kiên trì được bao lâu chư thiên trọn vẹn chín thành khu vực đều bị hỗn độn mê vụ thốn vô cùng sinh linh tán thân trong đó bị diệt mất chủng tộc vô số kể bây giờ chư thiên chiến trường nhìn như rộng lớn nhưng kỳ thực không trải qua thời cổ m ớ i tôi h tôi h n g nghe được ngay người bây giờ chư thiên chiến trường liền đã lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ n g h ĩ lại lấy không biết bao nhiêu sinh linh mà cái này thần đạo thông qua trận pháp dẫn tới hỗn độn mê vụ lại trực tiếp giết chết trọn b ẹ n thượng của trọn b ẹ n chín thành sinh linh trận kia trung cực đại chiến đều không thể nào chết được đi nhiều như vậy sinh mệnh vô tướng các chủ tiếp tục nói võ thần như là ở vào đình phòng tất nhiên là sẽ không nhận hỗn đ ộ mê vụ ảnh hưởng mà lúc đó lục thần lại bởi vì trọng thương tại cái này hỗn độn mê vụ ảnh hưởng dưới thương thế càng làm sâu sắc cuối cùng tại thần đạo truy sát d ư ớ i lục thần quyết định phân tán đ ạ o tàu chính mình hấp dẫn hỏa lực để bao quát ta tổ tiên ở bên trong võ giả nhóm trước đ ạ o tàu lục thần tại trọng thương tình hô g ư ớ i cưỡng ép làm ra mười mấy khối võ thần ngọc p h ù có thể che chở ta tổ tiên bọn người tạm thời không nhận hỗn độn mê vụ ảnh hưởng đồng thời tay cầm võ thần ngọc p h ù tại trong phạm vi nhất định cũng có thể cảm ứng được lục thần nơi ở cái này cũng có để tổ tiên bọn người về chư thiên viện binh y tứ nga huyền nhịn không được hỏi chạy đi sao vô tướng các chủ nhìn hắn một cái trầm giãi nói ra cổ thần tộc mưu đồ đã lâu trong tộc cường giả sớm đã ra hết sưng tại h g ỗ n độn mê vụ bên ngoài bố trí mai phục ta tổ tiên bọn người bản liền trọng thương chỉ có thể lâm thời phân tán ra đến đào tẩu cuối cùng ta tổ tiên bị ép từ b ỏ thân người t hao p h í mấy năm thời gian cưỡng ép đoạt xá một bộ thiên yêu tộc thi thể lúc này mới mang theo một cái con nối doi miễn cưỡng chạy ra ngoài thế mà lúc đó chư thiên đã bị thần đạo hoang l u ô n l ư a gạt lại thêm tổ tiên chạy ra không lâu sau thì bị đuổi giết cuối cùng chỉ có thể mai danh nhận tính tại chư thiên một bên ẩ n núp một bên trong bóng tối tìm kiếm trọn vẹn mấy ch cũng không có phát hiện có những người khác t r ở tới cuối cùng ta tổ tiên trước khi chết cũng khó khăn quên cái này huyết hại thâm cửu đem biết hết t h ể đều chuyển cho duy nhất con đối dói sau đó liền đời đời truyền lại đến bây giờ cũng liền có bây giờ vô tướng c á c vô tướng các chủ trầm giọng nói cho dù không có cổ thần tộc như vậy trường sinh thủ đoạn chúng ta vô số đời xuống tới cũng không có bất kỳ cái gì đệ nhất q u ê n t h ủ này đáng tiếc theo huyết mạch nhiều đ ờ i mỏng manh truyền thừa đến bây giờ tất cả võ thần hậu nhân bên trong cũng còn sót lại ta một cái phong vương cao đoạn võ giả dưng một chút vô tướng các chủ tiếp tục nói nhưng qua nhiều năm như thế chúng ta đối cổ thần tộc đã mười phần hiểu rõ bao quát tất cả huyết đỉnh thoái phiến vị trí cùng mảnh vụn bên trên năm đó tất cả chú tạo sư lưu lại cái kia để thoái phiến không cách nào di động phong ấn chúng ta hết thể rõ rõ rằng r à n g nói đến đây vô tướng các chủ có chút cảm thái còn tốt có năm đó đám kia chú tạo sư bày phong ấn v à n g không mà nói chỉ sợ cái kia thần đạo đã sớm bị tỉnh lại chỉ là cổ thần tộc cũng không có làm trở lấy sớm tại mấy chục lần linh khí khôi phục trước bọn hắn thì thay đổi sách lược bắt đầu thu thập lượng lớn cường giả huyết dịch muốn, muốn mạnh mẽ đem cái kia thần đạo tỉnh lại vì thế cổ thần tộc đã trong bóng tối đẩy mạnh mấy chục lần chư thiên đại chiến mỗi một lần linh khí khôi phục đều là cổ thần tộc trong bóng tối trợ rút bước lên chư thiên vạn tộc ở giữa chiến tranh cho đến ngày nay thời đại này cổ thần tộc hành động hơn xa trước kia còn lớn mạnh hơn sợ là thu thập huyết dịch đã không sai biệt lắm tô hồng hỏi các chủ không có thông qua hoàn chỉnh huyết đỉnh tỉnh lại mà chính là dùng lượng lớn huyết dịch cưỡng ép tỉnh lại thần đạo chẳng lẽ thực lực sẽ không giảm bớt đi nhiều sao tự nhiên có vô tướng các chủ tán thưởng mà liếc nhìn tô hồng nói ra loại biện pháp này tỉnh lại v õ n sẽ có nhất đoạn cực kỳ rõ ràng hơn cụ thể suy yếu bao lâu không rõ ràng nhưng đây tuyệt đối là chúng ta thậm chí có thể nói là duy nhất giết chết hắn cơ hội thì ra là thế tô hồng nhẹ gật đầu vô tướng các chủ tiếp tục nói bây giờ khoảng cách thời đại này một lần cuối cùng linh khí khôi phục cũng chỉ còn lại thời gian một năm chưa từng tướng các thu thập tình báo đến xem cổ thần tộc đã bắt đầu trong bóng tối bốc lên chư thiên đại chiến trước đây nhân tộc cùng trời thần tam tộc tề thiên thành nhất chiến chỉ là kéo ra chư thiên đại chiến màn tre mà thôi như đúng như ta sở liệu lần này cổ thần tộc liền có thể đem huyết dịch tệ tụ một năm kia về sau thiên hiệu r à n buộc giải trừ cổ thần tộc tất nhiên sẽ không lại như trước kia giống như nuốt ở hậu trường mà chính là đi vào trước đài chánh thức tham dự vào chư thiên đại chiến bên trong qua nhiều năm như thế không có người biết cổ thần tộc bên trong cụ thể tồn tại bao nhiêu cường giả nhưng theo chúng ta vô số đ ờ i ghi chép lại tình báo đến xem cổ trong thần tộc chỉ là vô địch cảnh thì chí ít không dưới trăm tôn nghe nói như thế tất cả mọi người không bình tĩnh chí ít không dưới một trăm vị vô địch cảnh cường giả dù là một năm sau linh khí khôi phục thiên địa giang buộc bị đánh phá lúc làm cho các tộc phong vương cảnh cao đoạn thuận thế đột phá vô địch cảnh nhưng bây giờ chư thiên phong vương cảnh mới có bao、nhiêu? chứ thiên vạn tộc cùng nhau cũng liền hơn trăm vị mà thôi mà lại trọng yếu nhất chính là rất nhiều loại tộc ở giữa đều tồn tại mâu thuẫn t â m l à không đủ mà cổ thần tộc chỉ là nhất tộc thì bố trí xuống trăm vị hơn nữa còn là t r í ít có trời mới biết cụ thể có bao nhiêu tôn vô địch một đám người đưa mắt nhìn nhau này làm sao đánh t r í ít một trăm tôn tô hồng luất l vất phòng lên huyện thái dương cảm thấy núi lớn áp lực đây chính là một năm sau chúng ta đem phải đối mặt cục diện vô tướng các chủ nhìn hướng tô hồng hiện tại ngươi còn nguyện ý làm cái này thiếu các chủ sao nghe vậy tô hồng trầm mặc mấy giây sau thì nợ nụ cười các chủ ngài lời nói này đến chẳng lẽ lại cổ thần tộc đến lúc đó sẽ bỏ qua nhân tộc giống như cái khác chủng tộc nguyện ý t h â n phục có lẽ cổ thần tộc sẽ còn nhận lấy nhưng làm đi ra võ thần nhân tộc cổ thần tộc làm sao có thể sẽ b u ô n g tha thượng cổ b ả y thần chủng tộc ngoại trừ nhân tộc cùng cổ thần tộc bên ngoài bây giờ đều không có tan thành mấy khói sát xuất lớn cũng là bị cổ thần tộc tiêu diệt bây giờ chỉ có hai lựa chọn hoặc là cùng cổ thần tộc làm hoặc là chờ chết lúc này nga o huyền trân thành nói quản hắn có bao nhiều tôn vô địch tộc ta bên trong trường đôi khi biết thượng cổ bị kia ngũ trào kim long tổ tiên tử tại cổ thần tộc trên tay lúc liền đã, đã nói với ta chân long nhất tộc cùng cổ thần tộc an thua đủ Tốt. vô tướng các chủ gật đầu vô tướng các sẽ cùng chân long tộc cùng hưởng chỗ có tình báo ngay sau đó hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đồ vật đưa cho tô hồng đây là một tấm màu hắc kim mặt nạ cùng các chủ mặt nạ cực kỳ tương tự gần như chỉ ở chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt cái này chính là đại biểu vô tướng các, các chỗ có tình báo cùng tất cả võ giả đều là theo từ người tùy ý xem xét cùng điều khiển tô hồng không do dự tiếp nhận mặt nạ sau một khắc cựu hộ pháp cùng lục thanh vân đột nhiên đứng thẳng vô tướng các cựu hộ pháp gặp qua thiếu các chủ vô tướng các lục thanh vân gặp qua thiếu các chủ cùng lúc đó liên tiếp tám đạo thân ảnh xuất hiện tại trong phòng đồng thời hướng tô hồng chắp tay nói đại hộ pháp gặp qua thiếu các chủ tám hộ pháp gặp qua thiếu các chủ vô tướng các tổng cộng chín vị hộ pháp giờ phút này toàn bộ hành lễ mỗi một vị đều là tôn giả cảnh đi đến cực hạng cờ giả không lâu sau đó các chủ văn phòng bên trong c h ỉ còn lại tô hồng cùng vô tướng các chủ thân ảnh hai người đều là mang theo hát kim mặt nạ đứng tại bệ cửa số trước quan sát cả tòa vô tướng thành tại bảy ngày trước ngươi sư công lý thừa đạo thông qua vô tướng k á c muốn truyền một cái tin cho ngươi nghe nói như thế tô hồng khẽ giật mình dò hỏi tin tức gì vô tướng các ngoại trừ mua bán tình báo bên ngoài bởi vì dọc tuyến trải rộng vô tận thú vực đồng dạng vẫn là lẫn nhau lan truyền tin tức bình đại thành tín thật tốt chưa bao giờ bại lộ qua đem tin tức xem như tình báo bán sự tình bất quá muốn thông qua vô tướng các lan truyền tin tức cần giao nạp kết s ù thủ tục phí mới được cụ thể thu phí đến căn cứ thời gian kỳ hạn mà đề ra thời gian yêu cầu càng ngắn thủ tục phí càng cao chính ngươi nhìn vô tướng các chủ lấy ra một phong thư đưa cho tô hồng tô hồng mở ra xem phát hiện là để cho mình hồi lam t i n h một chuyến cụ thể chuyện gì không có ở trong thư nói thẳng hiển nhiên đối vô tướng các cũng không có nhiều tín nhiệm tô hồng nghĩ nghĩ đột nhiên biểu lộ cổ q u é i hỏi các chủ hôm nay cụ thể là ngày mấy tháng mấy trung tuần tháng mười một nhất thời tô hồng khoe miệng co giật một chút võ đại hà năm g n tháng chín khai giảng võ đại giải đấu thì là tại tháng mười hai mở ra trung tuần tháng mười một chính là thời gian báo danh điểm sư công không phải là đến thật sao thật để cho mình đi đánh năm thứ hai đại học giải đấu tô hồng có chút không phản bắt được nhưng nói thế nào cũng là vì ma võ tranh thủ tài nguyên hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt mà lúc này vô tướng các chủ lại hỏi hắn cho ngươi lưu lại tin tức gì đây là cho tô hồng tin hắn lúc trước chưa bao giờ mở ra nhìn qua để cho ta trở về một chuyến tô hồng bất động thanh sắc đem tin tiêu hủy đi hắn cũng không dám đem cái này suy đoán nói ra mặc dù nói hắn tham gia võ đại giải đấu hợp tình hợp lý nhưng đường đường bắt giai đại tôn g sư đi đánh một đám liền tôn g sư đều không phải là võ đại học sinh nhóm cái này nói ra cũng quá mất mặt hồi lam tin một chuyến vô tướng các chủ bớt cằm nói lúc này các tộc đều là bởi vì tề thiên thành nhất chiến cảm nhận được một số tiếng gió đều tại điệu binh k i tướng mặc dù có cổ thần tộc hậu trường trợ giúp khoảng cách chư thiên đại chiến chính thức khai hỏa vẫn là phải cần một khoảng thời gian thời gian coi như d ư giả. nghĩ nghĩ vô tướng các chủ lại nói bây giờ chư thiên thần hồn nát thần tính nhân tộc phong vương điện khẳng định cũng biết đại chiến b u ô n g xuống lấy ngươi bây giờ thực lực lần này trở về khẳng định sẽ thu đến phong vương điện triệu hoán có lẽ lý thừa đạo gọi ngươi trở về thì cùng việc này có quan hệ tô hồng khẽ giật mình chẳng lẽ lại là mình cả nghĩ quá rồi sư công kỳ thật không có để hắn tham gia võ đại giải đấu ý tứ bất quá nhắc lên phong vương điện tô hồng lập tức nhớ tới một việc hỏi Các chủ, vô tướng các đối với nhân tộc phản đồ sự tình. đồ Vô tướng các chủ lắc đầu giấu quá sâu mà lại tại nhân tộc tổ tinh phía trên cho dù là vô tướng các cũng khó có thể khai quẩn ra trước mắt vẹn vẹn có thể xác định phản đồ không ngừng một vị tô hồng s ứ n g sở còn không chỉ một vị đúng mà lại ngay tại phong vương điện đám kia cường giả bên trong trước mắt vô tướng các đem hoài nghi đối tượng thu nhỏ đến hơn mười vị ta hiện tại nói cho ngươi ngươi lần này trở về nếu thật đi phong vương điện có thể bí mật quan sát quan sát nói vô tướng các chủ báo ra từng cái danh tự tô hồng hết thể đi lại cái này cầm lấy vô tướng các chủ đưa cho tô hồng một khối ngọc phủ đây là võ thần ngọc phủ trên người của ta còn có một khối nhiều năm trước tới nay ta thường xuyên thì sẽ chủ động tiến vào hỗn độn mê vụ tìm kiếm nhưng khu vực thực sự quá lớn bây giờ ngươi tuy nhiên thực lực khá thấp nhưng tương lai biến cường về sau cũng có thể thử nghiệm tiến vào hỗn độn mê vụ bên trong tìm kiếm nhìn xem phải chăng có thể tìm tới biến mất đến bây giờ lục thần tô hồng trầm mặc tiếp nhận biến mất đến bây giờ liên hồ thần tộc thần đạo đều tại mù say bây giờ lục thần lại làm sao có thể còn sống mất quá hắn cũng không có mở miệm đánh vỡ các chủ sau cùng một tia tưởng tượng thu hồi võ thần ngọc phụ tô hồng liền chuẩn bị rời đi lên đường hồi lam tinh đúng rồi vô tướng các chủ đột nhiên nói lần này trở về không muốn bại lộ thất thần đỉnh tồn tại ngay vậy tô hồng đống nhiên quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn lấy vô tướng các chủ ngài làm sao ngươi muốn nói ta là làm sao mà biết được vô tướng các chủ cười cười thiện tay kéo ra một đầu không gian vết n ứ c đưa tay thăm dò vào trong đó tìm tòi một lát sau túng ra một cái c h u nặng túi r a thú tử cái túi này xuất hiện máy mắt tô hồng trong thức hải thất thần đỉnh chấn động lên sau một khắc đếm không hết chỉ dẫn chi lực hiện, hiện. toàn bộ chỉ hướng cái này chịu nặng t ú i ra thú tử chương 679, b á n tôn thất thần đỉnh hồi lam tinh cái này cùng cầm bắn pháo đánh con mũi khác nhau ở chỗ nào chương 679, b á n tôn thất thần đỉnh hồi lam tinh cái này cùng cầm bắn pháo đánh con mũi khác nhau ở chỗ nào đây là nhìn lấy cái này t ú i ra thú tử tô hồng ngây mận cả người đây là vô tướng các nhiều năm trước tới nay thu thập thất thần đỉnh vài phiến tổng cộng hơn ba trăm khối vô tướng các chủ đem cái túi nhấc lên hơi hơi k h a đạo thất thần đỉnh vài phiến xếp lên giống như một cái gò đất nhỏ đồng đạm hơn ba trăm khối tô hồng kinh ngạc số lượng này là ngao huyền theo chân long tộc mang tới mười nhiều gấp mấy lần đến mức ta là làm sao cảm nhận được thất thần đ ỉ n h ở trên thân thể ngươi ngươi cảm thụ một chút vừa đưa cho ngươi võ thần ngọc phủ tô hồng lấy lại tinh thần lập tức cảm giác được chữ vật thần phủ bên trong võ thần ngọc phủ tại hơi hơi chấn động cái này võ thần ngọc phủ chính là lục thần luyện chế nhiễm lấy bọn hắn một tia khí thức ngoại trừ chống cự hỗn độn mê vụ bên ngoài tại trong phạm vi nhất định có thể ẩn ẩn cảm giác được thất thần đình t á i phiến tồn tại vô tướng các chủ giải thích nói nguyên nhân chính là như thế vô tướng các qua nhiều năm như thế. mới có thể thu thập nói như vậy thất thần đến ỉ n h h toài i p đây vô tướng các chủ bước cằm nói cái này cũng kỳ quái chẳng lẽ lại là theo thời gian trôi qua cái này chư thiên đại trận cùng hỗn độn mê vụ đồng dạng hiệu quả cũng dần dần bắt đầu cắt giảm rồi hắn lắc đầu Cũng trong này s tư ì hải t r tàn khuyết thất thần đỉnh hơi hơi chấn động từng khối toái phiến bay tới không ngừng tại thân đỉnh phía trên liều gom lại trước kia dù là tô hồng góp nhặt không ít thất thần đỉnh t o i phiến nhưng liều gom lại cũng chỉ có thể phi thường chịu tượng xem ra một điểm đỉnh hình dáng nhưng bây giờ khi tất cả toái phiến chắc vá hoàn thành thời điểm thất thần đỉnh đã có đại khái trường sáu thành bộ dáng hoàn toàn có thể được xưng là bán tô đỉnh sau một khắc thất thần đỉnh hơi hơi chấn động mấy trăm đạo thất thải thần quang hướng tô hồng thể nội linh huyết dũng m á n h lao tới ông trong chốc lát bốn mươi linh khí của thiên địa phản phất tại trong nháy mắt bị rút khô đồng dạng mãnh liệt vô cùng hướng vô tướng các tầm cao nhất vào tới động tĩnh lớn như vậy vô tướng các chủ lông mày n í u lại cũng không có xuất thủ che lấp khí tức mà chính là thân ả n h hướng ra ngoài tránh đi mấy giây sau vô tướng các c h í n vị hộ pháp phóng lên tận trời đi vào vô tướng trên thành công đối với trong thành kinh hoàng đám người nói ra không cần kinh hoàng là các chủ tu luyện có chỗ tinh tiến đưa tới động tĩnh cùng lúc đó trong phòng theo ta đột phá b á t giai trung đoạn thể nội chữ lượng linh lực đã ép thẳng tới cựu giai hiện tại lập tức nhiều hơn ba trăm khối linh lực đạt tới cựu giai tuyệt không là vấn đề tô hồng chỉ cảm thấy thể nội linh lực tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng vô luận là chất lượng vẫn là số lượng dự trữ đều tại một mảng lớn một mảng lớn hướng phía trên tăng v ọ n mấy canh giờ về sau hết thể bình tĩnh lại tô hồng từ từ mở mắt đứng lên cảm thụ thể nội cái t i a cố hơn xa trước đó không biết gấp bao nhiêu lần linh lực ba đậu trên nét mặt khó nén hưng phấn chiều bái ta a n h ra một c á nhìn xem ngươi cái này linh lực uy lực cụ thể đạt đến trình độ nào vô tướng các chủ vây vây tay tô hồng gật đầu không có bất kỳ cái gì ẩn tảng đưa tay ở giữa bảy màu linh lực hiện lên như là thất thải thần quang giống như mang theo uy lực kinh khủng hướng vô tướng các chủ gào thét mà đi vô tướng các chủ đưa tay vào lấy thơi kinh ngạc nói cái này linh lực chất lượng đã có kiểu giai trung đoạn uy lực kiểu giai trung đoạn tô hồng một mặt kinh h ỉ cái này so với hắn dự đoán đến còn muốn khoa trương hắn bây giờ mới bắt giai trung đoạn linh lực lại đạt đến kiểu g a i trung đoạn hắn chỉ là dùng linh lực đều có thể miễu sắt liên miên bắt g a i võ giả thậm chí có thể áp kiểu g a i sơ đoạn tôn giả một đầu mà lại chữ lượng linh lực cũng có k i ể u d a i trung đoạn như vẹn vẹn chỉ là đối phó bắt d a i võ giả tô hồng cơ hồ có thể nói là một cái động cơ vĩnh i ể u linh lực dùng đều dùng không hết lại thêm hắn nhục thân cùng tam linh thần thông cùng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa có thể nói hiện tại tô hồng tính toán là chân chính có tại tôn giả cảnh đều có thể lấy đánh nhiều năng lực ta càng ngày càng chờ mong ngươi đột phá tôn giả cảnh đều không có mấy người là đối thủ của ngươi vô tướng các chủ cảm khái ngữ khí thập phần hưng phấn vô tận thú vực biên giới một nói không gian trùng động hiện, hiện. tô hồng cùng vô tướng các chủ từ đó đi ra thì đem ngươi đến cái này trở về nhân tộc tổ tinh sau nếu là thật sự có đi phong vương điện cơ hội đừng quên quan sát một chút ai là phản đồ vô tướng các chủ nói ra chân chính phản đồ đều là lâu năm phong vương khẳng định từng cái cáo giả nhưng là bọn hắn cũng có con nối roi hậu đại minh bạch tô hồng nhẹ gật đầu cùng vô tướng các chủ cá o biệt quay người đ ằ n g không mà lên thẳng đến gần nhất nhân tộc thành trì mà đi lần này tô hồng vẫn chưa che lấp khuôn mặt chuyến này vốn là hồi lang tinh tại nhân tộc trong thành trì xuyên thẳng qua có thể nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cho dù là phong vương điện phản đồ cũng không có can đảm tại những địa phương này phái người chặt giết đương nhiên trọng yếu nhất chính là lấy tô hồng bây giờ thực lực phong vương cảnh không già tầm thường tôn giả đều đã không làm gì được hắn tự nhiên không cần giống như trước như vậy quá độ chú ý cẩn thận vừa mới vào thành ngoa tạo tô hồng đây không phải tề thiên thành chiến dịch đánh giết thiên tinh tô hồng sao chỗ nào ngoa tạo thật đúng là lúc đó ta thì tại mặt đất không phải ta cùng các ngươi tội các ngươi là không xem chiêu à, tô hồng giết đại tông sư thật sự cùng giết chó một dạng đúng, đúng đúng ta cũng tận mắt nhìn thấy đó là thật hắn mụ ngưỡng bức tô hồng cùng người gật đầu đánh tới bắt chuyện trong mắt lại lóe qua một vẻ xấu hổ giết đại tôn g sư cùng giết cho giống như ta chính mình cũng không biết có chuyện này cái này thổi đến không khỏi cũng quá mức giết tôn g sư cùng giết cho giống như n à y cũng còn nói còn nghe được từ trong đám người gạt ra tô hồng truyền tống đến tòa tiếp theo thành lúc vẫn là đàng hoàng dùng tiên h u y ễ n tiên diện che lấp lên khuôn mặt cùng k h í tức đây cũng không phải hắn sợ phản đồ thực sự những võ giả này quá nhiệt tình thậm chí đều có cho tiểu hải tử muốn ký tên hắn thực sự có chút chống đỡ không được ngay tại tô hồng chạy tới truyền tống đến ma võ chư thiên thông đạo lúc lam tinh ma võ phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn trước mắt vương thạch lý thừa đạo hiếm thấy có chút xấu hổ cái này không tốt lắm đâu có cái gì không tốt vương thạch hùng hồ nói tô hồng là ta ma võ năm thứ hai đại học học sinh hoàn toàn đủ tư cách tham gia năm thứ hai đại học giải đấu à, hiệu trưởng ngài tại do dự cái gì à? lý thừa đạo nâng chẳng nói tô hồng đều đã là tôn g sư tôn g sư thế nào tô hồng là tôn g sư chẳng lẽ hắn cũng không phải là ma võ năm thứ hai đại học học sinh ta nhìn võ đại giải đấu cũng không có cái nào đầu quy tắc nói tôn sư học sinh liền không thể tham gia a vương thạch nói đến gọi là một cái ngôn từ chuẩn xác thậm chí còn đem võ đại giải đấu quy tắc sách lấy ra ngay trước mặt cho lý thừa đạo lật lên nhìn lấy cái này phong bì cũng đã gần bị vương thạch lật nát lớn nhất tần quy tắc sách lý thừa đạo khỏe miệng nhịn không được có c ắ c một chút gặp lý thừa đạo còn đang do dự vương thạch kích động nói hiệu trưởng đây chính là vì chúng ta m à võ tranh thủ tài nguyên cơ hội thật tốt ta có tô hưng tại cái này tài nguyên cùng lấy không có khác biệt gì hiện tại các đại xã giao truyền thông lên đều thảo luận đ i rồi đều là dân mạng đang chơi cảnh từ khóa hot cao nhất đề tài đều là tại thảo luận tô hồng nếu như tham gia võ đại giải đấu lại là cái gì hình ảnh thậm chí quan phương đều phát một chút dân mạng tờ ép tô hồng tham gia võ đại giải đấu cành đồ chơi cảnh chơi phi lên hiển nhiên không có đem việc này coi là thật nhưng là bọn hắn vẫn chỉ là đang chơi cảnh nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tới thật đó a quan phương đều đang chơi cảnh cũng không có lâm thời sửa chữa võ đại giải đấu quy tắc chúng ta lặng lẽ cho tô hồng báo danh trực tiếp một tay đánh lén trọng yếu nhất chính là cái này cũng sẽ không chậm chế tô hồng tu luyện lấy hắn thực lực lên đài tùy tiện phóng thích phía dưới bí ác tất cả dự thi học sinh không được lập tức bay ra tám trăm m m saa được rồi được rồi gặp vương thạch còn muốn nói không ngừng lý thừa đạo ngắt lời nói chờ tô hồng trở lại h ă n g nói đi ta bên này đồng ý ngươi đến thời điểm chừng cầu một chút ý kiến của hắn được rồi vương thạch đắc ý mà rời đi lý thừa đạo ngồi trên g h ế có chút im lặng vừa buồn cười lẩm bẩm thua thiệt vương thạch nghĩ ra để tô hồng tham gia năm thứ hai đại học giải đấu cái này cùng cầm lớn pháo đánh con mỗi khác nhau ở chỗ nào